Tương ứng đế châu, nô môn đế châu. Tương ứng thế lực, nô môn. Thích phân, một. Xếp hạng, không. Ở thế giới chiến trường, số hiệu 00003. Đạo hữu, ngươi thật đúng là bất hạnh, thành ta gặp phải người thứ nhất. Chỉ là không biết, ngươi là thế lực kia đây. Báo lên thế lực tên, nếu chúng ta hai nhà đi gần, có thể ta nên tha cho ngươi một mạng. Đang lúc này, một đạo thân mặc áo bảo sám bóng người đạp lên tinh hà trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt. Đây là một cái chín tầng tiên vương, nếu không là thế giới này bên trong chiến trường cái kia quỷ dị sức mạnh thần bí áp chế, chỉ cần thả ra sóng năng lượng liền có thể đánh tan dưới chân quần quận tinh hà. Tiêu viêm nhàn nhạt liếc mắt người trước mắt, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp một trường vô ra. Nhất thời, áo bào cho nam tử thân thể bị cầm cố. Cũng là ở cảm nhận được tiêu viêm trưởng uy thời điểm, áo bào cho nam tử con người đột nhiên co rụt lại, một luồng cảm giác sợ hãi tự nhiên bay lên. Nhưng mà mắt thấy tiêu viêm một trưởng liền muốn rơi vào áo bảo cho nam tử trên người thời điểm thế giới này bên trong chiến trường cái kia ở khắp mọi nơi năng lượng quỷ dị đột nhiên bao lấy áo bảo cho nam tử thế người sau đỡ lấy tiêu viêm một trưởng này tùy theo đi kèm một tiếng nổ vang áo bảo cho nam tử bị đoàn kia năng lượng quỷ dị bao bọc biến mất không còn tăm hơi thời khắc này tiêu viêm lòng bàn tay lần thứ hai truyền đến ấm áp cảm giác chỉ thấy tích phân do một đã biến thành hai gần như cùng lúc đó thần nam đường tam diệp Phàm thạch hạo Tôn ngộ không, chư bát giới, Sa tăng, Kim Thiên tử, ngao liệt vị trí thế giới kia chiến trường phát sinh đồng dạng một màn, có cường giả nhìn chằm chằm bọn họ, ngay lập tức bị bọn họ nổ ra thế giới chiến trường. Cho tới Lâm Lôi, La Phong, Quân Mạc Tả ba người, thì lại hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một nhiều, vừa tiến vào chiến trường liền thu lại nổi lên khí tức, đặc biệt là Quân Mạc Tả, trực tiếp liền trốn đến một tòa hỗn độn lớn trong núi, nhìn lén những cường giả khác chiến đấu. Số 2019 thế giới chiến trường. Một áo bào trắng nam tử treo ở một phương tinh vực bên trên, hắn tướng mạo tuấn tú nhưng diện không một chút vẻ mặt, cả người lại như một tòa ải xe bớt. Hắn hai tay chấp sau lưng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua bốn phía sau, đột nhiên dỏ ra một tay hướng về một phương hướng tìm kiếm. Bàn tay chỗ đi qua, tiên đế khí tức tràn ngập. Làm cái kia cực kỳ khổng lồ cự trưởng thu hồi thời điểm, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra chăm nói bị nhốt bóng người. Hồng! Hồng quân! Đáng chết! Làm sao sẽ cùng người này ở cùng một cái chiến trường? Đúng đấy, hắn cũng đã bước vào tiên đế cảnh giới A. Cự trường bên trong chăm bóng người khi nhìn do áo bào trắng nam tử giáng dốc, nhận ra thân phận của đối phương sau, từng cái từng cái nhất thời sắc mặt trở nên khó coi rồi lại thập phấn bất đắc dĩ lên. Vành, vành, vành. Liên tiếp nặng nghề nổ vang tiếng vang lên, cái kia chăm bóng người gần như cùng lúc đó bị cái kia cỗ thần bí năng lượng bọc đưa ra thế giới chiến trường. Lại quan hồng quân tích phân trong ngáy mắt do một đã biến thành 116. Số 1949 Thế giới chiến trường Hôn Côn chính trình diễn cùng Hồng Quân tương tự một màn. Chỉ thấy hắn mỗi dáng lâm một phương tinh vực, hắn thì sẽ dơ tay đem phía kia trong tinh vực cường giả giam cầm chân áp đưa ra thế giới chiến trường. Có điều mấy hơi thở công phu, Hôn Côn tích phân liền đã vượt qua 500. Giờ khắc này, một vạn cái thế giới bên trong chiến trường, đều ở trình diễn cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm một màn. Tinh Hải Sơn Tinh Hải Quảng Trường. Một đám cường giả ánh mắt không ngừng ở một cái cái thế giới bên trong chiến trường cắt, nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là xem không đến. Chỉ vì thế giới này chiến trường thật sự quá nhiều, có tới một và cái. Dần dần, những này quan chiến cường giả liền bắt đầu có lựa chọn quan xem ra. Được quan tâm nhất, không gì bằng có Tiên Đế cấp hay là chuẩn Tiên Đế đại viên mãn vị trí chiến trường. Các ngươi mau nhìn 2019 cùng 1949 chiến trường. Không hổ là đã bước vào tiên đế cảnh giới cường giả. Hai người bọn họ vừa ra trận, liền xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau. Đây là đương nhiên. Hồng quân cùng hôn quân hiện tại nhưng là tiên đế, chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ tuy là cũng có thể sáng tạo một cái mới đế cấp thế lực. Cái kia không cần nghĩ, hai cái này chiến trường bị nốc cao người khẳng định trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Theo ta thấy, đệ tử này chiến đấu, hồng quân, hôn quân tất nhiên chiếm cứ trước hai ghế. Nhìn hai đại bên trong chiến trường, Hồng Quân, Hôn Quân triển khai hung hăng thủ đoạn, một đám quan chiến cường giả nghị luận lên tiếng. Nguyên Linh Huynh, ngươi này hai đệ tử biểu hiện rất chói mắt a Vô cực tiên đế nhìn về phía sáng thế Nguyên Linh mở miệng nói rằng, Người những đệ tử kia cũng không kém A. Sáng thế Nguyên Linh đáp lại song vô cực tiên đế sau, theo bản năng liếc nhìn ngô phương, ánh mắt bên trong mang theo có chút đắc ý, làm như ở khoe khoang. Chương 969, số không thế lực. Mới đánh dấu nhiệm vụ. Tinh hải quảng trường, viên trên đài, bao quát nguyên thiên các lam huy tiên đế tổng cộng 40 tôn tiên đế ngồi ngay ngắn ở tinh xảo trên ghế, trò chuyện với nhau thật vui. Không chỉ là tiên đế cường giả, trên quảng trường hết thẻ tu sĩ thậm chí toàn bộ thượng thương bên trên, đều đang quan sát đỉnh đầu bầu trời hình chiếu bên trong một vạn cái thế giới chiến trường. Ông ngọc. Nhưng là ở những tu sĩ này xem chính tập trung vào thời điểm, toàn bộ thượng thương bên trên mỗi một góc xa xa trên không, đều xuất hiện một nhóm tương đồng đỏ như máu sắc chữ lớn. Trong đó, Đặc biệt là lấy tinh hải quảng trường phía trên đỏ như máu sắc chữ lớn bắt mắt nhất. Đế lạc hải phát hiện thí tộc tung tích, tiên đế cường giả tức khắc đi tới đem tiêu diệt. Người tham dự, thu được 10 giọt nguyên thiên tri lực. Này tên cửa hiệu cùng với màu sắc, là... Là cái kia số không thế lực ý chỉ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa trời cao đỏ như máu sắc chữ lớn, thượng thương bên trên hết thảy tu sĩ, bá một hồi đưa mắt từ thế giới bên trong chiến trường rời tiện đà tìm đến phía trên không. Làm nhận ra vậy được chữ sau lưng đại biểu ý nghĩa thời điểm, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ở toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực, ngoại trừ tổng đế bảng lên những thế lực kia ở ngoài, còn có chút siêu thoát thế lực. Những này siêu thoát thế lực, thực lực bọn hắn làm sao, có cái nào thành viên, ở vào nơi nào, đều là cái câu đố. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ vô cùng mạnh mẽ lớn, thậm chí từ một ít biểu hiện nhìn lên, hơn nửa đều không thua gì tổng đế bảng 5 vị trí đầu những thế lực kia. Mà này cái gọi là số không thế lực, cũng không phải một cái siêu thoát thế lực tên, vẹn vẹn là một cái đại chỉ. Liên quan với này số không thế lực, cắt, mỗi cái, hỗn độn chư thiên đại vực tu sĩ đã hiểu biết chính là, những kia ở vào cấp thấp đại vực người trông coi liền tất cả đều lệ thuộc vào cái tổ chức này thế lực. Lần này cần tiếp chỉ chỉ lệnh người dĩ nhiên tăng lên trên đến tiên đế cường giả. Theo ta được biết, số không thế lực vẫn là lần đầu đối với tiên đế cường giả truyền đạt chỉ thị đi. Ai biết được? Có thể hàng tỷ năm tháng trước liền từng có đây, chỉ là chúng ta cũng không biết thôi. Ngươi nói nếu là tiên đế cường giả từ chối số không thế lực chỉ thị, bọn họ sẽ có hậu quả như thế nào? Chẳng lẽ nói, sẽ cùng trăm vạn năm tháng trước cái kia vi chỉ chuẩn tiên đế đại viên mãn như thế sao? Tại chỗ bị chu diệt. Làm sao có khả năng? Nhiệm vụ lần này dẫn theo khen thưởng, đối với tiên đế cường giả mà nói, rõ ràng là loại song hướng về lựa chọn, cũng không phải mệnh lệnh. Có tu sĩ làm như ý thức được số không thế lực lần này chỉ thị đối tượng cùng dĩ vãng không giống. Lần lượt kinh kêu thành tiếng. Các người liền không quan tâm này ý chỉ bên trong nội dung sao. Thí tộc còn có đế lạc hải A. Trên quảng trường một tên chuẩn tiên đế nghe bốn phía người dần dần đi chạy đề tài. Một tiếng quát nhẹ, lệnh tất cả mọi người tiêu điểm trở lại nhiệm vụ bản thân tới. Đế lạc hải, thượng thương bên trên tuyệt địa một trong. xác thực nói. Nơi này tuyệt địa chỉ chính là đế lạc hải cái kia tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên năm tháng không biết bị người phương nào mở ra tiểu thế giới. Có nghe đồn, này đế lạc hải lên tuyệt địa là một cái mất đi đại vực, cũng có nghe đồn nói, là một cái nào đó chết đi siêu phàm tiên đế xào huệt. Nó lai lịch không biết, nhưng có một chút nhưng có thể khẳng định, cái kia chính là kẻ tự tiện đi vào thập tử vô sinh. Nó sở dĩ gọi là đế lạc hải, cũng là bởi vì đã từng có một vị tiên đế đã tiến vào cái kia tuyệt địa. Hắn tuy rằng cuối cùng sống sót rời đi cái kia tuyệt địa, nhưng còn, chả, không ra đế lạc hải phạm Vi liền không tên ngã xuống. Cho tới thi tộc, từng là Hỗn độn chư thiên đại vực hàng đầu bộ tộc, cũng là một cái muốn lâu dài với viễn cổ long hoàng bộ tộc. Chỉ là ở vô số năm tháng trước, không biết phát sinh cái gì, cái này bộ tộc lập tức liền thành Hỗn độn chư thiên đại vực hết thảy bộ tộc liên thủ muốn tiêu giết đối tượng. Liên quan với vô số năm tháng trước đến tột cùng phát sinh cái gì, đừng nói là tu sĩ tầm thường. Mạnh như trên sân khấu tiên đế cường giả, đối với bọn họ cũng là cái câu đố. Mười giọt có thể tìm hiểu nguyên thiên tri lực sao. Trên sân khấu, một đám tiên đế cường giả nhìn trên đỉnh đầu đỏ như máu sắc chữ lớn, tự lầm bẩm. Mạnh như sáng thế nguyên linh, vô cực tiên đế như vậy bốn sao bên trên tiên đế cường giả, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt liền không còn quan tâm, sự chú ý lại lần nữa trở lại thế giới bên trong chiến trường. Bởi vì đến bốn sao bên trên... Bọn họ cũng đã có thể tự mình ngưng luyện ra nguyên thiên tri lực, không cần bất kỳ biểu tạo. Đúng là nguyệt hạ nữ đế, tinh khung tiên đế, di hoang tiên đế, hắc vô tiên đế như vậy 4 sao bên dưới tiên đế cường, giả, từng cái từng cái dục giả dục dịch, ánh mắt bên trong mang theo vẻ ước ao. Không giống với 4 sao bên trên tiên đế cường giả vận dụng công kích ngưng luyện ra nguyên thiên tri lực, những này có thể làm biểu tặng nguyên thiên tri lực, cái kia cũng có thể dùng để cảm nộ. Có người nói, có thể ngưng tụ ra biểu tặng nguyên thiên tri lực. Thực lực đó ít nhất cũng phải ở 7 sao thậm chí 8 sao tiên đế, hơn nữa muốn tiêu hao nhất định lực lượng bản nguyên. Cũng nguyên nhân chính là này, Ba sao bên dưới tiên đế muốn có được có thể đủ đến cảm ngộ nguyên thiên tri lực, đó là tương đương có khó khăn. Dù sao không có cái nào 7 sao trở lên tiên đế đồng ý tiêu hao lực lượng bản nguyên đi trợ giúp một cái ba sao bên dưới tiên đế làm cảm ngộ, trừ phi này ba sao bên dưới tiên đế đưa cho mê hoặc đủ lớn. Đánh dấu nhiệm vụ mở ra, ký chủ tiêu diệt đế lạc hải bên trong thí tộc. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 150 giọt nguyên thiên tri lực. Đồng nhiên, Nô phương trong đầu vang lên một đạo hệ thống âm. Nô phương đầu tiên là sướng sở, phản ứng lại sau, nếp miệng lên nổi lên một vệ độ cong. Tuy rằng hắn không biết hệ thống vì sao cũng phải tiêu diệt thí tộc, nhưng lại biết khen thưởng 150 giọt nguyên thiên tri lực ý vị như thế nào. Ba năm trước, hắn vận dụng 100 giọt nguyên thiên tri lực liền đánh bại 6 sao đỉnh cao sáng thế nguyên linh. Cho tới đồng thời vận dụng 150 giọt nguyên thiên tri lực, Lại sẽ bùng nổ ra thế nào thực lực khủng bố, nô phương ngấm lại đều có chút chờ mong cùng kích động. huống chi, hắn bây giờ còn có thể vận dụng một lần 120 giọt nguyên thiên tri lực, cũng coi như là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Đang lúc này, trên sân khấu một đạo cầu vồng sẽ qua, xuất hiện ở vậy được chữ lớn màu đỏ quạch phía dưới. Theo sát phía sau, lại có mấy đạo cầu vồng cùng đạo kia cầu vồng song song mà đứng. Nhìn chăm chú nhìn lại. Thời khắc này tổng cộng có 9 cái tiên đế cường giả xuất hiện ở vậy được đỏ như màu máu chữ lớn phía dưới. Hắc Vô Tiên Đế, Nguyệt Hạ nữ Đế, Di Hoang Tiên Đế, Tinh khung Tiên Đế, Phù Đạo Tiên Đế, Thải Quỳnh Tiên Đế, Vân Hạc Tiên Đế, Hư Không Tiên Đế còn có Cung Đấu Tiên Đế. Tổng cộng 9 cái. Tất cả đều là ba sao bên dưới tiên đế. Bọn họ đều là chuẩn bị đỡ lấy số không thế lực ý chỉ, muốn đi tới Đế Lạc Hải tiêu diệt thí tộc sao? Thượng Thương bên trên một đám tu sĩ nhận ra Cửu Đại Tiên Đế thân phận sau, Nhất thời bắt đầu nghị luận. Ông ong, tinh hải quảng trường phía trên, xa xa trên bầu trời vậy được đỏ như màu máu chữ lớn đột nhiên rung động, tiện đà chín đạo màu đỏ thâm trùm sáng bao phủ cựu đại tiên đế. Có điều rất nhanh, nay chín đạo đỏ đậm trùm sáng liền bị cựu đại tiên đế cô động thành một cái dấu ấn, tạm thời khắc ở trên mi tâm. Màu máu dấu ấn, đây là mỗi cái đỡ lấy số không thế lực nhiệm vụ đều sẽ có đánh dấu. Đối với nhiệm vụ người mà nói không bất cứ thương tổn gì, chỉ là một cái tự trưng Chương 970, số không thế lực, mới đánh dấu nhiệm vụ. Vừa vặn ngược lại, bởi vì màu máu đánh dấu duyên cớ, những này tiếp thu nhiệm vụ người còn, chả, thường thường có thể có được một ít tiện lợi. Dù sao, ở này hỗn độn chư thiên đại vực, không có bao nhiêu thế lực dám trực tiếp quên số không thế lực. Mặc dù là cái kia đế cấp thế lực bảng thứ nhất nguyên thiên các, đang đối mặt số không thế lực thời điểm, cũng phải dành cho nhất định mặt mũi. Nghe nói 10 vạn năm trước, số không thế lực coi trọng nguyên thiên các một cái thiên phú đệ tử. Do đó ở Nguyên Thiên Các tổng bộ phía trên truyền đạt ý chỉ. Lệnh thế nhân khiếp sợ chính là, Nguyên Thiên Các dĩ nhiên thật sự đem cái này thiên phú đệ tử tặng cho số không thế lực. Đương nhiên, số không thế lực cũng không phải cường đoạn, mà là một hồi giao dịch, nó cũng đưa ra tương đương mê hoặc thù lao. Có điều tuy nói là giao dịch, nhưng cũng có thể nhờ vào đó nhìn ra số không thế lực đáng sợ. Dù sao nếu là không có thực lực làm nhận âng, lại sao dám cùng Nguyên Thiên Các đàm phán giao dịch. Các người đều không lên sao. Đây chính là có thể cảm ngộ nguyên tiên tri lực A. Đối với cho các ngươi mà nói, đó là một đại thời cơ A. Vô cực tiên đế nhìn về phía bên cạnh những kia vẫn chưa lên đường, chuyển động thân thể, một sao tiên đế. Không nói đế lạc hải, chỉ cần những kia thí tộc, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này có dễ dàng như vậy sao? Đi tới có thể ngã xuống A. Khoảng cách lằn danh kia ta còn xa, không cần thiết đi đánh cược. Có một sao đỉnh cao tiên đế mở miệng. Chín vị tiên đế sao? liên ở trên quảng trường một đám tu sĩ cường giả nhìn giữa bầu trời cái kia chín bóng người nghị luận thời khắc chữ lớn màu đỏ quạt phía dưới lại mới tăng một bóng người mau nhìn đó là ngô môn môn chủ hắn cũng phải đỡ lấy số không thế lực nhiệm vụ này đi tới đế lạc hải tiêu diệt thí tộc sao nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện trên người mặc trường bảo màu tím bóng người một đám cường giả nhận ra thân phận đối phương sau kinh tiêu thành tiếng ở ngô phương xuất hiện ở giữa trời cao thời điểm trên sân khấu những kia bốn sao bên trên tiên đế từng cái từng cái trên mặt cũng thêm ra dị dạng vẻ mặt. Ba sao cùng với bên dưới, đỡ lấy nhiệm vụ này còn, chả, vẫn còn có nói pháp, dù sao bọn họ đều muốn ngưng tụ nguyên thiên tri lực bước vào tứ trong cảnh, có thể này ngô môn môn chủ, nhưng là đã ở sáu sao bên trên tiên đế, số không thế lực khen thưởng đối với hắn mà nói không có bất kỳ mệnh hoặc. Trên sân khấu, một đám tiên đế liếc nhìn ngô phương sau, lại lẫn nhau nhìn nhau, từng người ánh mắt bên trong mang theo không rõ cùng nghi hoặc, Cái tên này nên chính là nghĩ tham gia chút náo nhiệt đi. Sáng thế nguyên linh tử tổ nói. Làm sao? Người cũng muốn đi. Chuẩn bị ở đế lạc hải động thủ với hắn. Đương nhiên. Vô cực tiên đế như là nhận ra được cái gì. Lập tức nhìn về phía bên cạnh diễn thiên tiên đế lên tiếng nói. Hắn giết bản đế dòng dõi. Bản đế đương nhiên phải cùng hắn tranh tài một phen. Diễn thiên tiên đế ánh mắt ngưng lại. Hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người. Âm thanh lạnh lẽo. Sau một khắc bóng người cũng tự trên sân khấu biến mất không còn tăm hơi xuất hiện ở đỏ như màu máu chữa lớn phía dưới xem lại có tiên đế gia nhập đó là diễn thiên tiên đế ta trời hắn làm sao sẽ tiếp thu nhiệm vụ này nếu nói là hắn là muốn nhờ vào đó cùng số không thế lực giao hảo ta là bất luận làm sao cũng không tin hắn nhưng là diễn thiên tiên đế đế bảng xếp hạng thứ tư tồn tại a thực sự là không hiểu nổi cái này diễn thiên tiên đế còn có ngô môn môn chủ là nghĩ như thế nào Bọn họ cũng đã là sáu sao bên trên, tại sao còn muốn đỡ lấy nhiệm vụ này? Chẳng lẽ nói, thuần túy là đi chơi một chút sao? Đối với bọn hắn hai mà nói, nói vậy đã không có cái gì cái gọi là tuyệt địa chứ. Đừng nói là thượng thương bên trên, toàn bộ mênh mông hỗn độn chư thiên đại vực, bất kỳ ngóc ngách nào, bọn họ đều đều có thể đi. Diễn thiên tiên đế gia nhập, trong nháy mắt liền thay thế được nộ phương, trở thành trên quảng trường một đám cường giả mới tiêu điểm. nô phương đánh giá một phen diễn thiên tiên đế, Lông mày dần dần nhăn lại, hắn có thể cảm giác được đối phương cái kia cô hết sức nhằm vào khí thế của hắn. Hắn có chút không nghĩ ra, chính mình chưa từng cùng đối phương từng có quan hệ. Ngô môn chủ, đến đế là hải, nếu là tiểu nữ tử gặp phải nguy hiểm, mong rằng ngươi có thể ra tay giúp đỡ a. Một đạo lênh lành em thai âm thanh ở Ngô Phương bên thai văng lên, tiếp theo một đạo vóc người huyền chuyển bóng người tung bay đến Ngô Phương bên cạnh, chính là cái kia Nguyệt Hạ nữ Đế. Nếu là thật có khi đó, bản tọa có thể giúp đỡ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nô Vương hiểu ý nở nụ cười, hướng về nguyệt hạ nữ đế khẽ gật đầu ra hiệu. Ông Long Lại qua ước chừng nửa phút. Tinh hải quảng trường phía trên đỏ như máu sắt chữ lớn đột nhiên chìm xuống, tiện đà đem bao quát nô phương, diễn thiên tiên đế ở bên trong 11 tôn tiên đế bọc. Lệnh thượng thương bên trên hết thảy tu sĩ cảm thấy hưng phân chính là, ở đại diện cho số không thế lực ý chỉ cái kia chữ lớn màu đỏ quạt sau khi biến mất, thay vào đó chính là 11 tôn tiên đế vị trí hình ảnh. Nói cách khác Bọn họ có thể thông qua phóng tầm mắt nhìn phương thức, do đó mắt thấy 11 tôn tiên đế ở Đế Lạc Hải tao ngộ tất cả. Quá tốt rồi. Tuyệt địa đế Lạc Hải muốn vạch trần khăn che mặt. Có cường giả la lên. Đế Lạc Hải ở vào thượng thương bên trên nhất bắc, sự mênh mông vô biên. Nước biển bốc lên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàng giới, đang phập phồng, có thời không mảnh vỡ lưu chuyển. Trong biển có tiên đế khí tức tràn ngập, có tiên đế hài cốt chìm chìm nổi nổi. Nương mắt nhìn lại Ở này nước biển trung ương trôi nổi một cái mắt trần có thể thấy màu đen vầng sáng, nó lại như là một cái không chừng mực hố đen vực sâu, làm cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác sợ hãi. Mặc dù là thông qua hình chiếu quan, cũng không tên sẽ cảm thấy một ngạt ta. Nhìn đế lạc hải, thượng thương bên trên vô số tu sĩ sâu hít một hơi khí lạnh, hô hấp đều cảm giác muốn đình trệ. Ở chữ lớn màu đỏ quạch bao vây, Ngô Phương, diễn trời một nhóm 11 tôn tiên đế trong khoảnh khắc liền tiến vào đế lạc hải trung ương đoàn kia đen ngất bên trong. Phương này tuyệt địa xác thực là một cái tiểu thế giới, có điều nhường ngô phương cảm thấy kinh ngạc chính là, đối lập với ngoại giới mà nói, nơi này tiên khi dĩ nhiên thập phần tiêu thốn, căn bản bất lợi cho tu sĩ tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chỗ, tràn đầy màu vàng sa mạc, không thể nhìn thấy phân cuối. Mên ngông sa mạc bên trong, bí mật mang theo có chút núi rừng cánh đồng hoang vu, nhưng một kia thần thức dò ra, là có thể điều tra đến trong đó không có bất kỳ có thể dùng để tu luyện khoáng sản càng khỏi nói quý báo nhất hy hữu nguyên tiên thạch quáng. Một bên khác, ngô môn đế châu, ngô môn ánh sáng, chỉ, trên sơn Một người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên tay chỉ vào trong vòm trời ngô phương đám người vị trí cái kia hình ảnh, bờ môi liên tiếp lúc đích, như là đang giảng giải cái gì. Mà ở trước mặt của hắn, nhưng là gần vạn tên thiếu nam thiếu nữ. Các người bái vào ngô môn cũng co ba năm, đối với ngô môn cơ sở công pháp đã có hiểu biết. Nhưng liên quan với môn chủ đại nhân Các ngươi nhưng chỉ là thông qua sách bên trong ghi chép cùng với cửa bên trong trường bối khẩu thuật. Hiện tại cơ hội tới, các ngươi có thể tận mắt nhìn môn chủ đại nhân thực lực cường đại. Có môn chủ đại nhân tòa chấn, ngô môn phát triển mạnh mẽ. Trăm năm sau, các ngươi lại quay đầu, liền sẽ phát hiện lựa chọn gia nhập nộ môn là các ngươi này một đời lựa chọn chính xác nhất, không có một trong. Nam tử áo bào xanh âm thanh càng ngày càng vang dội nhìn trong hình ngô phương, trên mặt tràn ngập vẻ cung kính. Ừ, đang nghe xong nam tử áo bào xanh Gần vạn tên thiếu nam thiếu nữ gật đầu liên tục, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trong hình nô phương trên người. Chương 971, Nô phương VS Diễn Thiên Tiên Đế. Vậy thì là đế Lạc Hải bên trong tuyệt địa sao? Cung ta tưởng tượng ra vào rất lớn a. Ta cũng nguyên tưởng rằng nó tiên khí nồng nặc, đương nhiên dĩ nhiên như vậy cả thôi, phóng tầm mắt tràn đầy hoang vu. Nếu không phải là có vô số cường giả biến mất, thật sự khiến người ta khó có thể đưa nó cùng đại hung nơi liên hệ cùng nhau. Thượng thương bên trên Hết thể tu sĩ ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu hình chiếu, làm bọn họ nhìn thấy đế lạc hải tuyệt địa bên trong hoàn cảnh, rồn dập nghị luận lên tiếng. Nếu như nói thật sự có thí tộc dương nghiệt ở đây, nên liền ở cái hướng kia. Nguyệt hạ nữ đế lông mày cau lại, dò ra ngón tay hướng Tây Bắc, từ từ nói rằng. Như ta suy nghĩ, hắc vô tiên đế, di hoang tiên đế đám người đồng loạt gật đầu, tầm mắt phương hướng cùng nguyệt hạ nữ đế tương đồng, bọn họ đều có thể nhận biết được, chỉ có ở hướng Tây Bắc có cố tương đối đặc thù mà nồng nặc đế chi sóng khí tức. Ngô Phương im lặng không lên tiếng, nhận biết phương này tuyệt địa. Vàng rực rỡ cắt đá bên trong, thỉnh thoảng bước lên một ít dáng dấp kỳ lạ tinh quái, sức mạnh của bọn họ chập trần nhỏ bé không đáng kể, miễn cương bước lên tu hành chi đạo mà thôi. ở Ngô Phương nghĩ đến, những này tinh quái nên chính là này mới thế giới đất. cho tới vì sao không có thực lực khá mạnh người, hay là bị thí tộc giết giết sạch? thí tộc có thể không thể khinh thường, vì để tránh cho bất ngờ phát sinh, cùng đi đi. Di hoang tiên đế nhìn hướng Tây Bắc mở miệng nói rằng, ẩm. Nhưng mà, ngay ở di hoang tiên đế âm thanh hạ xuống, cả đám còn, chả, không lên đường, chuyển động thân thể, thời khác, một luồng đáng sợ tiên đế lực bạo phát bao phủ ra, hướng về xa xa khuyết tán. Ai? Xảy ra chuyện gì? Một đám tiên đế kinh ngạc tiếng vang lên, tiện đà đồng loạt đưa mắt tìm đến phía diễn tiên tiên đế. Diễn tiên đạo huynh ngươi đây là ý gì? Thí tộc không phải là tùy ý chúng ta tùy ý chém giết bộ tộc. Chi đáng sợ nói vậy ngươi cũng có thể hiểu rõ. Ngươi cách làm như vậy, nhất định sẽ kinh động bọn họ. Đến lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành độ khó định đem gia tăng. Nay đã không chỉ có là nhiệm vụ song không hoàn thành vấn đề, có lẽ sẽ tạo thành trong chúng ta có ngã xuống khả năng. Dưới trăng, tinh khung, di hoang, hắc vô các loại một đám tiên đế cho mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, chỉ thấy diện thiên tiên đế toàn thân tiên đế lực lượng lờ, tay phải nắm chặt một thanh dài nhỏ trường kiếm màu tím. Mũi kiếm khẽ nhúc ních, mang theo đáng sợ đế đạo phù văn. Thân kiếm bốn phía, có nguyên thiên tri lực chìm chìm nổi nổi, làm người ta sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ gì? Không chỉ là đang ở tuyệt điệu bên trong tiên đế cường giả, tinh hải quảng trường trên sân khấu một đám tiên đế ngưng mắt nhìn diễn thiên tiên đế, cũng lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ. Cho tới trên quảng trường những cường giả khác, tuy nói càng thêm xem không hiểu, nhưng cũng nhận ra được có chút dị dạng. Ông long ông! Đông nhiên! Tuyệt điệu bên trong diễn thiên tiên đế giơ tay lên bên trong trường kiếm màu tím, mũi kiếm nhắm ngay Ngô Phương. Liên này một cái động tác đơn giản, màu vàng đất cắt phía trên cái khắc tiên đế bá một hồi vẻ mặt cứng lại rồi. Không chỉ là bọn họ, Tinh Hải Quảng Trường lên tiên đế cường giả cũng tất cả đều sử sốt. Tình cảnh này làm đến quá mức đột nhiên, nhưng bọn họ có chút không ứng phó kịp, trong nháy mắt không phản ứng kịp. Diễn thiên tiên đế đây là đang làm gì? Hắn dĩ nhiên đem kiếm chỉ hướng về phía Ngô Môn môn chủ. Ta trời! Chẳng lẽ nói đây chính là hắn đỡ lấy nhiệm vụ nguyên nhân sao? Có điều ta chưa từng nghe nói diễn thiên tiên đế cùng lô môn môn chủ trong lúc đó có quan hệ gì à? Nếu là đổi làm vô cực tiên đế còn, chả, nói còn nghe được, dù sao hắn chính là cái chiến đấu của nhân. Phong tầm mắt toàn bộ thượng thương bên trên, có hơn nửa tiên đế đều bị bức ép cùng hắn luận bàn qua. Nhưng này diễn thiên tiên đế từ trước đến giờ biết điều, sao lại đột nhiên làm ra động tác này? Thượng thương bên trên hết thể tu sĩ ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm trên đỉnh đầu một màn từng cái từng cái kinh ngạc không nớt thực sự là có chút ý nghĩa có trò hay nhìn này ngô môn môn chủ năm gần đây danh tiếng quá đường cũng là nên tỏa tỏa hắn nguyệt khí diễn thiên cái tên này cũng thật sự là cái lựa chọn không tồi trên sân khấu lam long tuyên tông thần đạo sơn thiên thương đạo đại biểu cái kia ba vị tiên đế nhìn nhau một chút sau khỏe miệng mang theo một vệt ý cười hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ Nô Vương đoạn không phải diễn Thiên Tiên Đế đối thủ. Diễn Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Hạ Nữ Đế, Di Hoang Tiên Đế, Tinh Cung Tiên Đế, các cường giả sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diễn Thiên Tiên Đế, mở miệng chất vấn. Bản Đế làm việc lúc nào cần hướng về các ngươi bọn tiểu bối này giải thích. Đi kèm Diễn Thiên Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, bốn phía nhất thời có nguyên thiên chi lực phân ra, phân biệt quay về Nguyệt Hạ Nữ Đế đám người phương hướng. Rất nhiều một loại người sau nói thêm câu nữa. Những này nguyên thiên tri lực liền bạo phát đánh giết xu thế. Nghe được diện thiên tiên đế, dưới trăng, di hoàng phù đảo, hắc vô các loại cái khác chín cái tiên đế sắc mặt càng khó coi. Luận sinh ra ngày, đối phương nhưng là muốn xa cho bọn họ mấy kỷ nguyên thời đại. Nhưng, bọn họ từ lâu đứng hàng tiên đế cảnh giới, chính là thượng thương bên trên bá chủ một trong, giờ khác này lại bị đối phương gọi là tiểu bối, lại có thể nào không giận. Nếu không là nhìn thấy thân thể đối phương bốn phía trôi nổi cái kia có tới 110 giọt nguyên thiên tri lực, bọn họ từ lâu ra tay rồi. Diễn thiên đạo hữu, bản tọa cũng rất là hiếu kỷ, đến tột cùng khi nào cùng ngươi từng có gặp nhau. Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, rất hứng thú nhìn diễn thiên tiên đế, trong con ngươi mơ hổ mang theo có chút cân nhắc cùng vẻ không hiểu. Bản đế có một con trai tự chấn thủ một phương đại vực, phía kia đại vực gọi là huyền hoang đại Lục, Nhưng hắn trước đây không lâu toàn bị người giết. Mà hắn trước khi chết cách giới bích chuyển về một màn trong hình, duy nhất người chính là ngươi. Diễn thiên tiên đế tiếng nói trầm thấp, đầy giấy nồng đậm tức giận. Cái gì? Nô môn môn chủ giết diễn thiên tiên đế dòng dõi? Vẫn còn có chuyện như thế. Nói như thế, nô môn môn chủ cùng diễn thiên tiên đế quan hệ chẳng phải chính là mối thù giết con. Đây là chuyện khi nào a Có điều xem nô môn môn chủ vẻ mặt, hắn tự hồ cũng không biết hắn giết chết người kia là diễn thiên tiên đế dòng dõi. Phí lời nếu là biết là diễn thiên tiên đế dòng dõi, ai dám không nể mặt mũi? diễn thiên tiên đế xuyên thấu qua trên bầu trời hình chiếu vang vọng ở toàn bộ thượng thương bên trên, thoáng chốc bao quát tinh hải quảng trường lên ở bên trong hết thể cường giả tất cả đều miệng mở lớn, đầy mặt kinh ngạc vẻ. lần này khó làm, xem ra khuyên không được a. phu đạo tiên đế, vân hạc tiên đế trước sau phát sinh tiếng thở dài. nô môn chủ, theo ta thấy ngươi muốn không phải là rời đi trước chứ? nay thí tộc việc, ngươi liền không muốn tham dự. Nguyệt Hạ Nữ Đế liếc nhìn Diễn Thiên Tiên Đế thân thể bốn phía trôi nổi 110 giọt nguyên thiên chi lực, sơ lược làm do dự sau nhìn về phía Ngô Vương nói rằng: Thì ra là như vậy. Vừa là bản tọa làm, bản tọa thì sẽ thừa nhận, ngươi cái kia dòng dõi xác thực là bản tọa giết chết. Ngô Vương không có bất kỳ giải thích nào, trực tiếp theo tiếng nói rằng: Không giống với cái khác đại vực người trông coi, Huyền hoang Đại Lục người trông coi quá mức tàn nhẫn, dĩ nhiên giam cầm Huyền hoang Đại Lục hết thể cường giả đỉnh cao, muốn miễn cưỡng đem bọn họ luyện hóa cũng nguyên nhân chính là này, Ngô Vương mới triệu hoán các đệ tử đem đám kia người trông coi đánh giết. Chương 972, ngươi cuồng, bản tọa liền càng cuồng. Ở đánh giết Huyền Hoang Đại Lục cái nhóm này người trông coi thời điểm, Ngô Vương cũng không biết trong đó có người là Diễn Thiên Tiên Đế dòng dõi. Đương nhiên, coi như là biết, hắn cũng đồng dạng sẽ chém khoảnh khắc giúp người trông coi. Dù sao, những kia minh diệt đạo tâm người trông coi đã nghiêm trọng uy hiếp đến Huyền Hoang Đại Lục ổn định. Đối với Ngô Vương mà nói, Huyền Hoang Đại Lục đã thành hắn nhà Hắn cần thủ hộ quê hương. Ngươi là phải ở chỗ này động thủ với bản tọa. Nô Vương bình tĩnh nhìn Diễn Thiên Tiên Đế mở miệng nói. Đối phương nếu là thật như vậy, vậy hắn chỉ có thể sớm vận dụng 120 giọt Nguyên Thiên chi lực. Có điều cũng may, này Nguyên Thiên chi lực cũng có thời gian nhất định phạm vi, chỉ là đối lập hơi ngắn mà thôi. Ở thời gian này bên trong, hắn có lòng tin đem Diễn Thiên Tiên Đế đánh bại, thậm chí còn có thể hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, thu được càng nhiều 150 giọt Nguyên Thiên chi lực. Ngươi như vậy Chém ngươi đạo hạnh, lạnh leo âm trầm dứt tiếng, diễn thiên tiên đế bốn phía hư không đột nhiên bị cắt ra, sắc bén bức người kiếm ý ở tại thân thể bốn phía cùng nguyên thiên tri lực cùng xoay quanh, trong tay chuôi này trường kiếm màu tím tiếng rung, lộ hết ra sự sắc bén, làm người run rẩy đau lòng. Thời khắc này, diễn thiên tiên đế làm cho người ta cảm giác bản thân lại như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm như thế, lang nhuệ lệ khí phân tán. Cảm thụ cái kia cố hết sức nhắm vào chính mình đáng sợ kiếm ý. Nô Vương không khỏi liếc nhìn Diễn Thiên Tiên Đế trong tay trưởng kiếm màu tím, đây tuyệt đối không phải tầm thường tiên đế chi binh, mà là đối phương chứng đạo đế binh. Thế lực chiến thủ vòng đấu còn, chả không kết thúc, chúng ta liền có thể sớm nhìn thấy Diễn Thiên kiếm khát máu sao? Làm thật biết điều. Trên sân khấu, có một năm sao tiên đế cường giả nhìn Diễn Thiên Tiên Đế trong tay trưởng kiếm màu tím cười nói, "Diễn Thiên kiếm tông, thượng thương bên trên chỉ đứng sau Long tuyển tông, Thần Đạo Sơn cùng với Thiên Thương Đạo, xếp hạng thứ tư đế cấp thế lực." Nghe kỹ danh liền biết đây là một cái kiếm đạo tông môn, đệ tử trong môn toàn bộ là lấy kiếm nhập đạo. Phong tầm mắt toàn bộ Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực, có gần trăm cái tu kiếm đạo đế cấp thế lực, nhưng nếu là chỉ luận kiếm trên đường xếp hạng, Diễn Thiên kiếm tông nhưng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ở Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực bên trong, có như thế một câu trả lời hợp lý, gọi Diễn Thiên kiếm tiên cao hơn một cấp, ý tứ chính là ở cùng cảnh giới sinh tử tương sát bên trong, nếu là hai phe đều là lấy kiếm nhập đạo, Cái kia Diễn Thiên Kiếm Tông tu sĩ không nghi ngờ chút nào sẽ đạt được thắng lợi. Mà ở này Diễn Thiên Kiếm Tông bên trong, uy danh nhất tự nhiên không gì bằng tông chủ Diễn Thiên Tiên Đế. Lấy kiếm chứng đạo, một thanh tử kiếm chiến khắp cả Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực, thảo phạt sự sắp bén, kiếm pháp chi hung hãn, chư vực nghe tên. Nếu là nói riêng về đối với kiếm ý hiểu rõ, ngoại trừ những kia thần bí không biết siêu thoát thế lực ở ngoài, ở đã biết tiên đế ở trong, Diễn Thiên Tiên Đế xếp thứ hai, không người dám xứng thứ nhất. Nói đơn giản, Diễn Thiên Tiên Đế là hết thảy kiếm đạo tu sĩ tôn sùng tín ngưỡng, không có một trong. đương nhiên, chống đỡ lấy Diễn Thiên Tiên Đế trở thành kiếm đạo đệ nhất cường giả ngoại trừ đối với kiếm ý không chừng mực tìm tòi cũng được lợi từ bản thân cảnh giới, một cái bảy sao đỉnh cao tiên đế. Giờ khắc này, Diễn Thiên Tiên Đế cầm trong tay Diễn Thiên Kiếm, mặc dù nguyên thiên chi lực vẫn không có ra chỉ ở trên thân kiếm, lang liệt kiếm ý đã lệnh giữa sân cái khác tiên đế cường giả vì thế mà choáng váng. Ông long long, hư không tiếng rung. Diễn Thiên Tiên Đế bốn phía kiếm khí chập chần càng khủng bố, cơn bão năng lượng bắt đầu lấy làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra. Muốn khai chiến, nhận ra được Diễn Thiên Tiên Đế kéo lên khí thế, dưới trăng, Di Hoàng, Tinh Khung các loại một đám Tiên Đế nhìn nhau một chút sau, từng người bên ngoài thân ở ngoài có Tiên Đế lực hiện lên đem bọn họ bọc, đồng thời bọn họ hướng về phía sau thối lui, vì là Diễn Thiên Tiên Đế cùng nộ Phương dành ra đủ lớn chiến trường. Nô Phương như cũ bình tĩnh nhìn Diễn Thiên Tiên Đế, trầm mặc không nói không nói một lời. Mối thù giết con, không tha thứ. Diễn Thiên Tiên Đế đẩy giấy uy nghiêm thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Cũng là ở này một sát, cả người Lăng Liệt kiếm ý không nữa áp chế, trong tay trường kiếm màu tím ầm ầm bùng nổ ra chói mắt vóng ánh đê quang, làm cho người ta một loại bá đạo cương mãnh nhìn thẳng cảm giác. Từng sợi từng sợi lạnh leo âm trầm ánh kiếm hoàn toàn hóa thành thực chất, phản phất hóa thành từng chuôi tuyệt thế thần kiếm, vắt ngang bầu trời. Vô cùng vô tận kiếm khí kiếm ý bị ép rút vào một chỗ, cực kỳ ngưng luyện hung hăng. Diễn Thiên Tiên Đế cùng Ngô Phương trong lúc đó khoảng cách có điều chỉ là mấy mét. Nhưng ở này ánh kiếm khuế động thời gian, mấy mét không gian nhưng phảng phất hóa thành một cái mới tinh mênh mông thế giới, chứa đựng quần quần tinh hà, vô ngần tinh vực, khổng lồ ngôi sao, khủng bố ánh kiếm ở này trong không gian lóe lên, kinh sợ thiên địa bầu trời. Hắn kiếm càng thêm đáng sợ. Tinh Hải Quảng Trường, trên sân khấu Tiên Đế cường giả ngưng lông mày nhìn bên trong chiến trường Diễn Thiên Tiên Đế, trong tay tử kiếm ánh kiếm rưng chảo ra, hóa thiên ngay vì là gân tóc. Rõ ràng cùng bọn họ cách vô tận tinh không, nhưng nhìn nhưng gần ngay trước mắt. Diễn Thiên mũi kiếm làm như ngoại trừ nhắm ngay đều là bên trong chiến trường Ngô môn môn chủ ở ngoài, phản phất cũng đẩy đến trước mặt bọn họ. Dù cho cách vô tận tinh không, bọn họ đồng dạng có thể cảm nhận được ánh kiếm kia bên trong đốt người hàn ý. Đặc biệt là ở Diễn Thiên Tiên Đế thân thể bốn phía 110 dọt nguyên thiên chi lực ra chỉ ở tử kiếm lên thời điểm, đáng sợ kia kiếm ý lại nhảy lên tới một cái tăng thêm sự kinh khủng độ cao. Thời khắc này, phía kia chiến trường cũng có thể nói là toàn bộ tuyệt địa đều làm như chỉ còn dư lại cái kia một thanh trường kiếm màu tím cực xa rất gần rất lớn cực nhỏ lẫn nhau mâu thuẫn nhưng lại đồng thời xuất hiện làm cho người ta một loại sinh không nổi chống lại chi tâm sức mạnh to lớn cảm giác làm như muốn phá tan toàn bộ bầu trời nguyên thiên chi lực nạp với thân kiếm ánh kiếm tụ tập mà không tiêu tan không bố kiếm ý tràn ngập tứ cực bát hoang thẩm thấu ra tuyệt địa giới bích tiêu tán đến toàn bộ đế lạc hải cũng hướng về càng xa sang khuếch tán bệ nghệ phóng đạn kiếm ý mang theo cơn bão năng lượng cắt ra tình vũ bầu trời đây chính là diễn thiên tiên đế kiếm hủy thiên diệt địa không hổ là kiếm đạo đệ nhất tiên đế các ngươi cảm thấy ngô môn môn chủ có thể đỡ lấy diễn thiên tiên đế kiếm sao khó phải biết lần trước tiên đế chiến liền vô cực tiên đế đều thất bại này ngô môn môn chủ tuy mạnh nhưng đối mặt diễn thiên tiên đế vẫn không có bất cứ hy vọng nào tất cả chỉ vì người sau quá mạnh mẽ đúng đấy không chỉ là ở thượng thương bên trên nhìn trung toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực diễn thiên tiên đế đều là kiếm đạo mạnh nhất tiên đế à thượng thương bên trên hết thảy tu sĩ ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu chiến trường ánh mắt tất cả đều tập trung ở diễn thiên tiên đế trên người xác thực nói là chứng đạo trôi này đế kiếm lên bản đế chỉ điểm một kiếm theo diễn thiên tiên đế lạnh lẽo âm thanh âm vang lên trong tay tử kiếm vung ra một sát na to lớn chiến trường toàn bộ bị khủng bố ánh kiếm tràn ngập vẹn vẹn nháy mắt Này đến bằng ức vạn kế ánh kiếm lại hôn tạp tạp cùng nhau hợp thành một đạo làm như có thể hủy diệt chín hoang đáng sợ một kiếm đối mặt như vậy một kiếm nô Phương thở vào một hơi không thể không nói này diễn thiên tiên đế mạnh mẽ hoàn toàn không phải sáng thế Nguyên Linh có khả năng đánh đồng với nhau nhưng ở toàn bộ thượng thương bên trên hết thể tu sĩ trước mặt hắn Nô Phương tuyệt không thể rơi xuống mặt mũi đối phương cuồng vậy hắn liền càng muốn cuồng chương 973 nô phương kiếm thời khắc này Bất kể là đế lạc hải tuyệt điệu bên trong tiên đế cường giả vẫn là tinh hải quảng trường trên sân khấu tiên đế cường giả, thậm chí toàn bộ thượng thương bên trên hết thảy tu sĩ, bọn họ tất cả đều nín thở, từng cái từng cái ánh mắt tất cả đều tập trung ở diễn thiên tiên đế chiêu kiếm đó bên trên. Quan chiến ngô môn cường giả hết mức tâm huyền căng thẳng, ánh mắt bên trong mang theo thấp thỏm cùng lo lắng. Diễn thiên tên, kiếm đạo ai, danh chấn toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực. Bọn họ môn chủ tuy mạnh nhưng giờ khắc này đối mặt nhưng là chư thiên đại vực đệ nhất kiếm nói cường giả trong lòng bọn họ không có bất kỳ sức lực mà ngay ở diễn thiên tiên đế vung kiếm cùng lúc này nô phương bốn phía cũng nổi lên sóng năng lượng khủng bố chỉ thấy sau người đầu tiên là một gốc cây tỏa ra cổ xưa khí tức hình dạng quái dị cổ thụ hiện lên nó mọc ra lên tới hàng ngàn hàng vạn vân tay trái cây những này trái cây to nhỏ tương đồng nhưng màu sắc hình dạng nhưng là thiên kỳ bách quái mỗi cái có đặc sắc cành lá lay động ong long trong tiếng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 Hư Minh Thụ cùng với Thế Giới Thụ. Nay bốn quả cổ thụ hiện tứ phương tư thế, lấy trái ác quỷ cây làm trung tâm, cành cây chập chẩn thay hình đổi vị, làm như lấy làm đầu. Vụ. Đi kèm một tiếng nổ vang, Bồ Đề Thụ, Ngộ Đạo Thụ, Hư Minh Thụ cùng với Thế Giới Thụ hòa tan vào trái ác quỷ cây bên trong, cuối cùng năm quả cổ thụ nung nấu thành một thanh ngũ sắc trường kiếm. Làm Ngô phương tay cầm ngũ sắc trường kiếm thời khắc, ngàn vạn sợi ánh kiếm năm màu dống tự Ngô Phương trong cơ thể bắn ra trong nháy mắt che đậy hết thể cường giả tầm mắt đem người sau cả người vây quanh Tuy theo một tiếng cuồng bạo tiếng kiếm reo tự cái kia ngũ sắc trường kiếm lên phát sinh vang vọng này phương tiên vũ kiếm kia âm phảng phất có một con ngũ say man hoàng cử thú vào thời khắc này đột nhiên tỉnh lại tinh hải quảng trường trên sân khấu quan chiến một đám tiên đế cường giả đống nhiên đứng dậy banh thẳng thân thể từng cái từng cái hai mắt thần quang tỏa sáng khẩn nhìn chằm chằm bên trong chiến trường cái kia bị ánh kiếm năm màu bao phủ nô phương đầy mặt kinh ngạc vẻ Trên quảng trường những cường giả khác, nhìn thấy những này ánh kiếm đều là trận to hai mắt. Ở tâm mắt của bọn họ bên trong, có thể nhìn thấy chỉ có cái kia vô tận ánh kiếm 5 màu, căn bản không nhìn thấy ánh kiếm sau lưng ngô phương. Này một sát, bọn họ chỉ cảm thấy hai mắt đâm nhói, thậm chí ngay cả bọn họ thần thức đều cảm thấy kim đâm bình thường đau đớn. Thượng thương bên trên hết thể tu sĩ ngơ ngác nhìn ngô phương trong tay chui này ngũ sắc trường kiếm, không tên cảm thấy một luồng làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược làm như tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc ý niệm tượng trưng thế gian kinh khủng nhất thay ách cái cảm giác này lại như là từ tuyên cổ tới nay cuồng bạo nhất bá đạo nhất hoang thú rốt cục phá tan giam cầm nó lao tủ, dáng lâm nhân thế muốn hủy diệt trừ thiên đại vực mà cùng chỗ tuyệt địa bên trong người hạ di hoàng tinh cung hắc vô các loại một đám trực diện bực này ánh kiếm tiên đế bọn họ cảm thụ không thể nghi ngờ mãnh liệt nhất này đây là ngô môn môn chủ kiếm sao hắn đang cùng bách hoa nữ đế một trận chiến thời điểm. Ta từng gặp hắn xuất kiếm, cái kia y thế cũng thì tương đương với tiên đế 2 sao à, căn bản là không có cách cùng diễn thiên tiên đế kiếm đánh đồng với nhau à. Có thể trước mắt xảy ra chuyện gì? Cái kia ánh kiếm 5 màu đem tới cho ta cảm giác không thua kém một chút nào diễn thiên tiên đế kiếm. Thậm chí, mơ hổ bên trong ta có loại ảo giác, hắn kiếm còn muốn so với diễn thiên tiên đế kiếm càng thêm cương manh bá đạo, càng thêm tản nhẫn ác liệt. Không, này không phải ảo giác. Từ khí tức nhìn lên... Nô môn môn chủ kiếm sắc thực muốn ngự trị ở Diễn Thiên Tiên Đế kiếm. Bởi cùng chỗ với tuyệt địa ở trong, nguyệt hạ nữ đế, hắc vô tiên đế đám người rất nhanh sẽ phán đoán ra hai nguồn kiếm khí chập trần mạnh yếu. Cũng nguyên nhân chính là này, từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sì. Theo nô phương trong tay ngũ sắc trường kiếm vung lên, bên ngoài thân ở ngoài ngàn vạn đạo ánh kiếm năm màu đột nhiên thu nạp, hóa thành một đạo hóng ánh ánh sáng, làm như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, lóe lên liền qua đón lấy Diễn Thiên Tiên Đế chiêu kiếm đó. Ngay ở Ngô Phương xuất kiếm thời khắc này, này Phương Thiên Vũ lập tức mất đi màu sắc, rơi vào vô biên đen thui, dường như vực sâu hủy diệt. Đang hai đại ôm theo nguyên thiên chi lực vô thượng ánh kiếm chạm nhau, đan vào với nhau. Sau một khắc, một luồng khiến lòng run sợ ánh kiếm tiếng va chạm tự tuyệt địa bên trong truyền ra, dập rơn ở toàn bộ thượng thương bên trên, đầy dây mỗi một góc. Ở hết thảy tu sĩ chú ý dưới, hai đại vô thượng ánh kiếm đầu tiên là cân bằng một lát, có thể rất nhanh, liền có một ánh kiếm vặn vẹo đổ nát, cuối cùng toàn bộ nổ tan, hóa thành vô tận kiếm khí bao táp, sẽ ra tuyệt địa hư không hằng rào ở đế lạc hải trên không tàn phá, phá toái tứ tán kiếm khí hủy diệt xung quanh vạn vật. Cho tới cái kia lưu lại ở tuyệt địa bên trong kiếm khí màu tím, còn không chờ chúng nó cản rỡ, liền bị ánh kiếm năm màu tan rã. Từng đạo từng đạo kiếm khí kiếm cương không ngừng đổ nát, trở nên bé nhỏ yếu ớt, cho đến hoàn toàn không có bất kỳ uy lực có thể nói, cuối cùng hóa thành trong không khí từng trận lưu phong biến mất không còn tâm tích, diễn thiên tiên đế chiêu kiếm đó biến mất rồi. này ngô môn môn chủ kiếm làm thật là khủng bố như vậy đến mức độ này à? quay đầu lại chúng ta vẫn là khinh thường ngô môn môn chủ a. mặc kệ kết cục cuối cùng làm sao, vẹn vẹn vừa chiêu kiếm đó liền đủ để chứng minh hắn có cùng bảy sao đỉnh cao tiên đế ganh đua cao thấp tư cách. thật đáng sợ. như vậy người chúng ta lại còn không mò ra lai lịch của hắn, đối với hắn không biết gì cả. bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là nghĩ mà sợ. Lúc trước ở cái kia mất đi đại vực tranh đoạt nguyên thiên thạch quáng thời điểm, hắn nếu là đối với ta vận dụng như vậy chi kiếm, chỉ sợ ta đã ôm nôi hận ở cái kia mất đi đại vực chúng. Thân ở tuyệt địa bên trong nguyệt hạ, tinh khung, di hoàng phù đảo các loại một đám tiên đế trước hết phản ứng lại, kinh kêu thành tiếng, cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, đầy giấy nồng đậm kinh ý. Không thể. Ba người làm sao có thể đỡ lấy bản đề kiếm? Đang nhìn mình lúc trước vung ra một kiếm dập tắt. Diễn Thiên Kiếm tôn vẻ mặt rõ ràng lộ vẻ xúc động, tràn đầy kinh ngạc vẻ. Ở kiếm đạo lĩnh vực, hắn xứng xứng ở hỗn độn chư thiên đại vực đỉnh cao. Hắn tự xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Tự hắn xuất kiếm tới nay, còn chả chưa bao giờ có kiếm tu có thể đỡ lấy hắn kiếm, bởi vì ngàn vạn năm tháng tới nay chưa bao giờ có kiếm tu có thể đạt đến cảnh giới của hắn. Đương nhiên, hắn cũng bị bại, nhưng cũng không phải thua ở kiếm của đối phương nói bên dưới, mà là thua ở đối phương cường sắt nhất pháp thuật dưới. Hắn có một loại tự tin, nếu có người có thể sử dụng kiếm đánh bại hắn, như vậy đánh bại hắn người này, về mặt cảnh giới chí ít cũng là chín sao trung kỳ tiên đế. Cũng chính bởi vì kiếm đạo vô địch, ở vừa tận mắt nhìn kiếm chiêu của chính mình bị Ngô Phương phá hủy thời điểm, mới sẽ rơi vào ngắn ngủi trong hoàng hốt. chương 974, Ngô Phương, kiếm đạo đệ một tiên đế. Trở lại. Vào lúc này, diễn thiên tiên đế tâm tư đã không ở cái gọi là mối thù giết con lên. Hắn giờ phút này. Chỉ muốn bức thiết xác minh ngô phương kiếm đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. lang liệt quát lạnh âm thanh hạ xuống, diễn thiên tiên đế nắm nắm trường kiếm màu tím, lần thứ hai vung ra. Lần này, không còn là đánh ra anh kiếm, mà là kiếm thể bản thân hướng về ngô phương vung tới. Xác thực nói, hẳn là vung hướng về ngô phương lúc trước cái kia một trưa tiêu vong anh kiếm. ầm ầm ầm, Diễn thiên kiếm mũi kiếm đen thui ánh sáng núi lấp lẻ, ở trong hư không chập trần di động, nhìn chầm chầm tốc độ ở 110 giọt nguyên thiên tri lực ra chỉ dưới nhưng phản phất tầng tầng chống chết, kiếm khí càng khủng bố. Nhìn chăm chú nhìn lại, diễn thiên tiên đế chiêu kiếm này, kiếm tiêu nhận nơi lấp lẻ nghiêm nghị ô quang, lại như không chừng mực hố đen như thế, bên trong gánh chịu một cái lại một cái thế giới. Những thế giới này làm như trải qua từ sinh ra đến giải yếu, lại tới sụp đổ, cuối cùng tịch diện. Đang! Lại là một tiếng kinh thiên tiếng va chạm. Không giống với trước đây, Lần này nhưng là diễn thiên tiên đế trong tay tử kiếm bản thể cùng nô phương vung ra ánh kiếm 5 màu chạm vào nhau. Trong ngáy mắt, ánh kiếm 5 màu bị tử kiếm chặn khó hơn nữa đi tới nửa phần. Nhưng, nhưng cũng chưa từng lùi về sau, càng không có bất luận cái gì chút nào đổ nát dấu hiệu. Giữa hai người, lại như là đạt đến một cái điểm thăng bằng, hai cô đáng sợ kiếm khí đan xen vào nhau, làm như đem chiến trường cắt chém thành hai nửa. Người đối với bản tọa đã nói, ngươi chỉ điểm một kiếm, ngươi đúng là thất tín. Nô Vương mặt không hề cảm xúc nhìn diễn Thiên Tiên Đế thanh âm bình tĩnh vang lên. Sau một khắc, Nô Vương trong tay ngũ sắc trường kiếm lần thứ hai vung lên, lại là một đạo ánh kiếm năm màu tự lưỡi kiếm nơi bắn ra. Giang giác, cũng là ở Nô Vương này đạo thứ hai ánh kiếm đến chiến trường cùng đạo kiếm quang thứ nhất dung hợp lại cùng nhau thời điểm, nguyên bản cân bằng thế cuộc trong nháy mắt bị đánh vỡ. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh vang, diễn Thiên Tiên Đế trong tay chuôi này trường kiếm màu tím lưỡi kiếm nơi dĩ nhiên xuất hiện vết rách, đồng thời còn, chả đang không ngừng lan tràn ra đi, có đổ nát xu thế. Phốc. Ở trường kiếm màu tím xuất hiện vết rách đồng thời, Diễn Thiên Tiên Đế khí tức dông nhiên trở nên hỗn loạn, sắc mặt cũng là nổi lên một trận trắng xám, trong miệng có bóng ánh kim huyết phù lên. Cùng lúc đó, có ánh kiếm tự tuyệt địa hàng rào thầm thấu mà ra, làm bao phủ đế lạc hải thời điểm, hạ xuống phương vị trực tiếp lệnh đế lạc hải thành một mảnh khu vực chân không, hết thảy nước biển toàn bộ bị bốc hơi lên. Diễn Thiên Tiên Đế vội vã thu kiếm, cũng ngay lập tức lôi kéo cùng nô phương khoảng cách cực kỳ khó coi trên mặt mang theo nghiêm nghị cùng cảnh giác. Cũng ở tại tuyệt địa bên trong nguyệt hạ, Di Hoang, Tinh Cung, Hắc Vô các loại tiên đế lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng người vẻ mặt có chút cứng ngắc mất cảm giác. Trái lại bên trong chiến trường Ngô phương, lặng lặng ngưng lập ở trong hư không, vẻ mặt nhẹ như mây gió, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Có thể đây là tận mắt nhìn, còn có cái kia chưa tiêu tan đáng sợ kiếm lực lượng, tất cả những thứ này đều ở nói cho tất cả mọi người, lúc trước đối chiến chân thực từng tồn tại cũng không phải ảo giác. Diễn thiên tên kia thất bại. Vẫn là thua ở hắn am hiểu nhất kiếm đạo lên. Kết quả này thực sự là ngoài ý muốn, làm người ta bất ngờ a. Chúng ta vẫn là khinh thường cái kia ngô môn môn chủ a. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới liền diễn thiên tên kia đều thua với đối phương. Xem ra muốn giết giết này ngô môn môn chủ nhuệ khí, chúng ta nhưng là không làm được. Lam Long Tuyền Tông, Thần Đạo Sơn, Thiên Thương Đảo đại biểu cái kia ba vị tiên đế ngưng mắt nhìn chiến trường, có chút ngây người. Hiện nhiên, này kết quả cuộc chiến đấu xa nhường bọn họ giật nảy cả mình. Sắc thực nói, không chỉ là ba người bọn hắn, trên sân khấu hết thảy tiên đế đều tròn váng, hơn nửa đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại, trên mặt trước sau còn, chả mang theo vẻ khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Vô cực tiên đế tự lẩm bẩm, làm như không thể nào tiếp thu được kết quả này. Là một cái chiến đấu cùng nhân, hắn buộc rất nhiều tiên đế cường giả cùng đánh một trận, ở trong chiến đấu trưởng thành, ở thế lực chiến bắt đầu ban đầu. Hắn bản ý còn muốn cùng này Ngô Môn môn chủ luận bàn một phen, cho đối phương một điểm màu sắc nhịn. Đương nhiên, này Diễn Tiên Tiên Đế ở trước hắn động thủ. Càng mấu chốt chính là, Diễn Tiên Tiên Đế còn, chả, thất bại. Hơn nữa là thua ở kiếm đạo lên. Luận thực lực, hắn còn, chả, ở yếu hơn Diễn Tiên Tiên Đế kiếm. Nói như thế, hắn chẳng phải càng thêm không phải này Ngô Môn môn chủ đối thủ. Nguyên Linh huynh, 3 năm trước hắn không phải là 7 sao sơ kỳ sao? này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể đừng nói cho ta, vẹn vẹn dùng thời gian ba năm, hắn liền từ một cái bảy sao sơ kỳ tiên đế đến có thể đánh bại diễn thiên mức độ. Vô cực tiên đế nhìn về phía sáng thế nguyên linh, lông mày hơi nhữ lên. Ngươi cảm thấy ba năm trước, ta sẽ là khi biết hắn là bảy sao sơ kỳ thực lực sau mới động thủ với hắn sao. Sáng thế nguyên linh hừ nhẹ một tiếng, này ngô môn môn chủ không rõ lai lịch, thực lực đến tột cùng làm sao càng là cái câu đố. Nhớ kỹ, không nên bị hắn mặt ngoài lừa gạt có thể mặc dù là hiện tại biểu hiện ra, nhưng cũng không phải hắn thực lực chân chính. Nghe được sáng thế nguyên linh, vô cực tiên đế ánh mắt bên trong đối với Ngô Phương chiến ý càng lờ mờ, càng là không biết người, càng phải cẩn thận cảnh giác. Sao? Sao lại thế? Đế lạc hải tuyệt địa bên trong chiến trường, diễn thiên tiên đế nhìn chòng chọc vào Ngô Phương, làm như muốn nói gì, nhưng cũng vì còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chậm chạp không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Bản tọa xuất kiếm trước, ngươi từng nói. Nếu là bản tọa chiến bại, ngươi đem chém bản tọa đạo hạnh. Ngô Phương tay trái vắt chắp sau lưng, tay phải cầm Ngũ Sắt Trường Kiếm, cực kỳ bình tĩnh nhìn Diễn Thiên Tiên Đế, cái kia bản tọa cũng là chém ngươi đạo hạnh, hủy ngươi chứng đạo đế binh. Ngay ở Ngô Phương lãnh đạm rứt tiếng, tay phải ôm theo Ngũ Sắt Trường Kiếm múa, liên tiếp ba kiếm vung ra. Thoáng chốc, ba đạo khủng bố ánh kiếm năm màu hướng về Diễn Thiên Tiên Đế phương vị đánh giết mà đi, thoáng qua tới gần. Đối mặt này ba đạo ánh kiếm năm màu, Diễn Thiên Tiên Đế căn bản không kịp suy tư. Ngay lập tức lấy ra trong tay tử kiếm, 110 giọt nguyên thiên tri lực ra chỉ quét ngang hướng về phía ba đạo ánh kiếm 5 màu. Nhưng là mắt thấy liền muốn cùng đạo thứ nhất ánh kiếm 5 màu chạm vào nhau thời điểm, sau hai đạo ánh kiếm 5 màu đột nhiên biến mất, dĩ nhiên hòa tan vào đạo kiếm quang thứ nhất bên trong. Đồng nhiên, cái kia do ba hợp một năm ánh kiếm, bên trên khí tức lần thứ hai kéo lên. Nhận ra được này đạo rõ ràng ngự trị ở bên trên ánh kiếm, diễn thiên tiên đế con người đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn giờ phút này... Nhưng căn bản không có một chút nào đường lui. Biết do không địch lại, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. K. Lần này, có thể là bởi trường kiếm màu tím đã xuất hiện vết rách duyên cớ, đang cùng ánh kiếm 5 màu đan dệt một sát na, trên thân kiếm vết rách liền vội kịch mở rộng, đón lấy một tiếng lanh lảnh vàng, kiếm thể toàn bộ đổ nát. Cùng lúc này, cái kia hòa vào kiếm trong cơ thể 110 giọt nguyên thiên tri lực cũng bị ánh kiếm 5 màu phá hủy, tất cả hóa thành hư vô. C. C. C. Tuy theo Ánh kiếm năm màu hoành kích ở Diễn Thiên Tiên Đế trên người, sẽ rách người sau mỗi một cái vị trí. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương tự bên trong chiến trường bao phủ ra, Diễn Thiên Tiên Đế vẻ mặt trở nên thống khổ và méo, làm như gặp không phải người dàn vật. Chương 975, Nô môn môn chủ, tám tinh tiên đế. Tuyệt địa bên trong chiến trường, Diễn Thiên Tiên Đế thê thảm thống khổ tiếng gào khuyết tán ra đến, xuyên thấu tuyệt địa hàng rào, đồng bình đến toàn bộ đế là hải, đón lấy lan tràn đến nguyên ngông hỗn độn chư thiên đại vực. Thượng thương bên trên Vô số tu sĩ nghe này thê thảm âm thanh, lại nhìn trên không chiến trường hình chiếu bên trong diễn Thiên Tiên Đế vẻ mặt, từng cái từng cái xuất từ bản năng nhúc nhích nhúc nhích một chút thiết hầu, cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt bên trong đầy dây hoảng sợ. Cũng đang lúc này, đi kèm một tiếng kiếm reo, Lô Phương trong tay cái kia Ngũ Sắc Trường Kiếm mui kiếm nơi hiện lên giọt nước mưa trạng đổ vật. Các ngươi mau nhìn. Đó là Nguyên thiên chi lực. Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, năm giọt. Vừa vặn 120 tích Trời ơi! 120 giọt nguyên thiên tri lực. Đây chẳng phải là nói, ngô môn môn chủ đã bước vào 8 sao cảnh giới. Thời khắc này, thượng thương bên trên hết thảy tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở ngô phương trong tay ngũ sắc trường kiếm thân kiếm bốn phía trôi nổi giọt lên, từng cái từng cái đầy mặt vẻ khiếp sợ. Quả thực bước vào 8 sao. Này ngô môn môn chủ giấu thật là kia. E sợ nhìn chung toàn bộ thượng thương bên trên, cũng chỉ có Long tuyển Tông, Thần Đạo Sơn, Thiên Thương Đảo ba người kia còn, chả ở bế tử quan gia hỏa có thể đánh bại hắn đi xác nhận Ngô Phương vận dụng nguyên thiên chi lực số lượng trên sân khấu sáng thế nguyên linh vô cực các loại một đám tiên đế đột nhiên đứng dậy ánh mắt ngưng lại ở mọi người kinh ngạc trong tiếng đế lạc hải tuyệt địa chiến trường dần dần bình ổn lại diễn thiên tiên đế trong miệng thê thảm tiếng quát tháo biến mất tuy nói thẩm thấu tiến vào diễn thiên tiên đế trong cơ thể ánh kiếm năm màu hết mức biến mất nhưng ở này ánh kiếm tàn phá dưới diễn thiên tiên đế khí tức cũng rõ ràng trở nên suy yếu lên. Sóng sức mạnh càng là ngã cấp mấy. Hắn giờ phút này, sóng khí tức thậm chí còn không bằng một cái năm sao tiên đế. Kết thúc. Nguyệt hạ lư đế, tinh khung tiên đế, hắc vô tiên đế các loại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Tự diễn thiên tiên tiên đế chứng đạo đế binh đổ nát một khắc đó, bọn họ liền biết chiến đấu đã kết thúc. Thời khắc này, bọn họ càng thêm rõ ràng biết được Ngô Môn Môn chủ mạnh mẽ đáng sợ. Từ giờ trở đi, hỗn độn chư thiên đại vực đệ nhất kiếm nói tiên đế cũng đã không còn là diễn thiên tiên đế, mà là Ngô Môn Môn chủ cùng lúc đó Ngô môn Đế Châu Ngô môn Quảng Trường các ngươi nhìn thấy không đây chính là môn chủ đại nhân thực lực một người mặc áo xanh người đàn ông trung niên lời nói kích động trên mặt mang theo hư phấn vẻ mặt tràn ngập đối với Ngô phương sùng bái ở nam tử áo bào xanh phía trước nhưng là đến hàng ngàn nhập môn đệ tử mắt thấy chiến trường một màn bọn họ tương tự cực kỳ phấn khởi các ngươi gia nhập Ngô môn cũng nhiều năm rồi mong rằng đối với với Ngô môn tu luyện hoàn cảnh cũng đã có hiểu biết nơi này tiên khí đầy đủ trình độ muốn vượt xa cái khác đế châu cho tới ngô môn công pháp ảo diệu trong đó càng là vượt xa những thế lực khác căn bản không phải một đẳng cấp nam tử áo bảo xanh mở miệng càng nói càng kích động mà chúng ta môn chủ đại nhân càng là đánh bại được sừng kiếm đạo đệ nhất tiên đế diễn thiên tiên đế một cái bước vào tám sao siêu cấp tiên đế một chúng đệ tử dùng sức gật đầu ở ngô môn chờ càng lâu bọn họ càng có thể cảm nhận được điều kiện tu luyện hậu đãi. nhận ra được một chúng đệ tử vẻ mặt nam tử áo bảo xanh ý tứ hốt đổi nói. Cùng các ngươi nói những này không phải khoe khoang dùm bèn, càng thêm không phải để cho các ngươi kiêu ngạo tự mãn, mà là muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý. Chính mình điều kiện càng là hậu đái, tự thân các ngươi càng phải nỗ lực. Chỉ có như vậy, mới không phụ như vậy hậu đái hoàn cảnh. Nghe tiếng, một chúng đệ tử cùng nhau không người hướng về nam tử áo bào xanh hành lễ, đệ tử xin nghe giáo hấn. Bọn họ đều là thượng thương bên trên đất, từ lúc còn nhỏ lên, liền biết do 39 đại đế châu cùng với trong đó đế cấp thế lực. Đối với bọn hắn mà nói, không bái vào Ngô Môn trước, Diễn Thiên Kiếm Tông bực này đứng hàng thượng thương bên trên thế lực bảng đệ tứ quái vật khổng lồ, bọn họ chỉ dám ngưỡng mộ ảo tưởng, căn bản không dám ảo tưởng có thể gia nhập trong đó. Dù cho ngay ở trước đây không lâu, Ngô Vương chưa đánh bại Diễn Thiên Tiên Đế thời điểm, những đệ tử này tuy nói như cũ trung tâm với Ngô Môn, nhưng ở Diễn Thiên Kiếm Tông trước mặt, nội tâm trên thực tế vẫn là cảm giác có không kịp. Dù sao, này Diễn Thiên Kiếm Tông tự hàng tỷ 5 năm, năm tháng trước liền sừng sững ở thượng thương bên trên. Ở hết thẻ tu sĩ trong lòng, lưu lại khó có thể với tới danh vọng. Lại quan ngô môn, thành lập không tới trăm năm, có thể nói vẫn còn nằm ở sáng lập giai đoạn. Về tâm lý làm cho người ta vì thế, kém xa diễn thiên kiếm tông. Vì thế, làm bọn họ biết được ngô phương giết diễn thiên tiên đế dòng roi thời điểm, trên mặt mới sẽ lộ ra vẻ lo âu Đông nhiên, trận chiến này kết quả nhưng là ngô phương một kiếm kinh thiên, miễn cương sụp đổ rồi diễn thiên tiên đế chứng đạo đế binh. Một màn như thế cho những này quan chiến ngô môn các đệ tử mang đến trùng kích cực lớn, đặc biệt là ngô phương còn lấy diễn thiên tiên đế nổi danh nhất kiếm đạo đem người sau đánh bại. Lại đến lúc sau, nhìn thấy ngô phương thân thể bốn phía cái kia ròng rã 120 giọt nguyên thiên tri lực, biết được người sau là cái kia 8 sao tiên đế thời điểm, từng cái từng cái trong lòng đẻ lên núi lớn nổ nát, phảng phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rộng rãi sáng sủa. Ngô môn, không kém gì bất kỳ đế cấp thế lực. Ý niệm như vậy ở một chúng đệ tử trong đầu hiện lên, dần dần thâm căn cố đế. Nguyên lai sư phụ lão nhân gia người là lấy kiếm chứng đạo. Kiếm, mới là sư phụ cường sắt nhất phạt thuật a. Tốt muốn cùng sư phụ học kiếm a. Hay là kiếm đạo chỉ là sư phụ vạn ngàn thần thông một loại đây? Có đạo lý. Sư phụ hắn sâu không lường được, há lại là như vậy dễ dàng khiến người ta nhìn đấu. Bố Hiên, Băng Đồng Đồng, Tiểu Long Hoàng ba cái đệ tử ký danh liếc nhìn bên trong chiến trường Ngô Phương bóng người, tiện đà nhìn nhau một chút. Trước sau lên tiếng. Nếu như sư phụ có thể luyện chế ra một thanh tương tự Ngũ Sắc Thần Kiếm cho ta là tốt rồi. Tiểu Long Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm nô Phương trong tay Ngũ Sắc Trường Kiếm, ánh mắt bên trong mang theo nóng rực. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Chúng ta hiện tại vẫn là chuyên với tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh động sư phụ, do đệ tử ký danh chuyển thành đệ tử thân truyền đi. Bang Đồng Đồng trắng mắt tiểu Long Hoàng nói. Bốn. Đế là Hải, tuyệt địa nơi sâu xa. Lấp lóe bạch quang vô biên thụ hải trung tâm một cái cực kỳ bóng người khổng lồ đang lẳng lặng lơ lửng ở hư không, không giống với nhân loại tầm thường, hắn bộ lông hiện màu vàng, nơi trán có ba sợi quỷ dị hoa văn, hai con ngươi nhưng là hiện ra đỏ như màu máu, lưu động yêu dị ánh mắt. ở bóng đen này phía sau, có cùng hắn tương tự mấy ngàn bóng người, hiện nhiên là hắn tộc nhân. về phần hắn phía trước, nhưng là một bộ to lớn hình ảnh, trong hình biểu hiện chính là Ngô Phương, dưới trăng, hắc vô các loại một đám tiên đế vị trí khu vực vị trí, tộc trưởng. Ngươi cũng biết người kia lai lịch. Ta trước đây chưa từng nghe nói như thế một cái kiếm đạo tiên đế. Diễn thiên, còn có người này, thành chúng ta lần này kế hoạch biến số A. Tuy nói diễn thiên chứng đạo đế binh bị hủy, đã không đáng sợ, nhưng tên kia đối với chúng ta vẫn là một mầm họa lớn A. Một bóng người dò ra ngón tay trong hình nộ phương mở miệng nói rằng. Trước đây, nô phương cùng diễn thiên tiên đế một trận chiến, những này thi tộc cường giả toàn bộ hành trình quan sát. chương 976, chúng tiên đế nguy cơ. Dù cho là tám sao tiên đế thì lại làm sao? Bây giờ chúng ta đại trận đã thành, đừng nói là sơ kỳ tám sao, coi như là đỉnh cao tám sao tiên đế cũng phải ngã xuống, đều sắp trở thành chúng ta phục sinh viễn tổ chất dinh dưỡng. Chỉ cần viễn tổ phục sinh, chúng ta mạnh này liền có thể chân chính trở về trong tộc, không cần phiêu bạt. Thí tộc người cầm đầu ánh mắt ngưng lại, phất tay trước người cái kia phó có nô phương đám người hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời một luồng muốn xé rách bầu trời sức mạnh đáng sợ đã tản ra đến. Cô sóng khí tức này cũng không kém gì diễn thiên tiên đế bao nhiêu, nghiệm nhiên cũng đã bước vào bảy sao cảnh giới, có điều nhưng là sơ kỳ. hắn huyền ở nơi đó, liền dường như phương này tuyệt địa trung tâm. Lấy những này tiên đế vì là chất dinh dưỡng, phục sinh viễn tổ. Trở về bộ tộc. Mấy ngàn thí tộc người nghe được thủ lĩnh, hai mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng hò hét. Trong đó yếu nhất sóng khí tức, đều đang đạt đến tiên vương cửu trọng trời. Nô môn chủ, ngày chiến đấu đã kết thúc. Ngài xem đúng hay không nên đi giải quyết những kia thí tộc dư nghiệt Nguyệt Hạ nữ đế đi tới Ngô Vương trước người, sinh đẹp cười, rất nhiều một phen giao hảo tâm ý trong miệng xưng hô cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa mang tới kính xưng Ngô Vương liếc nhìn Nguyệt Hạ nữ đế, hai tay gánh vác phía sau, không nói gì, chỉ là hướng về nàng cùng với cái khác tiên đế gật đầu ra hiệu. So với những này tiên đế mà nói, kỳ thực hắn càng lo lắng, dù sao nguyên thiên chi lực sử dụng nhưng là có thời gian hạn chế, nếu như qua thời gian này. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, dẫn đến 150 giọt nguyên thiên chi lực khen thưởng không công bay đi, vậy hắn nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Nhìn thấy Ngô Phương tỏ thái độ, dưới trăng, hát vô, tinh khung các loại cựu đại tiên đế nhìn nhau, ánh mắt trao đổi qua sau, đồng thời hướng về cái kia có sức mạnh thần bí chập chờn phương hướng lao đi. Thoáng qua, nguyệt hạ nữ đế đám người liền ra vô ngần màu vàng sa mạc. Ở tại bọn hắn phía trước, một mảnh rất lớn bóng đen sừng sững với phương xa phía trên đường chân trời, có vẻ cực kỳ đột ngột. Mới nhìn bên dưới, đó là một mảnh quái lạ rừng cây. sát thực nói, này đã không thể dùng rừng cây để hình dung. Bởi vì nó diện tích cực kỳ khổng lồ, không chút nào nhỏ hơn lúc trước Minh Mông sa mạc, liên miên rừng rậm nối liền cùng nhau, che kín bầu trời, có thể đổ sụp. Nhưng nếu là nhìn kỹ, Thinh Linh phát hiện cái kia rậm rạp tán cây dưới bóng râm mới, kỳ thực chỉ có chừng 10 cây cực kỳ thô to thân cây lẻ loi đứng sừng sững ở trên mặt đất. Nói cách khác, này có thể so với Minh Mông sa mạc rừng rậm. Có điều chính là trường 10 rụt đại thụ cảnh là thôi. Đây là cái gì cây? Thực sự là khó có thể tưởng tượng như vậy thiếu thôn thế giới, lại có thể sản xuất như vậy khổng lồ đại thụ. Nhìn phía trước một màn, một đám tiên đế mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong con người đầy dây kinh ngạc. Đế quả thụ. Hắc vô tiên đế làm như nhận ra những này cây giống, hít sâu một hơi. Về sau, đầy mặt hưng phấn kích động. Sắc thực rất giống. Nhưng đế quả thụ ở lần kia hạo kiếp bên trong, không phải toàn bộ tàn vong tuyệt diệt sao? Nơi này làm sao còn có thể có? Không sai, mặc dù là chúng ta cũng chỉ có thể ở trong sách cổ nhìn thấy ghi chép, chưa bao giờ ở hiện thế bên trong gặp tung tích ảnh. Chẳng lẽ nói, thế giới này sở dĩ tiên khí thiếu thốn, cũng là bởi vì những này đế quả thụ duyên cớ. Bàng bạc tiên khí tất cả đều bị chúng nó thu nạp. Những này nên không phải cái kia cơn hạo kiếp trước thuần trùng đế quả thụ chứ. Không phải thuần trùng thì lại làm sao? Quản chi chỉ là chi nhánh, chúng ta chuyến này cũng kiếm buộn rồi a. Phải biết thuần chủng đế quả thụ kết trái, dù cho là hạo kiếp trước những tên kia, bọn họ cũng khó có thể chống lại mê hoa ca. Có người nói ở hạo kiếp trước, từng có một cái 6 sao đỉnh cao thật lâu không thể bước vào 7 sao cảnh giới, thời gian lâu dài dài đến ngàn vạn năm tháng. Nhưng ngay ở cho rằng cả đời đều không bước ra bước đi kia thời điểm, ngẫu nhiên được một viên đế quả. Cũng chính là vì cái viên này đế quả, hắn thành công từ 6 sao bước vào 7 sao cảnh giới. Ha ha! Coi như trước mắt những này chi nhánh kết trái không cách nào hoàn toàn đạt đến thuần chủng đế quả hiệu dụng, dù cho chỉ có cái 3 phần mới công hiệu, đối với chúng ta cũng là rất nhiều ích lợi. Nơi này tổng cộng có 12 cây, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến một gốc cây. Ở nhận ra những này khổng lồ cổ thụ thân phận sau, Di Hoang, phù Đạo, Tinh Cung, Hắc Vô các loại một đám tiên đế cường giả trên mặt mang theo vẻ mừng, rỡ, vô cùng kích động. Mặc dù là chứng đạo đế binh bị hủy cực kỳ suy yếu diễn thiên tiên đế, Ở nhìn thấy những này đế quả thụ thời điểm, trong con ngươi cũng lóe lên hết sạch. Cỡ này đế bảo, có thể nào chắp tay muốn cho không tranh cướp một phen. Tinh hải quảng trường trên sân khấu, sang thế nguyên linh, vô cực tiên đế, cùng với làm lòng tuyển tông, thiên thương đạo, thần đạo sơn đại biểu tam đại tiên đế, gần như cùng lúc đó bùng nổ ra khủng bố tiên đế khí tức ầm ẩm. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn phá tan hư không chuẩn bị bước vào tiến vào cái kia đế lạc hải tuyệt địa ở trong thời điểm. Một luồng không yếu hơn bọn họ sức mạnh thần bí từ tuyệt điệu bên trong lộ ra, miễn cưỡng đem bọn họ ngăn cản ở ngoài. Chuyện gì thế này? Vì sao lấy thực lực của chúng ta liền từng cái từng cái chỉ là giới bích đều phá không được? Nguồn sức mạnh này đến từ đâu? Sáng thế nguyên linh, vô cực tiên đế các cường giả sững người lại, nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. ầm ầm ầm, Cũng là ở cùng lúc này, cái kia trên vòm trời bên trong liên quan với tuyệt điệu giữa sân cảnh hình chiếu trở nên một đoàn mông lung cái gì cũng không nhìn thấy, tuyệt địa bên trong lẽ nào phát sinh cái gì bất ngờ sao? những kia tiên đế cường giả không có sao chứ? nhìn đột nhiên một mảnh vẩn đục hình chiếu, thượng thương bên trên hết thệ tu sĩ vẻ mặt đột nhiên đổi. những kia có tiên đế đi tới đế châu tu sĩ, càng là trên mặt mang theo lo lắng, làm như sinh sợ bọn họ đế châu tiên đế ở tuyệt địa bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liên thân niệm đều bị ngăn cản. vô cực tiên đế cao mày, chẳng lẽ nói là thí tộc cường giả thủ đoạn? sáng thế nguyên linh ở vực. Này có sức mạnh thần bí, e sợ ít nhất cũng phải tám sao đỉnh cao tiên đế thực lực. bây giờ thí tộc nếu là có cường giả như vậy, bọn họ cần gì phải trốn ở đế lạc hải tuyệt địa ở trong? vô cực tiên đế đáp lại, cái kia nguồn sức mạnh này đến từ đâu? sáng thế nguyên linh như mày, e sợ cũng chỉ có tiến vào tuyệt địa bên trong những tên kia biết rồi. vô cực tiên đế ngưng mắt liếc nhìn bị sức mạnh thần bí bọc tuyệt địa, ánh mắt sâu thẳm. cùng lúc đó, đế lạc hải, tuyệt địa nơi sâu xa. Những này đế quả thụ bị người động chân động tay, dĩ nhiên thành một tòa sát phạt chi trận, nhất định là thí tộc làm. Nguyệt hạ nữ đế, tinh cung tiên đế, di hoang tiên đế, phù đảo tiên đế các loại một đám cường giả đầy mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, từng cái từng cái tự thân khí thế tất cả đều nhảy lên tới đỉnh cao, tiên đế lực ở bên ngoài thân dẫn ra ngoài động, trong con ngươi mang theo cảnh giác. Vừa mới vào, đám người bọn họ chuẩn bị từng người hái đế quả thụ thời điểm. Người sau cái kia đan dệt rừng rậm dĩ nhiên đồng thời sáng lên óng ánh thần mang. Tùy theo, 12 khỏa cổ thụ thân người tuân ra ngút trời trùng sáng. Làm người ta sợ hãi trong tiếng nổ, 12 chùm ánh sáng kết thành một tòa đại trận vô cùng đáng sợ. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, đại trận này liền phong tỏa ngăn cản toàn bộ tuyệt địa. Dù cho bọn họ là tiên đế, cũng không cách nào rời đi tuyệt địa, mà ngoại giới tiên đế cũng không cách nào tiến vào. chương 977, Thí tộc, Phục sinh viễn tổ. Những này đế quả thụ đều bị động chân động tay, lẫn nhau khí tức chặt chẽ liên kết, bị bày ra thành một cái đáng sợ trận thế. Nhìn bốn phía do đế quả thụ phát sinh 12 đạo thông thiên trùng sáng, Hắc Vô Tiên đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Này nhất định cùng thí tộc có quan hệ, chúng ta khẳng định bị phát hiện. Trận này không đơn giản, chúng ta muốn duy trì cảnh giác." Cảm thụ 12 chùm ánh sáng bên trong chất chứa vô thượng khí tức, tình Biến Tiên đế thân thể căng thẳng, khí thế nhảy lên tới cực hạn. "Chúng ta bị đại trận này phong tỏa ngăn cản đường đi." lại như là ngốc ở một cái lao tù ở trong đại trận này sau lưng thí tộc đến tột cùng ở đánh cái gì tính toán nhiêu đồ di hoang tiên đế như mày. ông long ngay ở một đám tiên đế cảnh giác bốn phía thế cuộc biến hóa thời điểm phương này tuyệt địa đột nhiên chấn động lên sau một khắc hào quang chói mắt bên trong mấy bóng người hiện lên cầm đầu là một cái bộ lông hiện màu vàng nam tử to con không giống với nhân loại tầm thường trán của hắn nơi có ba sợi quỷ dị hoa văn hai con ngươi hiện ra đỏ như màu máu Lưu động yêu dị ánh mắt. Ở nam tử tóc vàng này phía sau, có cùng hắn đặc thủ tương tự mấy ngàn bóng người, từng cái từng cái sấm màu lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc. "Thí Thông, quả nhiên là ngươi." Thấy rõ thí tộc người cầm đầu giáng dấp, suy yếu diễn thiên tiên đế trong con người bắn ra lăng liệt hàn quang. Đầy đủ 11 cái. Thậm chí còn có 8 sao tiên đế. Thí Thông không để ý đến diễn thiên tiên đế, mà là ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, đột nhiên cười to lên, "Có các ngươi làm chất dinh dưỡng?" Hơn nữa này 12 quả đế quả thụ, được rồi, đầy đủ phục sinh viên tổ. Chất dinh dưỡng. Phục sinh viên tổ. Hắn đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta là chúng hắn cái trong sao? Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết chúng ta sẽ đến. Chúng ta vào hắn cục Hắn tại sao tự tin có thể đối phó chúng ta? Hắn tuy mạnh, nhưng nên cũng vừa đi vào 7 sao cảnh giới. Mà ngô môn môn chủ cũng đã bước vào 8 sao cảnh giới. Nghe được thí thông, nguyệt hạ, phù đảo. Tinh khung các loại một đám tiên đế lần lượt lên tiếng. Thời cơ đã thành thủ, bản đế đại biểu viễn tổ cảm tạ đến của các ngươi. Đồng nhiên, thí thông lại phát sinh cười to một tiếng, tiếp theo 105 giọt nguyên thiên tri lực từ trong cơ thể bay ra, ở bốn phía xoay quanh, hình thành bắt giác phân bố thái độ. Tuy theo, thí thông hai tay múa, như là triển khai một loại nào đó viễn khẩu nghi lễ, từng sợi từng sợi nguyên thiên tri lực bắt đầu hướng về đế quả thụ thẩm thấu mà đi. Cũng đúng vào lúc này, Mười hai quả đế quả thụ khổng lồ trên cành cây bước lên trang xóa một mảnh hào quang, lẫn nhau liền thành một vùng. ầm ầm. Tiếp theo, một tiếng nổ vang rung trời, liền thấy cái kia mười hai đạo thông thiên trùm sáng khuynh đảo, lẫn nhau giao nhau, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một cái lồng ánh sáng, đem nô phương, nguyệt hạ nữ đế đoàn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, dưới trăng, hắc vô, tinh khung, phù đảo các loại một đám tiên đế hoàn toàn biến sắc. Ở này lồng ánh sáng thành hình trước mắt bọn họ liền cảm nhận được tự thân sức mạnh chịu đến một đám không tên áp chế, nguyên bản vững vàng sóng khí tức cũng dần suy trở nên hỗn loạn. này đến tột cùng là cái gì trận pháp? nhưng một đám tiên đế sợ hãi chính là, này khủng bố lồng ánh sáng chính lấy tốc độ rõ rệt thu nhỏ lại, mà bọn họ thừa nhận cái kia cô áp lực cũng càng ngày càng khổng lồ. đáng chết! hắc vô tiên đế quát mắng, giơ tay chính là hướng về thí thông đánh ra một chiêu sát phạt thuật. nhưng mà, này sát phạt thuật còn chưa chạm được thí thông liên bị lồng ánh sáng lên trận văn lực lượng dập tắt. Cùng lúc đó, nguyệt hạ nữ đế, tinh khung tiên đế, phù đảo tiên đế các cường giả cũng hướng về thí thông đánh ra mạnh nhất đế thuật, có thể kết quả cùng hắc vô tiên đế tương đồng, đều bị trận văn lực lượng chặn. đừng dây dùa, tiết kiệm chút khí lực đi. đế trận đã mở, đừng nói là các ngươi, coi như là tám sao đỉnh cao tiên đế, bọn họ rơi vào trong trận, kết cục cũng sẽ cùng các ngươi như thế. thí thông ánh mắt đảo qua lồng ánh sáng bên trong một đám tiên đế, âm thanh lạnh lẽo. ông long. Theo thời gian trôi đi, nay chỉnh mới tuyệt địa đều bao phủ lên một tầng xương mù mông lung ánh sáng màu trắng, màn ánh sáng đậm bạc, nhưng lại nhưng vô cùng vô tận, ẩn chứa trận văn lực lượng lồng ánh sáng càng ngày càng nhỏ, một đám tiên đế lông mày càng nhăn càng sâu, điều động toàn thân đế lực chống lại trận văn lực lượng xâm nhập. Tiếp tục như vậy, chúng ta nguy rồi. Hắc vô tiên đế các cường giả nhiều phiên oanh kích lồng ánh sáng không có kết quả sau, bắt đầu đưa mắt tìm đến phía Ngô Phương, chờ đợi đối phương chỉ thị. Ngô Phương không có tỏ thái độ. Lần này không phải hắn không phản đối, vừa vặn là hắn cũng không không cách nào chống lại này trận văn lực lượng. Tuy nói nguyên thiên chi lực chưa biến mất, hắn có 8 sao cảnh giới thực lực, nhưng thí thông nói không sai, dù cho 8 sao đỉnh cao tiên đế vào trận, kết cục cũng cùng tầm thường tiên đế không khác, cái kia chớ nói chi là hắn. Nô môn chủ, ngài cũng không phá ra được trận này sao. Nguyệt hạ nữ đế nhìn về phía ngô phương, trong con người mang theo vẻ ước ao, mơ hổ có chút xuất sáng. Ngô phương trầm mặc không nói, không gật đầu cũng không có lắc đầu Làm cho người ta một loại do dự cảm giác Nhìn thấy ngô phương này tấm vẻ mặt Dưới trăng, tinh khung, phù đảo Hắc vô các loại một đám tiên đế nhìn nhau một chút Không hẹn mà cùng lắc lắc đầu Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ Ngô phương chính là bọn họ hy vọng cuối cùng Nhưng là nhìn đối phương biểu hiện Bọn họ liền này hy vọng cuối cùng cũng phá toái. Một bên khác Tinh hải quảng trường trên không Vô cực tiên đế Sang thế nguyên linh các loại tiên đế cứng giả Không ngừng nỗ lực đem thần niệm đánh vào ngô phương đoàn người vị trí tuyệt địa ở trong, có thể kết quả nhưng đều là đụng vách. Dựa theo này xu thế xuống, bao quát ngô môn môn chủ ở bên trong, những kia cái ra hỏa e sợ tất cả đều muốn ngã xuống. Tất cả những thứ này đều là thí tộc gây nên sao? Bọn họ lợi dụng ngược lại số không thế lực, bày một hồi sát cục A. Bọn họ làm ra như vậy trận chiến, ý muốn như thế nào? Nhận ra được đế lạc hải phía trên tuyệt địa bên trong càng ngày càng mạnh được sức mạnh đáng sợ, vô cực. Sáng thế nguyên linh các loại tiên đế cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Tuyệt điệu bên trong hiện tại đến cùng thế nào? Những kia tiên đế cường giả sẽ không xảy ra chuyện đi. Xem vô cực tiên đế, sáng thế nguyên linh vẻ mặt của bọn họ, e sợ những kia tiên đế cường giả thật sự gặp phải phiền phức. Không thể nào, vậy cũng là đầy đủ 11 cái tiên đế cường giả A. Nếu là bọn họ thật sự ở bên trong nga xuống, vậy chúng ta thượng thương bên trên sức ảnh hưởng chẳng phải là muốn mất giá rất nhiều. Làm sao lại được gọi là mạnh nhất chính vực? Thời khắc này, thượng thương bên trên hết thẻ tu sĩ tâm đều hề lên. Tuy nói chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng thủy trung hình ảnh ngắt quáng ở cái kia tuyệt địa hình chiếu lên. Cùng lúc đó, đế lạc hải phía trên tuyệt địa bắt đầu kịch liệt lay động, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế. Tuyệt địa bên trong, 12 quả đế quả thụ thân cây cảnh lá toàn bộ ánh sáng, chỉ, hóa, chúng nó thể tích không ngừng tăng trưởng, chân chính tràn ngập thiên địa từ phương. Trong khoảnh khắc Phương này tuyệt đất phảng phất hoàn toàn biến thành cây thế giới, mênh ngông sa mạc toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn dư lại tỏa ra ánh sáng cảnh cây to lá. Xin mời viễn tổ. Đồng nhiên, thí thông quát to một tiếng, tiện đà trên mặt mang theo vẻ cung kính. Sau một khắc, bao quát thí thông ở bên trong hết thể thí tộc người, tất cả đều thành kính nhắm hai mắt lại. Chương 978, tuyệt cảnh. Ở ngô phương đoàn người chú ý dưới. Thí tộc người trong tay từng người xuất hiện một cái hình thù kỳ quái pháp khí, đón lấy bọn họ lấy một loại quỷ dị bước tiến biến hóa thân hình, đồng thời trong miệng niệm niệm có tiếng, như là ở làm một loại nào đó viễn cổ tế tự, ầm ầm ầm, làm thí tộc cường giả đình chỉ biến hóa thân hình thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên, duy thấy thí tộc cường giả làm thành vòng khu vực trung ương nước ra rồi một đạo sâu sắc hư không khe, khe bên trong một cái màu đen kịt quan tải chậm rãi trồi lên, ở đại trận mờ mịt bạch quang chiếu xuống. Đen kịt quan tài nắp lấp lánh rực rỡ, có sự nổi bật lưu động. Nhiều như vậy đế bảo, Bực này vô cùng bạo tay, hắn đến cùng tìm cách chuẩn bị bao nhiêu kỷ nguyên. Vì sao ta chưa từng nghe nghe có quan hệ này thí tộc viễn tổ sự tích? Nguyệt hạ nữ đế, hắc vô tiên đế các loại một đám cường giả nhìn chồng chất ở đen kịt quan tài bốn phía vô số đế bảo lấy một loại tốc độ rõ rệt đuổi ít, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Trong này bất luận một cái nào đế bảo đối với bọn hắn tới nói đều là to lớn mê hoặc. Mà giờ khắc này những này đế bảo nhưng lấy trăm kế tính bị đen nhánh kia quan tài hấp thu. Có quan hệ hạo kiếp trước những tên kia, sự tích của bọn họ tất cả đều bị biến mất, các người đương nhiên không biết. Diễn thiên tiên đế mở miệng yếu ớt, hắn như là biết chút ít cái gì, rồi lại vẫn chưa nhiều lời. Trong quan tài nằm chính là thí tộc cái kia viễn tổ sao. Nhìn đen nhánh kia quan tài bắt đầu trở nên trong suốt bóng loáng, một đám tiên đế cường giả như mày. Viễn tổ, chúng ta vì là ngài chuẩn bị phong phú thức ăn, mời ngài thỏa thích hưởng dụng nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Làm thí thông trong miệng phun ra này tầng tầng tiếng nói. Thí tộc hết thể cường giả lần thứ hai thân hình biến hóa, từng cái từng cái vây quanh đen kịt quan tài một bên nhảy lên một bên gõ pháp khí. Này đồ ăn chỉ chính là chúng ta sao? Nghe được thí thông, Nguyệt hạ, Tinh khung các loại một đám tiên đế sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng phát lên một luồng không ổn cảm giác, nhìn cái kia quan tài ánh mắt trở nên thập phần cảnh giác. Tung tung tung. Theo thí tộc cường giả pháp khí gõ. Tế tự nghi lễ như là đi vào đến cuối cùng, trên người bọn họ sóng năng lượng càng mạnh mẽ lên. Đồng thời, từng cái từng cái ánh mắt vững vàng khóa chặt đen kịt quan tài, vẻ mặt mang theo chờ mong, làm như đang đợi quan tài nắp mở ra trong chớp mắt ấy. Ông ngong ngong. Rốt cục, đi kèm một tiếng khét đều, đen kịt quan tài đột nhiên bắt đầu rung rẩy, tiếp theo quan tài nắp rung động, bắt đầu từ từ lệch vị trí. Làm luồng thứ nhất khe hở xuất hiện, hào quang lưu động, các loại màu sắc đan rệt. Về ảnh một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài nổ bay. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản bị đế quả thụ ánh sáng chiếu rọi mông lung bầu trời, trong nháy mắt bị trong quan tài màu sắc chiếu rọi thành đỏ như màu máu. Một đám tiên đế cường giả còn chưa hoàn hồn, đỏ như màu máu bầu trời lại đã biến thành đen như mực sắc, phản phất địa ngục hắc bên giống như làm cho người ta một loại ngột ngạt âm u cảm giác khủng bố. Một đạo toàn thân bao bọc khói đen thân ảnh to lớn từ trong quan tài bay ra. Này bóng người không có bất kỳ sinh cơ, huyết nhục chẳng biết đi đâu, thập phần khô quắc. Dùng thây khô để hình dung cũng không quá đáng. Nó có chỉ là vô tận tử khí, nhưng những này tử khí chập trần làm cho người ta cảm giác, không thua kém một chút nào nguyên tiên tri lực. Giang giác. Đi kèm một tiếng lanh lành thanh âm, cái kia cổ thây khô đột nhiên chấn động kịch liệt, lại như là có sinh mệnh như thế, bốn phía nồng nặc khói đen bắt đầu hướng về trong cơ thể tràn vào. Cùng lúc đó, cái kia do 12 quả đế quả thụ thêm vào vô số đế bảo mà thành khủng bố đại trận tỏa ra quỷ dị tiên mang. Trong lúc mơ hồ lại bắt đầu có một loại cùng cái kia thây khô dung hợp với nhau su thế. Rất nhanh, đầy dây tử khí khói đen toàn bộ nhét vào tiến vào thây khô trong cơ thể. Câu thông đại trận năng lượng trong chớp mắt ấy, thây khô liền phảng phất bị truyền vào sinh cơ như thế. Bên ngoài thân lại phủ thêm một tầng thiện thiện huyết đủ. Tiếp theo, cái kia lõm con mắt vị trí bắn ra hai điểm đỏ ánh sáng. Chỉ, toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng. Một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Ở luồng hơi thở này dưới. Cái kia bị đại trận lồng ánh sáng bao phủ một đám tiên đế cường giả, đột nhiên lòng sinh thấy lạnh cả người. Thí thông bái kiến viết tổ. Đông nhiên, thí tộc hết thể cường giả hướng về thây khô lăng không quỷ lạy, trên mặt mang theo thành kính. Từng cái từng cái cung kính tiếng la bên trong, mang theo hương phấn kích động. Lẽ nào thật sự thành công? Không thể. Hạo kiếp bên trong chết đi những kia tồn tại, làm sao có khả năng khởi tử hoàn sinh. Nhìn trên bầu trời cùng trận văn sức mạnh hòa vào nhau thây khô. Diễn thiên tiên đế con người đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt đó lại như là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi giống như. Diễn thiên, cái kia cái gọi là hạo kiếp đến tột cùng là cái gì? Các ngươi những người may mắn còn sống sót này, vì sao liền không thể báo cho chúng ta? Nghe được diễn thiên tiên đế, nguyệt hạ nữ đế, hắc vô tiên đế các loại một đám cường giả mở miệng, đều đến lúc này, này bí ẩn các ngươi đến cùng còn muốn ẩn trốn bao lâu? Bọn họ một nhóm tiên đế đều là cái kia hạo kiếp sau khi sinh ra, đối với này có nghe thấy? Cũng không biết tình hình cụ thể Bởi vì phàm là hiểu rõ cái kia chàng hạo kiếp Còn, chả, tồn tại hậu thế gia hỏa Chí ít cũng là bảy sao bên trên tu vi Nếu là đối phương không muốn nói Bọn họ cũng căn bản không thực lực đó đi ép hỏi đối phương Diễn thiên tiên đế không để ý đến hỏi do một đám tiên đế Ánh mắt vững vàng khóa chặt ở cái kia cổ thây khô lên Sắc mặt càng âm trầm khó coi Cái tên này khí tức còn, chả, ở kéo lên Đến cùng khi nào mới sẽ dừng lại nhìn thấy diễn thiên tiên đế như cũ không có muốn tiết lộ liên quan với cái kia cơn hạo kiếp ý tứ nguyệt hạ nữ đế hắc vô tiên đế các cường giả sự chú ý cũng một lần nữa tập trung ở cái kia cổ thây khô trên người làm nhận ra được người sau trên người thả ra xong khí tức càng ngày càng khủng bố thời điểm hoàn toàn hoàn toàn biến sắc bây giờ nay cổ thây khô cho áp lực của bọn họ đã vượt xa tám sao cảnh giới ngô môn môn chủ càng đáng sợ chính là hơi thở đối phương chập chập còn chả ở lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên làm như không có chừng mực. Gào. Đang lúc này, thơi khô cái kia lộ ra hào quang đỏ ngầu ánh mắt nhìn về phía ngô phương đoàn người phương hướng. Chỉ nghe một tiếng giống như đến từ viễn cổ hồng hoang tiếng gào, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tuyệt địa, khủng bố sóng âm ở tuyệt địa bên trong vang vọng. Dù cho có đế trận sức mạnh ngăn trở, cũng có không ít sóng âm thẩm thấu ra tuyệt địa, chấn động đế lạc hải liên tục nổ tung, sóng biển trùng thiên. Thời khắc này, thơi khô lại như là một đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thú. Tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc. Tiếng gào khởi nguồn, tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất hai hách. Không được. Đối đầu thời khô màu màu ánh mắt, Hắc Vô Tiên Đế lưng phát lạnh. Ngay ở khiếp đảm tiếng rung tự trong miệng hạ xuống, thời khô một con bàn tay khổng lồ đã giò sét lại đây. Ầm ầm ầm. Thời khô động thủ trước mắt, do 12 quả đế quả thụ tạo thành đế trận đồng thời bạo động lên. Quần quần không ngừng vì là thầy khô chuyển vào năng lượng đáng sợ. Nó hiện tại vận dụng sức mạnh tất cả đều là bắt nguồn từ với cái kia trận văn lực lượng. Hắn sức mạnh của bản thân vẫn không có khôi phục. Diễn tiên tiên đế như là nhìn ra gì đó, kinh tiêu thành tiếng. Có thể này lại có gì khác biệt. Lẽ nào các ngươi có biện pháp có thể hủy diệt cái này đế trận. Di hoang tiên đế mở miệng, liếc mắt thơi khô cùng với 12 khỏa đế quả thụ, sắc mặt đen tối. chương 979, hệ thống ra tay. Rào. Bên trong chiến trường, cùng đế trận hòa làm một thể thây khô lần thứ hai phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể bắn mạnh ra mấy đạo hóng ánh sợi tơ thẩm thấu tiến vào cái kia phong tỏa diễn thiên, hắc vô các loại một đám tiên đế cường giả lồng ánh sáng bên trong. Quỷ dị tiếng rung trong tiếng, một đám tiên đế cường giả hoàn toàn biến sắc, bọn họ liền cảm giác mình sức mạnh trong cơ thể đang bị những kia thẩm thấu vào hóng ánh sợi tơ điên cuồng rút lấy. Không được, hắn ở thôn phệ chúng ta. Một đám tiên đế phản ứng lại, liên tiếp vận dụng vô thượng đế lực chống đối những này óng ánh sợi tơ hút kéo lực lượng nhưng mà làm bọn họ cảm thấy vô lực chính là mặc dù bọn họ vận dụng từng người mạnh nhất sát phạt thuật đối với những kia óng ánh sợi tơ đều không tạo được chút nào ảnh hưởng bọn họ bản nguyên như cũ đang không ngừng bị thôn phệ lại quan cái kia cổ thây khô có bọn họ lực lượng bản nguyên tầm bổ khô quắc thân thể dĩ nhiên mơ hồ có huyết đủ càng tráng lớn lên thành công chúng ta thành công có những người này làm chất dinh dưỡng Viễn tổ đại nhân liền muốn sống, chỉ cần Viễn tổ phục sinh, chúng ta liền có thể hung hăng trở về bộ tộc. Nhìn thây khô dần dần rồi rào thân thể, thí tộc cường giả càng ngày càng hưng phấn kích động. Lẽ nào thật không có biện pháp sao? Chẳng lẽ bản đế ngang dọc hàng tỷ năm tháng, muốn ở đây tiêu vong? Hắc vô tiên đế liên tiếp hướng về thây khô đánh ra đế thuật, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Nô môn chủ, e sợ ngài cũng ngờ tới sẽ là như vậy một kết quả như thế chứ? Quay đầu lại. Cuối cùng dĩ nhiên sẽ trở thành phục sinh người khác chất dinh dưỡng, thực sự là buồn cười a. Nguyệt Hạ nữ đế liếc nhìn Nô Vương, trong giọng nói mang theo tự dễ ước. Nô Vương không có nói tiếp, hắn giờ phút này đồng dạng một mặt nghiêm nghị, dù cho là hắn lập tức tám sao cảnh giới thực lực, cũng không cách nào ngăn lại thí tộc viễn tổ dẫn ra đế trận sức mạnh đánh ra công kích. Cùng cái khác tiên đế cường giả như thế, sức mạnh của hắn cũng ở quần quần không ngừng bị hút. Theo thời gian trôi đi, cứ kéo dài tình huống như thế, Nô Vương đoàn người khí tức trở nên hỗn loạn. Bạo loạn không thể tả, mà lại không bị không chế. Mà cái kia cổ thây khô thì đã không thể lại xưng là thây khô, đã thành một cái sinh động thân hình khổng lồ, trong cơ thể tử khí cũng bắt đầu bị sinh khí tức thay thế. Các ngươi mau nhìn. Có thể nhìn thấy một ít. Chuyện này. Chuyện gì thế này. Hết thể năng lượng đều ở hướng về một chỗ hội tụ. Cùng lúc đó, thượng thương bên trên trong vòng trời cái kia liên quan với tuyệt địa bên trong hình chiếu không còn là hỗn độn một mảnh, mà là hiện hóa ra tổng cộng 12 bóng người. Trong này một bóng người càng đặc thủ, hắn lại như là một cái hố đen giống như, đang điên cuồng thôn phệ cái khác mười một bóng người sức mạnh. So với tu sĩ tầm thường mà nói, tinh hải quảng trường lên chuẩn tiên đế thậm chí còn trên sân khấu tiên đế cực giả, nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt liền xác nhận cái kia mười một bóng người thân phận. Bọn họ đến cùng gặp cái gì? Cái kêu bóng người là ai? Liên tám sao cảnh giới ngô môn môn chủ đều không phải là đối thủ của hắn sao? Thí tộc còn có nhân vật như vậy sao? Đáng chết! nếu như có thể tham dò đến bên trong phát sinh cái gì là tốt rồi. vô cực tiên đế, sáng thế nguyên linh các loại một đám tiên đế sắc mặt trầm trọng, bọn họ thần niệm không cách nào tham dò vào đến tuyệt địa ở trong, chỉ có thể cùng những cường giả khác như thế nhìn trong vòm trời hình ảnh. một bên khác, a, ở cái kia cố không thể kháng hút kéo lực lượng dưới, hắc vô, nguyệt hạ các loại một đám tiên đế cường giả trong miệng bắt đầu phát sinh thống khổ tiếng quát tháo, vẻ mặt của bọn họ đã thập phần vặn vẹo. dần dần. Bọn họ chứng đạo đế binh hiển hóa ra ngoài, bởi bên trên sức mạnh trôi qua, mơ hồ bắt đầu xuất hiện vết rách. lô phương vẻ mặt cũng không dễ chịu, ngay ở hắn chửi bới hệ thống vua hô thời điểm, trong óc hệ thống giới đột nhiên tiếng rung lay động lên. Tùy theo, một kia rõ ràng từ cái kia giới bên trong đãng tản ra đến, bao phủ toàn thân. Cũng đúng vào lúc này, cái kia cố hút giắt hắn trận văn lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, thân thể hư nhược lại một lần nữa trở nên rồi rào lên. Hắc vô Nguyệt hạ các loại một đám tiên đế làm như nhận ra được Ngô phương biến hóa, vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy đối phương trong mi tâm bay ra tương tự thiên thư thứ tầm thường. Thiên thư này rất mỏng, cũng chỉ có vài tờ, mà là vẫn là trong suốt trạng. Ngô phương đương nhiên là một chút liền nhận ra này cái gọi là thiên thư, chính là trong óc cái kia hệ thống giới. Ông ông, ngay ở Ngô phương đầu góc mơ hồ thời khắc, hệ thống giới phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái đẹp đẽ tiểu bàn em bé. Cái này tiểu bàn em bé tay trái ngâng một cái kim bát tay phải cầm một nhánh bút vẽ. Xoát xoát xoát. Chỉ thấy mập em bé cầm bút vẽ, ở kim bắt lên một trận vung lên. Ở hắn cuối cùng một bút hạ xuống thời điểm, lanh lành len ken trong tiếng, kim bắt rung mạnh, miệng chén phun ra một tấm vong lớn, hướng về 12 quả đế quả thụ rơi đi. Lớn lưới phóng thích vòng ánh hào quang, nó lại như là trời sinh có thể khắc chế trận văn lực lượng giống như, trong chớp mắt, trôi đi qua, trận văn lực lượng tán loạn, sụp đổ. Hào hào, ao. 12 quả đế quả thụ như gặp đại địch, cành lá điên cuồng chập chờn. Thời khắc này, nguyên bản ổn định đế trận như là bị dao động căn bản, cũng bắt đầu tùy theo lay động. Xẹt xẹt. Tiểu ban em bé lần thứ hai vung bút, như là cho cái kia lớn lưới rót vào sức mạnh mới. Trong chốc lát, lớn lưới liền bao phủ ở 12 quả đế quả thụ lên, tiện đà đưa chúng nói nhổ tận gốc, tập trung vào tiến vào miệng chén bên trong. Cũng là ở 12 quả đế quả thụ bị hấp thu tiến vào kim bắt bên trong một sát, phương này tuyệt địa bên trong đáng sợ trận văn lực lượng biến mất không còn hơi hành hơi thở kia nguyên bản đã kinh cực kỳ đáng sợ thí tộc viết tổ ở đế trận biến mất thời điểm khí tức cũng là lập tức hạ trở lại đáy vực đầy dây hào quang đỏ ngầu hai con mắt trở nên lờ mờ huyết nục lại bắt đầu khô quát xuống phá hủy rơi do 12 quả đế quả thụ tạo thành đế trận sau khi tiểu bàn em bé liếc nhìn Ngô Phương thu hồi bút vẽ cùng kim bát đi vào tiến vào hệ thống giới bên trong tiếp theo hệ thống giới ở Ngô phương trong tầm mắt biến mất không còn tăm hơi lại lần nữa trở lại trong biển ý thức của hắn Từ ngô phương đoàn người tới gần tuyệt cảnh, lại không hệ thống giới rời đi thức hải tiểu bàn em bé xuất hiện, này trước sau cũng có điều là chớp cái mắt thời gian. Không, không thể. Viễn tổ, không có chuyện gì, ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Nghi lễ sẽ không đoạn, sẽ không thất bại. Nhìn biến mất đế trận, nhìn cái kia lần thứ hai khô các không nhúc nhích hơi khô, thí tộc thủ lĩnh người thí thông lại như là chịu đến đả kích nặng nghề như thế, trong miệng tự lầm bẩm. Về sau... Chính là một trong số đó dây thanh nồng đậm không cam lòng giống to. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình tìm cách chuẩn bị hàng tỷ năm năm tháng kế hoạch trôi theo dòng nước, ở mắt thấy liền muốn thành công thời khắc cuối cùng, dã chàng xe cát. Đế trận đi đâu? vừa vậy thì cảnh là cái gì vật? Là hắn. Nhất định cùng hắn có quan hệ. Một đám thi tộc cường giả phục hồi tinh thần lại, cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo ngập trời sự thù hận, trong con ngươi trải rộng tơ máu. Vẻ mặt đó dáng dấp hận không thể đem ngô phương chém thành muôn mảnh. Nguyệt hạ nữ đế, hắc vô tiên đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế các loại một đám cường giả ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người, vẻ mặt có chút chất phác. Chương 979, hệ thống ra tay. Rào. Bên trong chiến trường, cung đế trận hòa làm một thể thây khô lần thứ hai phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gạo. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể bắn mạnh ra mấy đạo hóng ánh sợi tơ thẩm thấu tiến vào cái kia phong tỏa diễn thiên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 Di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế các loại một đám cường giả ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, vẻ mặt có chút chất phát. chương 980, Diệt Thí Tộc. Số không thế lực mời. Đế trận đây là bị phá hủy. Lúc trước cái kia cố giảng buộc biến mất rồi. Ngô môn môn chủ vừa đến cùng làm cái gì? Cái kia thiên thư còn có đứa bé xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng còn ẩn giấu bí mật gì? Một đám tiên đế cường giả từ trong hoàng hốt hoàn hồn, nhìn ngô phương dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nô môn chủ, ngài đã có năng lực đánh vỡ này đến trận, vì sao không sớm hơn một chút ra tay đây? Con tưởng rằng liền ngài đều không biện pháp đây, đây là trải nghiệm một phen tử vong tư vị a. Nguyệt hạ nữ đế chân thành bước bước tiến vặn vẹo vòng eo, dẫn mắt Nô Phương, rất có một phen tiểu nữ tử ưu ái. Nô Phương cười không nói, chính hắn cũng bị dọa gần chết, còn tưởng rằng thật sự muốn bàn giao ở nơi này đây. Cũng may thời khắc sống còn, hệ thống ra tay rồi, tất cả chuyển nguy thành an. Là ngươi, đều là ngươi phá hủy bản đế kế hoạch. Thí thông nhìn tròng trọc vào ngô phương, hai con mắt trong nháy mắt địa đã biến thành đỏ như màu máu, 105 giọt nguyên thiên tri lực ở bên ngoài cơ thể xoay quanh, lang liệt đáng sợ sát y hướng về ngô phương bao phủ mà đi. Liên quan với trước đây các ngươi nhìn thấy, bản tọa cần các ngươi bảo mật, cũng không được lại thảo luận. Ngô phương ánh mắt đảo qua Hắc vô, nguyệt hạ, di hoang các loại một đám tiên đế, thanh âm đạm mạc hạ xuống sau, trong tay xuất hiện một thanh ngũ sắc trường kiếm, mũi kiếm nơi có 120 nguyên thiên tri lực lờ. Sau một khắc, ngô phương cầm kiếm giết hướng về phía thí thông. Nhìn thấy ngô phương ra tay, nguyệt hạ nữ đế, hát vô tiên đế các loại một đám cường giả cũng nghị đến chuyến này nhiệm vụ, nhìn nhau một chút sau, dồn dập đánh ra sát phạt thuật hướng về cái khác thí tộc cường giả mà đi. Không có trận văn lực lượng, thí tộc cường giả ở ngô phương đoàn người trước mặt, rất sắp biến thành tan tác tư thế. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, thí tộc cường giả liền ngã xuống gần như một nửa. 4. Cùng lúc đó, ngoại giới. Thế cục này làm sao liền lập tức xoay chuyển? Ở trước đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Thượng thương bên trên liên quan với tuyệt địa hình chiếu lại trở nên rõ ràng lên, mà khi bọn họ triệt để thấy rõ chiến trường một màn thời điểm, đã là ngô phương một nhóm tiên đế cường giả đại sát đặc sát hình ảnh. Cho tới trước đây, ngô phương đoàn người đến tột cùng làm sao thoát khỏi cảnh khốn khó, bọn họ thì lại không biết. Về anh ngoài bên trong chiến trường, các loại đáng sợ tiên đế thảo phạt thuật diễn dịch, tiếng nổ mạnh bên trong càng ngày càng nhiều thí tộc cường giả ngã xuống tàn vong, xẹt xẹt. cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo một đạo kinh thiên ánh kiếm năm màu, thí thông thân hình khổng lồ miễn cưỡng bị cắt thành hai nửa. thế cuộc đối với chúng ta bất lợi, lui lại, bị Ngô Phương liên tiếp đánh giết sau, thí thông khí tức càng ngày càng suy yếu, hắn bắt đầu biết được lập tức tình cảnh, truyền đạt ra lệnh rút lui. nhưng mà Ngô Phương đoàn người lại sao để nhóm này thí tộc người rời đi, ngay đầu tiên liền hợp lực đem tuyệt địa hư không phong tỏa. Trận chiến này có thể nói không chết không thôi. Lại qua ước chừng một khắc thời gian, ngoại trừ đã suy yếu đến mức tận cùng thí thông ở ngoài, còn lại thí tộc cường giả đều bị Nguyệt Hạ nữ đế đám người đánh giết. Ầm. Ngay ở Nguyệt Hạ, hắc vô các loại một đám tiên đế chuẩn bị ra tay trợ Ngô Phương một chút sức lực thời điểm. Thí thông thân thể lần thứ hai bị ánh kiếm năm màu nuốt mất. Xì, xì xì Lần này thí thông thân thể vẫn chưa lại xây lại, mà là bắt đầu tiêu tan. Nguyên Thiên Chi lực hóa thành mưa ánh sáng, một chút không gặp cho tới cái kia cổ thây khô, thì bị Ngô Phương một lần nữa ném vào trong quan tài, cũng thu vào tiến vào hạt giống thế giới bên trong, tiêu diệt thí tộc, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phân phát 150 giọt nguyên thiên chi lực, làm thí thông tử vong thời điểm, Ngô Phương trong óc hệ thống âm vang lên, mà vào lúc này, Ngô Phương lúc trước 120 giọt nguyên thiên chi lực, hữu hiệu, hiệu thời gian cũng đến phần cuối, kết thúc. Nguyệt Hạ Nữ Đế, Hắc Vô Tiên Đế các cường giả ánh mắt đảo qua bốn phía, tiện đai nhìn nhau. Ánh mắt làm ra một phen giao lưu sau, không hẹn mà cùng hướng về Ngô Phương ôm quyền, làm như ở cảm kích Ngô Phương lúc trước cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Nhớ kỹ bản tọa lúc trước theo như lời nói. Ngô Phương hướng về nguyệt hạ, hắc vô các loại một đám tiên đế khẽ gật đầu. Nghe được Ngô Phương, một đám tiên đế theo tiếng, bọn họ rõ ràng trong lòng đối phương trong miệng chỉ chính là cái gì. Cũng chính là mắt thấy tình cảnh này, bọn họ đối với Ngô Phương càng ngày càng cung kính. Trước tiên không nói đối phương ẩn giấu thủ đoạn thực lực chỉ cần ở bề ngoài triển lộ ra tám sao cảnh giới cũng đã hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đắc tội rồi đối mặt nhân vật như vậy dù cho bọn họ đều là tiên đế cũng chỉ có giao hảo phần vạn không thể kết toán ngươi là cái kia cơn hạo kiếp trước người diễn thiên tiên đế ánh mắt khóa chặt nô vương thăm dò tính mở miệng hỏi thực lực đối phương kinh khủng như thế mà lại là đột nhiên xuất hiện không tra được mặt cho đảm nhiệm lai lịch ra sao thân phận hai điểm này đều chỉ về với hạo kiếp trước những kia vô thượng tồn tại Nô phương liếp nhìn diễn thiên tiên đế, chỉ là cười cận, vẫn chưa trả lời cũng không có hỏi tới. Ở hắn nghĩ đến, mặc dù hắn mở miệng hỏi do, đối phương cũng tất nhiên không sẽ tiết lộ liên quan với cái gọi là hạo kiếp sự tình. Đã như vậy, cái kia chẳng bằng cho đối phương chờ chút hồi hộp, duy trì chút thần bí. Tất cả lắng lại sau, nô phương đoàn người rời đi phương này tuyệt địa. Mau nhìn! Tiên đế các đại nhân trở về. Thí tộc thật sự bị tiêu diệt. Nhìn cái kia một lần nữa trở lại trên sân khấu nô phương đoàn người. Tinh Hải Quảng Trường lên cường giả hét lên kinh ngạc tiếng. Diễn Thiên huynh, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Trước đây, chúng ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi bị một cái thần bí bóng người thôn vệ lực lượng bản nguyên, sau đó là làm sao thoát vây. Vô Cực Tiên Đế ngay lập tức đi tới Diễn Thiên Tiên Đế bên mở miệng hỏi dò. Diễn Thiên Tiên Đế lắc lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời. Gần như cùng lúc đó, Nguyệt Hạ nữ Đế, Hắc Vô Tiên Đế mấy người cũng gặp cái khác tiên đế cường giả hỏi dò, chỉ bất quá bọn hắn cùng Diễn Thiên Tiên Đế như thế. Cái gì nhiều không có tiết lộ. Đế lạc hải thí tộc bị tiêu diệt, người tham dự, thu được 10 giọt nguyên thiên tri lực. Ông ong. Ngay ở một đám cường giả kịch liệt nghị luận liên quan với tuyệt địa bên trong sự tỉnh thời điểm, một trận ong ong tiếng vang lên. Tiếp theo, toàn bộ thượng thương bên trên mỗi một góc xa xa trên không, đều xuất hiện một nhóm tương đồng đỏ như máu sắc chữ lớn. Trong đó, đặc biệt là lấy tinh hải quảng trường phía trên đỏ như máu sắt chữ lớn bắt mắt nhất. Tuy theo, Đỏ như màu máu chữ lớn hóa thành 110 giọt nguyên thiên tri lực, phân biệt bay về phía tiến vào bên trong chiến trường cái kêu 11 cái tiên đế cường giả. Quá tốt rồi. Có những này nguyên thiên tri lực, chỉ cần thời gian đầy đủ, bản đế định có thể bước qua tam trọng cảnh, đi vào 4 sao cảnh giới. Tiếp nhận 10 giọt nguyên thiên tri lực, cảm thụ bên trong trong đó sóng năng lượng, nguyệt hạ nữ đế, hắc vô tiên đế các cường giả mặt lộ vẻ hưng phân kích động. Cho tới diện thiên tiên đế, nô phương hai người. Chỉ là tùy ý đem những này nguyên thiên tri lực cho cất đi, làm như đối với bọn họ cũng không có cái gì mê hoặc. Nô môn môn chủ có thể hay không đồng ý gia nhập chúng ta. Coi như một đám tu sĩ cường giả cho rằng số không thế lực ý chỉ sẽ theo nhiệm vụ phân phát mà biến mất thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái kia đỏ như màu máu chữ lớn lần thứ hai biến động. Có ý gì? Số không thế lực đây là ở mời ngô môn môn chủ sao? Này số không thế lực đến tột cùng có những người nào? Hàng tỷ năm tháng đến.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 Vẫn là lần thứ nhất thấy bọn họ mời người gia nhập. Nhìn lên vòm trời bên trong chữ lớn màu đỏ quại, một đám cường giả miệng mở lớn, chố mắt ngoát mộm. chương 981, thế lực bảng cuộc thi vòng loại kết thúc. Số không thế lực dĩ nhiên mời ngô môn môn chủ gia nhập. Nay ở bản đế trong ký ức, thượng thương bên trên chỉ có hắn một người đi. Mặc dù là cái kia long tuyển tiên đế, thần đạo tiên đế, thiên thương tiên đế cũng không từng chịu đến qua số không thế lực mời đi. Phóng tầm mắt toàn bộ hốn độn chư thiên đại vực chịu đến qua số không thế lực mời, thật giống cũng không ra mời người. Này Ngô môn môn chủ đến tột cùng làm cái gì? lại có thể nhường từ trước đến giờ thần bí số không thế lực tung cảnh ô lưu. vô cực tiên đế, sang thế nguyên linh các loại một đám tiên đế cường giả ngơ ngác nhìn trên bầu trời đỏ như máu sắt chữ lớn, kinh ngạc không lất. đúng là diện thiên tiên đế, nguyệt hạ nữ đế, hắc vô tiên đế các loại một đám tiến vào tuyệt địa cường giả, vẻ mặt đúng là thập phần thoải mái, trên mặt vẫn chưa cái gì vẻ khiếp sợ. trong lúc nhất thời. Bất kể là tiên đế cũng hoặc là những cường giả khác, ánh mắt của mọi người tất cả đều hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người, chờ đợi đối phương hồi phục. Chỉ thấy ngô phương hờ hững cười, tiện đà tay háo bảo vung lên, ở vậy được đỏ như màu máu chữ lớn dưới lại nhiều một nhóm màu sắc rực rỡ chữ lớn. Bản tọa không ý tưởng này. Cái gì? Nỗ môn môn chủ đây là từ chối số không thế lực mời ạ. Còn chưa bao giờ có người dám như thế trực tiếp từ chối số không thế lực ý chỉ. Này số không thế lực sẽ không phải đối với ngô môn môn chủ có trường phạt đi. Tinh hải quảng trường lên một đám cường giả ở nhìn thấy ngô phương hồi phục thời điểm, từng cái từng cái nhất thời con ngươi co rút lại, tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm ngô phương. Nhưng là ở tại bọn hắn cho rằng số không thế lực sẽ đối với ngô phương lấy biện pháp thời điểm, làm bọn họ càng thêm kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia đỏ như màu máu chữ lớn lần thứ hai diễn biến. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ, chúng ta cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng Mới tinh một nhóm chữ lớn màu đỏ quạt hiện lên sau mấy giây, biến mất không còn tâm hơi. Chuyện này, chuyện này, nhìn đã trống rông vòng trời, một đám cường giả phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Bọn họ bất luận làm sao cũng không ngờ tới, đối mặt một cái trái với ý chỉ người, số không thế lực không chỉ có không có hạ xuống trừng phạt, trái lại còn có giao hảo tâm ý. Hàng tỷ năm năm tháng đến, đây là lần đầu có người chịu đến số không thế lực này giống như tiếp đái long trọng. Ngộ môn chủ tất nhiên có chỗ độc đáo à, không nghĩ tới liền số không thế lực đều coi trọng như vậy ngươi à. Ở ta trong ký ức, ngoại trừ nguyên đại nhân ở ngoài, ngươi là thứ hai từ chối số không thế lực mời mà không việc gì người. Mịt mờ âm thanh em vang lên, một cái thân mang nguyên thiên các bảo phục ông láo tóc bạc đi tới ngô phương trước mặt. Chính là nguyên thiên các chú thượng thương bên trên phân các các chủ, đế danh Lam Huy, một cái tám sao tiên đế cường giả. Không ai không thành này Ngô môn môn chủ có thể đạt đến nguyên đế độ cao. Nghe được Lam Huy tiên đế, trên sân khấu một đám tiên đế cường giả một lần nữa quan sát Ngô phương đến, rõ ràng càng coi trọng. Ngô phương hướng về Lam Huy tiên đế cười cận, xem như là làm đáp lại, tiện đà nói đệ tử này thi đấu vẫn còn chưa kết thúc, các vị sự chú ý nghĩ đến nên vẫn là thả ở trên thi đấu đi. Nghe tiếng, một đám tiên đế cường giả sơ lược làm cho mặc, tiện đà cũng không lại thảo luận Ngô phương, ánh mắt một lần nữa trở lại một vạn cái thế giới bên trong chiến trường. 4. Số 3 Chiến trường Vũ trụ mênh ngông bên trong, bí mật mang theo 5 tháng lực lượng quần quận Tinh Hà chạy xuôi, vô số hỗn độn núi lớn chìm chìm nổi nổi. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa bọc nam tử đi khắp với Tinh Hà trong lúc đó, thỉnh thoảng có đáng sợ chuẩn tiên đế cường giả đến đây đánh giết, có điều tới cuối cùng đều là bị chấn áp, đưa ra phía thế giới này chiến trường. Người tham chiến tiêu viêm. Tương ứng đế châu nô môn đế châu. Tương ứng thế lực nô môn. Tích phân 8.666. Xếp hạng 1. Ở thế giới chiến trường số hiệu 0003, tiêu viêm liếc nhìn trong lòng bàn tay tin tức, khỏe miệng ngậm lấy chỉ cần ý cười tiếp tục đạp lên tinh hà mà đi. Người này đến cùng là từ từ đâu xuất hiện. Xem thực lực của hắn, tuyệt đối là chuẩn tiên đế đại viên mãn. Một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn, trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Lại như là bỗng dưng nô ra như thế, này không nên a Số 3 bên trong chiến trường, có chút tầng 8 chuẩn tiên đế trốn nút trong bóng tối, cảnh giác nhìn tiêu viêm bóng lưng nghị luận sôi nổi. 4. Số 21 chiến trường. Đạo hữu, ngươi thật đúng là may mắn, thành ta gặp phải đệ 300 người. Đưa ngươi đưa đi, ta tích phân là có thể bước qua 500. Vô ngần biển sao bên trong, một đạo nam tử mặc áo bào xám hai tay chắp sau lưng, làm như không có mục đích phi hành. Chỉ thấy sau người có một vầng ánh vân tay trái cây xoay tròn, vô cùng vô tận quang nguyên tử không ngừng đàn sen, mỗi một hạt nguyên tử đều chất chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Một tên sáu sao tiên đế cường giả đạp lên tinh thần trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở này áo bào cho nam tử trước mặt, ánh mắt kêu lại như là đối xử con mồi như thế. Thần nam nhàn nhạt liếc mắt người trước mắt, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp một trưởng vô ra. Nhận ra được thần nam sóng sức mạnh trong nháy mắt, sáu sao tiên đế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn biết mình đã vào tấm sắt rồi, tràn đầy hối hận tâm ý nhưng là, hắn muốn trốn xa thời điểm thỉnh lình phát hiện thân thể đã bị cầm cố. Nhìn cái kia do hóng ánh quang nguyên tử ngưng tụ mà thành khổng lồ cự trường càng ngày càng gần, cảm thụ trong lòng bàn tay hoài, sáu sao tiên đế con người đột nhiên co rụt lại, một luồng cảm giác sợ hãi tự nhiên bay lên. Cũng may, thế giới này bên trong chiến trường cái kia ở khắp mọi nơi năng lượng quỷ dị ngay lập tức bao lấy áo bào cho nam tử, thế đỡ lấy thần nam một trường này. Tuy theo, đi kèm một tiếng nổ vang, cái kia sáu sao tiên đế bị đoàn kia năng lượng quỷ dị bao bọc biến mất không còn tâm hơi. Thời khắc này Thần Nam lòng bàn tay truyền đến ấm áp cảm giác, tích phân cũng thuận theo gia tăng rồi 499. Người tham chiến thần Nam. Tương ứng đế châu Nô môn đế châu. Tương ứng thế lực Nô môn. tích phân 8700. Xếp hạng 1. Ở thế giới chiến trường số hiệu 00021. 4. Không chỉ là tiêu viêm, thần Nam, đường Tam, Diệp Phàm Thạch Hạo, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Kim Thiền Tử, Ngao Liệt Đám Người, ở tại bọn hắn vị trí thế giới kia bên trong chiến trường. Tích Phân cũng vững vàng chiếm lấy người thứ nhất. Phạm là có cường giả nhìn chằm chằm bọn họ, không ra chốc lát thì sẽ bị bọn họ nổ ra thế giới chiến trường. Cho tới Lâm Lôi, La Phong, quân mạc tà ba người, bởi tu vi cảnh giới duyên cớ, dù cho lại cẩn thận từng ly từng tí một, cuối cùng vẫn là bị những cường giả khác đưa ra thế giới chiến trường. Sư Tôn, đệ tử cho ngài mất mặt. Đừng nói thứ nhất, liền một nghìn tên đều không có đi vào. Lâm Lôi, La Phong, quân mạc Tả ba người đứng song song ở ngô phương trước mặt trên mặt mang theo ấy nấy, không cần lưu ý các ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, vì thế lần này để cho các ngươi tham chiến, cũng có điều là nghĩ các ngươi cảm thụ một chút. Nô vương cười nhìn lâm lôi la phong quân mạc tà ba người, nói lần sau thế lực thời chiến, các ngươi tất nhiên sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nghe vậy, lâm lôi la phong quân mạc tà ba người nhìn nhau, tầng tầng gật đầu đến lúc đó, định không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nô môn chủ, ba người bọn hắn cũng là ngươi đệ tử thân truyền, cùng cái kia tôn ngộ không chư bắt giới năm người cách biệt rất xa a. Sáng Thế Nguyên Linh đánh giá một phen lâm lôi ba người, nhìn Ngô Phương mở miệng nói. Ngô Phương nhàn nhạt liếc nhìn Sáng Thế Nguyên Linh, chỉ là cười cợt, vẫn chưa làm ra đáp lại. Chương 982, khiếp sợ. Nô môn đệ tử biểu hiện. Bởi Ngô Phương nguyên nhân, giữa sân cái khác tiên đế cường giả cũng không khỏi đánh giá một phen lâm lôi La Phong Quân Mạc tà ba người, tham dò đến ba người này tu vi sau liền không lại chú ý nhiều hơn, sự chú ý lại lần nữa trở lại thế giới bên trong chiến trường mà giờ khắc này nếu nói là nhất chịu đến quan tâm không gì bằng Hồng Quân cùng Hỗn Quân vị trí số 2019 cùng số 1949 thế giới chiến trường. Nương mắt nhìn lại giờ phút này hai cái thế giới bên trong chiến trường ngoại trừ Hồng Quân cùng Hỗn Quân ở ngoài đã không có người nào nữa. Nói cách khác hai người này đã thanh quang từng người bên trong chiến trường hết thể đối địch người không nghi ngờ chút nào người thứ nhất. Nay Hồng Quân còn có Hỗn Quân không hổ là đã bước vào tiên đế cảnh giới cường giả thi đấu còn không kết thúc cũng đã dọn trống chiến trường. Hết thể đều nằm trong dự liệu A. Dù sao bọn họ hiện tại nhưng là tiên đế, chỉ cần bọn họ nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tạo một cái mới đế cấp thế lực. Từ lập tức đến xem, các đệ tử bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ đứng hàng tiên đế cảnh giới A. Có điều các ngươi có hay không chú ý tới, số 3, số 21, số 132 các loại những chiến trường này bên trong người thứ nhất nhìn đều rất xa lạ A. Đúng đấy, ta cũng có sự nghi ngờ này. Từ thực lực của bọn họ đến xem, cũng đã đạt đến chuẩn tiên đế cảnh giới đại viên mãn. Có thể như này người, chúng ta vì sao chưa từng gặp đây. Những người này nên đều là những kia đế cấp thế lực tuyết tăng đi. Các loại thi đấu kết thúc tuyên bố kết quả thời điểm, chúng ta liền biết những người này phân biệt xuất từ cái nào thế lực. Tinh Hải Quảng Trường, một đám cường giả một bên quan chiến thế giới chiến trường, một bên nghị luận lên tiếng. Đang. Theo thời gian trôi đi, rốt cục, một tiếng chuông vang vang lên. Chuyện này ý nghĩa là đệ tử vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Một vạn cái thế giới chiến trường đổ nát, trong đó cường giả bị dẫn vào tiến vào một cái thế giới mới bên trong, số lượng vừa vặn là một vạn cái. Một đám người xem cuộc chiến ánh mắt đảo qua cái kia một vạn cái thăng cấp cường giả sau, tầm mắt bá một hồi chuyển đến nguyên thiên các người chủ trì Lam Huy tiên đế trên người. Chư vị, này vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại đã kết thúc. Tiếp đó, liền do bản đế tuyên bố các đại chiến trường người thứ nhất người thu được. Ở mọi người chờ đợi. Lam Huy tiên đế âm thanh vang vọng toàn bộ thượng thương bên trên, tràn ngập ở mỗi một góc. Số 0001 chiến trường, người thắng trận chỉ lỗi, tương ứng thế lực Long Tuyển Tông, tu vi chuẩn tiên đế Đại Viên Mãn. Số 0002 chiến trường, người thắng trận phương tuyển, tương ứng thế lực Diễn Thiên Kiếm Tông, tu vi chuẩn tiên đế Đại Viên Mãn. Số 0003 chiến trường, người thắng trận tiêu viêm, tương ứng thế lực Ngô Môn, tu vi chuẩn tiên đế Đại Viên Mãn. Số 0004 chiến trường, người thắng trận Bách Mộ tương ứng thế lực dưới Trang Quốc, tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn. Số 00021 chiến trường, người thắng trận thần Nam, tương ứng thế lực nô môn, tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn. Số 00132 chiến trường, người thắng trận đường Tam, tương ứng thế lực nô môn, tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn. Số 00485 chiến trường, người thắng trận Diệp phàm tương ứng thế lực nô môn, tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn. Số 00666 chiến trường, người thắng trận thạch Hạo, tương ứng thế lực nô môn. Tu vi chuẩn Tiên Đế Đại Viên Mãn. Số 01949 Chiến Trường, người thắng trận hôn quân tương ứng thế lực sáng Thế Tiên Tông, tu vi chuẩn Tiên Đế Đại Viên Mãn. Số 02019 Chiến Trường, người thắng trận hôn quân tương ứng thế lực sáng Thế Tiên Tông, tu vi chuẩn Tiên Đế Đại Viên Mãn. Số 02222 Chiến Trường, người thắng trận tôn ngộ không, tương ứng thế lực nộ môn, tu vi chuẩn Tiên Đế Đại Viên Mãn. Số 03434 Chiến Trường, người thắng trận chư bắc giới, tương ứng thế lực nộ môn. Tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn số 04567 chiến trường người thắng trận sa tăng tương ứng thế lực ngũ môn. Tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn số 05555 chiến trường người thắng trận kim thiền tử tương ứng thế lực ngũ môn. Tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn số 06900 chiến trường người thắng trận Ngao liệt tương ứng thế lực ngũ môn. Tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn số 09874 chiến trường người thắng trận viễn cổ long hoàng tương ứng thế lực ngũ môn. Tu vi chuẩn tiên đế đại viên mãn Trên sân khấu, Lam Huy tiên đế ở tuyên đọc mỗi cái thế giới chiến trường người thứ nhất. Mà giờ khắc này, dưới đài từ lâu náo động không nứt Sao, làm sao có khả năng? Những kia chưa từng gặp đại viên mãn chuẩn tiên đế đều đang xuất từ ngô môn. Không phải chỉ có tôn ngộ không, viễn cổ long hoàng bọn họ 6 người sao? Làm sao lập tức lại bước lên 5 tôn chuẩn tiên đế đại viên mang đến? Liên quan với này ngộ môn, chúng ta bản thân biết thực sự là quá ít ta. Nói như thế... Này Ngô Môn chẳng phải là đã nắm giữ 11 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Có thể này trước một vạn tên bên trong, Ngô Môn cũng chỉ có 11 cái lên bảng A. Haha, ngươi này ánh mắt thật đúng là thiện cận. Hiện tại chỉ là cuộc thi vòng loại mà thôi, chân chính có thể cho thế lực bảng có ảnh hưởng, chỉ có cái kia 100 người đứng đầu. Này một vạn tên bên trong những kia tầng 7, tầng 8, thậm chí cửu trọng thiên cũng có điều đều là bia đỡ đạn mà thôi. Nói trắng ra cuối cùng đấu võ chính là chuẩn tiên đế đại viên mãn trong lúc đó tranh tài. Nay cuộc thi vòng loại, nô môn tổng cộng có 14 người tham chiến, 3 người đào thải, thăng cấp 11 người. Mà nay 11 người, tất cả đều là chuẩn tiên đế đại viên mãn. Nói cách khác, bọn họ cũng là có thể tham gia cuối cùng trăm cường chiến tồn tại. Nhìn trên bầu trời hiển lộ ra cuộc thi vòng loại kết quả, không chỉ có là trên quảng trường cường giả, liền ngay cả trên sân khấu một đám tiên đế, nhìn tiêu viêm, thờ nam, đường tam đám người tên. Trong con ngươi cũng chấp qua có chút kinh ngạc, mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nô môn chủ, xem ra không chỉ có là ngài giấu đi sâu, ngài những đệ tử này giấu đi cũng rất sâu à. Nếu không là này thế lực chiến, sợ là chúng ta cũng không biết ngài môn hạ có nhiều như thế chuẩn tiên đế đại viên mãn đây. Nguyệt hạ nữ đế giận mắt nô phương. Nô môn chủ, này năm cái sẽ không phải cũng là ngươi đệ tử thân truyền chứ. Tinh khung tiên đế thăm dò tính mở miệng. Nô phương hiểu ý nở nụ cười, khẽ gật đầu. Xem như là cho hồi phục. Nghe được ngô phương, không chỉ là tinh khung tiên đế, cái khác tiên đế đều là lộ ra kinh ngạc thái độ. Môn hạ của bọn họ cũng có chuẩn tiên đế đại viên mãn, có điều những này đại viên mãn hơn nửa không phải là đệ tử của bọn họ, mà là bọn họ dùng lớn mê hoặc trong cửa. Dù sao, dù cho bọn họ là tiên đế cường giả, muốn bồi dưỡng được một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn, cũng là thập phần khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ kính để ngô phương một cái điểm. Ngoại trừ viễn cổ Long Hoàng ở ngoài, lại bồi dưỡng được 10 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Nghĩ tới đây, một đám tiên đế lại không khỏi nhìn về phía lâm lôi la phong quân mạc tà ba người, từng cái từng cái vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Có thể tương lai không xa, này ba tên tiểu gia hỏa cũng sẽ bước vào đại viên mãn chuẩn tiên đế hàng ngũ. Số lượng nhiều hơn nữa, Trung Quy cũng không có bước vào chân chính tiên đế cảnh giới A. Bọn họ đường phải đi còn rất dài A. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. nghe tiếng Một đám tiên đế nhìn về phía sáng thế nguyên linh, nghĩ đến đối phương bồi dưỡng được hai vị tiên đế, ở bồi dưỡng đệ tử phương diện này, người sau xác thực không kém gì này ngô môn môn chủ. ngô phương cười cận, như cũ không để ý đến sáng thế nguyên linh, mà là đưa mắt tìm đến phía Lam Huy tiên đế, chờ đợi cuộc kế tiếp thi đấu bắt đầu. chương 983, cuối cùng chiến đấu. tiểu gia hỏa, ngươi lời đúng là rất nhiều A. Đừng không được còn muốn cùng bản tọa luận bản một phen. ngô phương nhìn về phía sáng thế nguyên linh. Ánh mắt ngưng lại lần này, bản tọa cũng sẽ không lưu thủ, chiến tất có vong. Nghe được ngô phương bình thản bên trong lại mang theo ý cười, sáng thế nguyên linh sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó xem ra, có điều nhưng chưa đáp lời. Chỉ là nghiêng đầu, không tiếp tục nhìn về phía ngô phương. Chư vị, dĩ hỏa vi quý. Hơi làm nghỉ ngơi, này vòng thứ hai thi đấu rất mau đem muốn bắt đầu. Nhận ra được giữa sân bầu không khí dị thường, làm người chủ trì lam huy tiên đế vội vã lên tiếng giảm bớt. Nghe tiếng nô phương ánh mắt từ sáng thế nguyên linh trên người rời. Tuy rằng hắn đối với sáng thế nguyên linh thái độ sơ lược có bất mãn, nhưng đối phương cũng có điều là bởi vì ước ao ghen tị thôi. chí ít ở ban đầu, hắn cũng chỉ là giam cầm tôn ngộ không, chứ bắt giới 5 người, vẫn chưa đối với đối phương tạo thành thương tổn. Sau đó mặc dù là ra tay với hắn, bắt đầu cũng có bảo lưu, chỉ là nghị sơ lược làm trừng phạt một phen mà thôi. Vì thế, nô phương mở miệng cũng có điều là dọa dọa sáng thế nguyên linh muốn làm cho đối phương câm miệng mà thôi. Đương nhiên, hắn muốn làm nhất vẫn là thích hợp trà đạp một phen sáng thế nguyên linh, chỉ tiếc hắn cái kêu 120 dọt nguyên thiên tri lực thời hiệu đã qua, hắn đã trở lại 3 sao tiên đế thực lực. Mà như chỉ là vì trừng phạt một phen sáng thế nguyên linh, do đó vận dụng 150 dọt nguyên thiên tri lực, cái kia hơi bị quá mức lãng phí. Liên quan với đệ tử này vòng thứ 2 thi đấu, nhưng là một vạn tên lấy 100 vị trí đầu. Cùng vòng thứ nhất thi đấu không giống chính là Lần này chỉ có 100 chiến trường, mỗi cái chiến trường 100 người, trên quy tắc cũng có khác nhau. Vòng thứ nhất thi đấu lấy tích phân chế, có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Mà này vòng thứ 2 thi đấu, thì lại đối lập rõ rệt có trật tự chút, xác thực nói, có phải là vì thực lực mạnh người miễn đi không ít phiền phước. Ở này 100 bên trong chiến trường, mỗi cái chiến trường đều sẽ có một cái thực lực bảng xếp hạng, còn ban đầu xếp hạng nhưng là do nguyên thiên các căn cứ này 100 người tu vi cảnh giới cao thấp từ vừa đến 100 sắp xếp. Cung vòng thứ nhất thi đấu tương đồng chính là, nay cái gọi là bình quân phân phối như cũ đem công bằng làm được cực hạn, sẽ không xuất hiện cùng một cái bên trong chiến trường, chuẩn tiên đế đại viên mãn gặp phải tiên đế tình huống. Dù sao, phóng tầm mắt hết thể người ghi danh bên trong, chọn tiên đế đại viên mãn đều không đủ trăm người. Chiến trường ban đầu xếp hạng định tốt sau khi, xếp hạng cách xa nhau 10 tên bên trong người, có thể khởi xướng khiêu chiến. Một khi khởi sướng người chiến bại bị người khiêu chiến thì lại khởi sướng người xếp hạng thay thế được người khiêu chiến xếp hạng, mà người khiêu chiến xếp hạng đi xuống một cái, cho đến cuối cùng bảng xếp hạng không lại biến động. Chư vị, vòng thứ 2 thi đấu quy tắc các ngươi đều biết, cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Một khắc sau, Lam Huy Tiên Đế vùng hậu hồn sáng âm thanh ở bên trong chiến trường vang lên. Theo Lam Huy Tiên Đế âm thanh hạ xuống, trống rông trong vòng trời xuất hiện 100 thế giới chiến trường, mỗi cái thế giới ở giữa chiến trường đều có một cái to lớn rõ ràng bảng xếp hạng, lập loè quang mang rực rỡ. Nhìn chăm chú nhìn lại, Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam, Diệp phàm, Thạch Hạo, Tôn Ngộ Không, Chư Bắc Giới, Sa Tăng, Kim Thiền Tử, Ngao Liệt, viên Cổ Long Hoàng này mười một người phân ở không giống bên trong chiến trường, tương đồng chính là đều đứng hàng đầu bảng vị trí. Ngay ở Lam Huy Tiên Đế mới vừa tuyên bố thi đấu bắt đầu, này một trăm bên trong chiến trường trước hết sau có người khởi xướng khiêu chiến. Khởi đầu, Tiêu Viêm, Thần Nam đám người còn không người khởi xướng khiêu chiến. Nhưng khi 10 cường giả đứng đầu có người số 1 khởi xướng khiêu chiến thời điểm, những người khác cũng là dục giả dục dịch. Dù sao ở tại bọn hắn nghĩ đến, khiêu chiến thứ nhất, coi như thất bại xếp hạng cũng sẽ không có biến hóa. Có thể sự thực thật là, làm bọn họ khiêu chiến thất bại thời điểm, thực lực bản thân sẽ bị phía thế giới này chiến trường có ràng buộc. Điều này sẽ đưa đến đang bị phía dưới người khiêu chiến thời điểm, không cách nào triển khai cường sát nhất phạt thuật. Làm phát hiện điểm ấy sau. Không chắc chắn cường giả cũng không dám lại tùy ý khiêu chiến tiêu viêm, thần nam những này chuẩn tiên đế đại viên mãn. Cho tới hồng quân, hôn côn hai vị tiên đế, bọn họ bên trong chiến trường, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ người nào hướng về bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Sau một cách giờ, 100 chiến trường bảng xếp hạng không lại biến hóa. Cùng ban đầu bảng xếp hạng so với, kỳ thực biến động cũng không phải cách biệt quá nhiều. Rốt cục muốn đến vòng thứ 3. Đón lấy thi đấu liền thú vị. Đặc biệt là 20 người đứng đầu trực tiếp liền liên quan đến thế lực bảng đứng hàng thứ A. Trước hai tên không cần phải nói, khẳng định là bị hưởng quân, hôn quân ôm đồm. Cho tới người thứ ba đến người thứ hai mươi, nhưng là khó nói a dù sao, trong những người này hơn nửa cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, liền xem ai nói càng mạnh hơn. Ngay ở Lam Huy tiên đế tuyên bố vòng thứ hai thi đấu kết thúc thời điểm, tinh hải quảng trường lên cường giả cùng với một đám tiên đế nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nay vòng thứ ba, cũng chính là trăm cường chiến. Phân biệt tuyển lựa vòng thứ 2-100 bên trong chiến trường người thứ nhất tiến hành thi đấu. Quy tắc rất đơn giản, chính là không thể tầm thường hơn 22 luận bàn thi đấu. Trăm mạnh đến 64 mạnh, 64 mạnh đến 32 mạnh, 32 cường lại tới thập lục cường, thập lục cường lại tới bát cường, cuối cùng nhưng là tứ cường, quan kém tranh đoạt chiến. Chư vị, các ngươi đều là thượng thương bên trên trụ cột vững vàng. Đón lấy thi đấu, không chỉ liên quan đến các ngươi đại biểu thế lực xếp hạng, càng là một hồi đỉnh cao luận bàn chiến. Ở lẫn nhau quá trình chiến đấu bên trong, hy vọng các ngươi đều có thể có ngộ ra, nếu như có thể nhờ vào đó đột phá, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lam Huy tiên đế ánh mắt đảo qua tiêu Viêm, thần nam các loại 100 người sau còn có thời gian, các ngươi đều điều chỉnh một chút trạng thái đi, chuẩn bị nên tiếp đỉnh cao cuộc chiến. Lam Lam Huy âm thanh hạ xuống thời điểm, 100 cường giả nhìn nhau một chút, gần như cùng lúc đó biến mất, trở lại từng người thế lực vị trí. Nếu nói là thời khắc này làm cho người ta chú ý nhất không gì bằng ngô phương vị trí. Tuy rằng sáng thế nguyên linh đệ tử bên trong sinh ra hai vị tiên đế, nhưng ngoài ra bản về đại viên mãn số lượng cùng ngô môn vậy thì cách biệt quá nhiều. 39 cái đế cấp thế lực bên trong, hơn nửa đế cấp thế lực chỉ có hai cái chuẩn tiên đế đại viên mãn lên sân khấu, mà có một ít xếp hạng thấp đế cấp thế lực, thậm chí đều không có đại viên mãn chuẩn tiên đế. Trái lại ngô môn, dĩ nhiên có đầy đủ 11 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Như vậy số lượng, mặc dù là Long Tuyền Tông, Thiên Thương Đạo, Thần Đạo Sơn đều ước cao không nớt. Sư Tôn, sáng thế Tiên Tông cái kia hai vị tiên đế không tốt làm A. Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam, Diệp Phàm đám người song song đứng ở Ngô Phương trước người, hướng cúc túi đầu. Không sao, các người cứ việc xuất chiến, đón lấy giao cho sư phụ. Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười Ngô Môn nếu tham chiến, cái kia nhất định phải tranh chấp thứ nhất, cũng chỉ có thể là số một. Vâng, Sư Tôn. Đệ tử tất đem hết toàn lực. Nghe được nộ phương, tiêu viêm, thần nam, đường tam, diệp phàm đám người nhìn nhau một chút tầng tầng gật đầu theo tiếng. 4. Thời gian đã đến, người tham chiến toàn bộ lên đài. Nửa khắc đồng hồ sau, đi kèm một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở tinh hải quảng trường viết đến mới xuất hiện một cái to lớn giao đấu đài. Không giống với trước hai cuộc tranh tài, cuối cùng này một cuộc tranh tài không phải ở thế giới bên trong chiến trường tiến hành, mà là trực tiếp ở tinh hải quảng trường phía trên tiến hành. Trường 984, cùng cảnh giới, nô môn đệ tử chính là vô địch. Giao đấu đài tuy rằng nhìn qua không lớn, nhưng trong đó tự có huyền ảo, làm như phân chia thành mấy khối khu vực. Mỗi một khối khu vực, lại có thể đơn độc là một cái giao đấu nơi. Có thể tham dự này một vòng cuối cùng thi đấu, các ngươi tu vi hầu như cũng đã đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh cao, lẫn nhau cách biệt không có mấy. Một phương muốn thất thủ giết chết một phương khác, cũng không quá to lớn khả năng. Vì thế, ở quá trình chiến đấu bên trong, Các ngươi có thể không hề bảo lưu. Nói trắng ra, đối thủ thảm nhất tình huống cũng chính là cái trọng thương. Nếu là thật xuất hiện loại kia tử vong tình huống, bản đế cũng sẽ ngay lập tức ra tay. Lam Huy Tiên Đế ánh mắt đảo qua đã xuất hiện ở giao đấu trên đài 100 cường giả, thanh âm hùng hồn chuyển khắp toàn bộ tinh hải quảng trường. Bắt đầu lựa chọn đối thủ đi. Đi kèm Lam Huy Tiên Đế tiếng nói lần thứ hai hạ xuống, giao đấu trên đài phía trên xuất hiện 100 trùng sáng. Biết rõ quy tắc 100 cường giả đồng thời hướng về cái kia 100 chùm sáng trộm tới, trong đó chỉ có 50 chùm sáng bên trong bao hàm quỷ dị chữ. Mà đánh vào quỷ dị này chữ chùm sáng 50 người, thì lại lại tiến hành một lần tùy cơ lấy ra, lựa chọn chính mình đối thủ. Phu đảo Tông Liễu Nhược đối chiến sáng thế tiên Tông Hồng Quân. Nguyệt Hạ Cốc Mục Huy đối chiến ngô môn tiêu viêm. Long tuyển Tông Bạch Mã đối chiến ngô môn thạch hạo. Hắc Vô Sơn Ú tuyển đối chiến ngô môn diệp Rất nhanh. Nay trận chiến đầu tiên lẫn nhau đối thủ đều quyết định danh sách. Ai, vẫn may của ta sao liền như thế vắp đây. Nay trận đầu liền đụng với hồng quân, không có bất cứ hy vọng nào a Ta cùng ngươi còn không phải như thế, đối thủ là hôn côn, tương tự là khó có thể chạm đến tiên đế a Nhắm mắt đi cái qua chẳng đi. Tông chủ cũng có thể hiểu được chúng ta, thực sự là quá khó khăn. Đối thủ làm hồng quân cùng hôn côn cái kia hai cái chuẩn tiên đế đại viên mãn cường giả, một trận thở dài qua đi. Tràn đầy bất đắc dĩ bay vào Hồng Quân cùng hôn Côn vị trí phía kia khu vực. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Có thể là biết kết cục, hai người này căn bản vô tâm ham chiến, đánh ra mấy cái sát chiêu mạnh nhất phát hiện bị Hồng Quân, hôn Côn dễ dàng đỡ lấy thời điểm, trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng. So với Hồng Quân, hôn Côn hai đại chiến trường, những chiến trường khác đều có vẻ kịch liệt nhiều, các loại đáng sợ đế thuật tầng tầng lớp lớp, đại đạo hàm nghĩa bắn ra, đáng sợ khí tức đang tán, mang bao bọc hủy thiên diệt địa bay. 4. Ngoại trừ hùng quân, hôn quân chiến trường, cái khác tương đối làm người khác chú ý, không gì bằng ngô môn đệ tử vị trí bên trong chiến trường. Hay là bởi ngô môn thần bí, quan chiến cường giả bao quát tiên đế ở bên trong, đều rất hiếu kỳ bọn họ đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Nếu nói là lập tức ngô môn đệ tử bên trong chiến trường, ánh mắt tụ vào càng nhiều, muốn thuộc thạch hạo vị trí chiến trường. Cùng thạch hạo đối chiến chính là một đại hán, đầu đầy đỏ tóc đỏ dài dối tung, ánh mắt sắc bén dòa người đây là Long Tuần Tông một cái chuẩn Tiên Đế Đại Viên mãn, kỳ danh Bạch Mã, tự bước lên con đường tu hành lên, liền quét ngang cùng thời kỳ tất cả mọi người, thiên phú cao dị thường đáng sợ. đồng thời, hắn cũng là bị nhận định gần trăm vạn năm đến có thể bước ra bước đi kia cường mạnh mẽ ứng cử viên. hắn giờ phút này, thân ở bên trong chiến trường, hỗn độn lượn lờ, đại đạo khí tức đè ép tinh khủng, phảng phất có thể chấn áp vạn cổ chư thiên. người rất mạnh. Bạch Mã lãnh đạo liếc mắt thạch hạo, thanh âm lạnh lùng hạ xuống. Trực tiếp bàn tay lớn đập xuống. ầm ầm. Bạch mạ nắm giữ đáng sợ rồi rào tinh lực. Trong đó mơ hổ đã bí mật mang theo một kia chân chính tiên đế khí tức. Vẹn vẹn một trường vô xuống. Bọn họ chiến trường tựa như cùng bất động như thế. Không hổ lá long truyền tông thủ tịch đệ tử. Nghe nói lấy thời điểm không huyền áo chứng đạo. Bây giờ xem ra quả thực không giả. Nhìn phía kia lập tức phản phất rơi vào tĩnh mịch chiến trường. Một đám vây xem cường giả biểu hiện run lên. Nhưng mà mắt thấy cái kia mang theo vô thượng ai đáng sợ bàn tay khổng lồ liền muốn loanh kích thạch hạo trên người thời điểm chỉ thấy người sau trong cơ thể một viên khổng lồ vân tay trái cây đột nhiên xuất hiện tiến lên liên tiếp trong nháy mắt đem cái kia bàn tay khổng lồ đánh tan nô môn cái này thạch hạo thủ đoạn cũng rất đáng sợ a đối mặt bạch mã không hề yếu hạ phong a nhìn thấy thạch hạo thần thông một đám vây xem cường giả lần thứ hai lên tiếng trên mặt lộ ra vẻ khó tin ầm ầm ầm liên tiếp giao thủ trong tiếng nổ Bạch mã bóng người không ngừng biến ảo, các loại đế thuật tầng tầng lớp lớp. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ như ánh lửa bình thường, ở nơi đó múa lên, thả ra lóe mắt phù văn, khí tức ép người. Đến sau đó, hắn pháp thể lần thứ hai tăng vọt, quần quần tinh hà ở bốn phía vần quanh, có khủng bố dị tượng sinh thành. Bởi vì biết được Thạch Hạo thực lực, hắn không bảo lưu nữa, trực tiếp thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Đã nhớ không được bao lâu không có chiến thống khoái như vậy. Bạch mã ánh mắt sắc bén như nhanh như tia chớp hở hướng nhìn Thạch Hạo cái kia quái dị vật là ngươi chứng đạo chi khí sao? cũng hoặc là các ngươi ngô môn truyền thừa, người những sư huynh đệ kia có vẻ như đều có a. dứt lời, bạch mã lại ra tay, một cái đỏ như máu lô tự lòng bàn tay bay ra, lưu chuyển ra ánh sáng chói mắt, dâng lên vô cùng đại đạo hỏ diễm, đốt cháy tinh khùng. thậm chí loan thoáng, có thể ở những này trong ánh lửa nhìn thấy tầng tầng dị tượng. đó là hắn một đời ghi chép từ sinh ra đến hiện tại quét ngang tất cả địch hung hang thái độ, làm người ta sợ hãi chính là ở bạch mã ra tay trước mắt, thân thể của hắn xung quanh có năm tháng sông dài hiện ra, đang thiêu đốt hừng hực, thời gian mảnh vỡ lừa lờ. ngươi cũng rất mạnh, có thể đem ra luyện tập. Thạch Hạo khỏe miệng phát hỏa ra một vệt ý cười, trong ánh mắt chiến ý càng sâu, quả chấn động ở sau thân thể hắn xoay quanh, phóng thích đáng sợ chấn động chấn động lực lượng. luyện tập, ngươi không khỏi cũng quá mức ngông cuồng. thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý ngươi không hiểu sao? bạch mã quát mắng. Cùng cảnh giới bên trong, nô môn đệ tử chính là vô địch. Thạch Hạo thanh âm hùng hồn ở bên trong chiến trường khuấy động, trên mặt tràn trề tự tin. Đang nghe được Thạch Hạo, Bạch Mã mặt lộ vẻ xem thường, trực tiếp tay cầm đỏ như máu bếp lò, đi dạo với năm tháng sông dài bên trên, thời gian mảnh vỡ múa lên, khủng bố vô biên, vung đánh ra vô lượng đại đạo phủ hiệu quang diễm. Giao thủ trước mắt, giao đấu trên đài phía kia khu vực chiến trường đều gần như là hãm, bóng ánh tiên đạo ánh sáng đem bọn họ quấn quanh bọc ở trong đó. Long tuyển tông Bạch Mã bị làm tức giận chỉ sợ bọn họ hai trong lúc đó chiến đấu, rất nhanh sẽ có kết quả. nhìn phía kia đáng sợ chiến trường tuyệt thế đại chiến, tinh hải quảng trường lên vây xem cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. cũng may cái này giao đấu đài có cao tinh giai tiên đế cường giả năng lượng bản nguyên gia chỉ bằng không toàn bộ tinh hải sơn đều sẽ nên đón đáng sợ tai nạn. lạc lối trong năm tháng đi. bên trong chiến trường, bạch mã hét lớn, hắn vận dụng mạnh nhất thời gian bí thuật, chỉ thấy hắn cắt rời cổ tay, trói mắt máu tươi tung tóe đi vào tiến vào đỏ như máu lô bên trong nhất thời một luồng năm tháng lực lượng bí mật mang theo thời gian phù hiệu ôm theo bạch mã bản nguyên tinh huyết hướng về thạch hạo chấn áp tới Cùng cảnh giới, nô môn đệ tử không sợ tất cả lời tương tự âm tự thạch hạo trong miệng lần thứ hai phun ra tiện đà chỉ thấy hai tay hắn múa cùng quả chấn động sản sinh cộng hưởng quét ra vô lượng hào quang màu trắng bệnh xuyên thủng lực lượng thời gian nhắm thẳng vào bạch mã âm một tiếng chấn động chấn động lực lượng cùng lực lượng thời gian chạm vào nhau Lớn phủ hiệu bay lượng. Chương 985, Thạch Hạo Diệp Phàm, Tháng. Khởi đầu, Bạch Mã lực lượng thời gian còn có thể cùng Thạch Hạo chấn động lực lượng chống đỡ được. Có thể cũng không lâu lắm, chấn động lực lượng lần thứ 2 bạo phát khủng bố thần mang, trong thời gian ngắn chính là dập tắt lực lượng thời gian, đi tới Bạch Mã phụ cận, phải đem chấn áp. A. Cảm thụ đánh giết mà đến chấn động lực lượng, Bạch Mã thét giải, toàn thân bản nguyên tinh huyết thẩm thấu xuất thể đồng hồ ở ngoài, cháy lưng ngực. Đối phương so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn không thể không liều mạng. Theo bản nguyên tinh huyết thiếu đốt, bạch mã khí tức lần thứ hai kéo lên. Phất tay, tinh khung dung chuyển, năm tháng phá diệt, thời gian giống như đại dương, tiến lên liên tiếp. Ngươi nói còn chưa đủ thành thục. Thạch hạo bị thời gian đại dương nhân chìm, mơ hồ có thể nhìn thấy sợi tóc đổi trắng, hạ củ thân thể bắt đầu già ua. Có điều vẻ mặt cũng không biến hóa, không có chút sợ hãi nào. Ngông cuồng, bạch mã quá mắng, toàn thân tinh huyết cháy hừng hực. Hắn bị ngọn lửa màu đỏ ngầm bọc. Theo trong miệng thanh âm rét lạnh hạ xuống, màu máu bếp lò xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn, càng khủng bố, tỏa ra hỗn độn khí, lưu chuyển thời gian hỗn sóng. Nhưng mà, mắt thấy màu máu bếp lò liền muốn oanh kích ở Thạch Hạo trên đầu thời điểm, hắn sợi tóc màu trắng lập tức lại đã biến thành màu đen, da thịt cũng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên bản trạng thái, tựa hồ lực lượng thời gian ở trên người hắn biến mất rồi như thế. Kết thúc. Đi kèm bình tĩnh rất tiếng, Thạch Hạo toàn thân bị hào quang màu trắng bao bọc. Đón lấy thân thể của hắn như là hòa tan vào quả chấn động bên trong, thần bí khó lường, thai ngén vô cùng đại đạo hàm nghĩa. Một tiếng nổ vang rung trời, dị tượng lộ ra. Đang Thạch Hạo cùng quả chấn động hợp hai là một, trên đỉnh đầu có ba kẻ tiểu nhân hiện lên, tha hóa tự tại đại pháp, diễn dịch các loại vô thượng thần thông, cuối cùng cùng chấn động lực lượng hỗn tạp tạp cùng nhau, đầu tiên là sụp đổ rồi màu máu biết lò, tiện đà mạnh mẽ hoanh kích ở bạch mã trên lồng ngực. Một sát na, bạch mã lồng ngực bị xuyên thủng, lão đạo rút lui. Bên ngoài thân ở ngoài bản nguyên tinh huyết thiêu đốt lửa cháy hừng hực tác. Sao? Sao lại thế? Bạch mã gầm thét lên, tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Nó không thể nào tiếp thu được kết quả này, chính mình thiêu đốt tinh huyết sau mạnh nhất thời gian công kích, đều đang còn không đả thương được đối phương. Trước lúc này, hắn tự xưng là cùng cảnh giới bên trong đứng ở thế bất bại, ngàn vạn năm tháng đến, cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng xác thực chưa bao giờ một bại. Có thể ở hôm nay, dù cho thiêu đốt bản nguyên tinh huyết lại vẫn không cách nào thường tổn được đối thủ một điểm một lông. Hơn nữa, hắn đối thủ này vẫn là trước đây không có bất kỳ liên quan tin tức lại như là đống dưng bước lên vắng vẻ vô danh một cái gia hỏa. Nỗ môn thạch hạo đối chiến long tuyển tông bạch mã, thạch hạo thắng. Ngay ở thạch hạo lại một lần nữa đánh ra công kích thời điểm, lam huy tiên đế con ngươi co rụt lại, vội vã ra tay. Một đoàn đế quang đem bạch mã bọc, cũng nát tan thạch hạo đáng sợ công kích, đồng thời tuyên bố giữa hai người kết quả của cuộc so tài. Bạch mã bị đưa ra chiến trường. Lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm thạch hạo, ánh mắt bên trong tuy mang theo không cam lòng, nhưng cũng vẫn chưa đối với trận chiến này kết quả có dị nghị. Lần này, hắn thất bại, bị bại rất triệt đề. Không ngày sau, ta đem bái phòng nô môn, sẽ cùng ngươi luận bàn một phen. Bạch mã mắt nhìn thạch hạo, âm thanh lành lạnh. Nếu là khi đó, ta còn ở bên trong môn, tự nhiên đỡ lấy. Có điều, trở lại bao nhiêu lần, kết quả đều sẽ không có thay đổi. Cùng cảnh giới bên trong, nô môn đệ tử chính là vô địch. Thạch hạo trong giọng nói mang theo ý cười, một trận chiến kết thúc, rời đi chiến trường. Long tuyển tông bạch mã dĩ nhiên thất bại. Vẫn là thảm bại. Thậm chí nói là bị nghiền ép cũng không quá đáng A. Đại viên mãn chuẩn tiên đế bên trong, bạch mã là công nhận 10 vị trí đầu hàng ngũ A. Kết quả tại sao sẽ là như vậy? Này ngô môn thạch hạo đã cường đại đến mức độ này sao? Chỉ sợ hắn khoảng cách cái kia tiên đế cảnh giới, cũng chỉ kém chỉ nửa bước đi. Dưới cái nhìn của ta... Hắn ở ngô môn 11 cái đại viên mãn bên trong nên cũng là mạnh nhất đi. Không. Các ngươi nhìn lại một chút cái khác ngô môn đệ tử biểu hiện. Nhìn đã trống rồng phía kia khu vực chiến trường, người xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi. Theo một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, vô số đạo ánh mắt lại phân tán nhìn về phía cái khác ngô môn đệ tử chiến trường. Nay vừa nhìn, từng cái từng cái biểu hiện càng ngày càng kinh ngạc, miệng mở lớn, một mặt vẻ khó tin. Một phương khác chiến trường. Phương này bên trong chiến trường. Các loại hóng ánh đế thuật không ngừng đàn sen, tỏa ra không gì sánh kịp dâng trào khí tức, giống như đại dương, chấn động tinh khung cộng hưởng, tích liệt run rẩy, liên tiếp đổ nát. Liên tiếp nổ vang rung trời bên trong, hai bóng người đàn sen đều là tỏa ra khí thế khủng bố. Ầm ầm. Bên trong chiến trường, hai bóng người một lần bánh liệt va chạm bên trong, lẫn nhau tách ra. Một cái to lớn vân tay trái cây đột ngột hiện lên, khổng lồ vô biên, mang theo lôi đình oai. Không chỉ có như vậy, ở cái kia vân tay trái cây sau khi lại có một cái đại đỉnh hiện lên, uy thế rung trời. Chỉ thấy một viên lại một viên có thể so với tinh vực giống như khổng lồ tinh thần ở cái kia đỉnh xung quanh chuyển động, bên trong đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí. Cho tới miệng đỉnh nơi đó, có quần quận tinh hà, cùng óng ánh lôi đỉnh liên kết. Lại nhìn cái kia to lớn vân tay trái cây, bốn phía cửu tiêu lôi đỉnh tràn ngập, màu đen, màu tím, màu xanh lục. Đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thú răng rắc, vẻn vẹn là nhìn một chút liền không nhịn được dập đầu cùng bái. Lại là này vân tay đồ vật. Cái kia đến tột cùng là cái gì vật? Chẳng lẽ nói đúng là ngô môn truyền thừa sao? Không, ta cùng người trong ngô môn từng qua lại, bọn họ cũng không vật ấy. Nếu ta đoán không sai, đây là đệ tử thân truyền độc nhất truyền thừa. Cùng trước đây thạch hạo không giống, này diệp phàm đi đạo lại là không giống. Một đám người xem cuộc chiến nhìn chầm chầm tiếng sâm trái cây, lên tiếng nghị luận. Ông ngong! Đại đỉnh trôi nổi, vạn vật mô khí lưu động. Tiếng sấm trái cây xoay tròn, kéo cừu tiêu lôi đỉnh. Ở vô số con mắt nhìn chăm chú dưới, đại đỉnh cùng vân tay trái cây phía trên một bóng người xuất hiện. Hai tay hắn gánh vác phía sau, như là mới vừa trải qua huyết chiến, mắt nhìn phía trước, chưa thành tiểu tiên đế, nhưng làm cho người ta một loại tiên đế nhìn thẳng cảm giác. Thoải mái, tai chiến. Đang lúc này, chiến trường một bên khác truyền đến một đạo chiến y dâng chào tiếng quát, âm thanh rung trời động địa, chấn động tâm hồn. Hào quang lóng ánh bên trong, lại là một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy hắn đỉnh đầu mọc ra hai sừng chỗ mi tâm có màu đen mây văn tinh lực đè ép tinh thần chư thiên tinh đấu phát sáng cộng hưởng theo đi kèm tiếng quát hạ xuống chỉ thấy giò ra tay phải bao phủ vạn ngàn tinh thần phía sau tinh hà tùy theo nhảy lên ầm một tiếng hướng về diệp phàm bổ tới hắc vô sơn chuẩn tiên đế đại viên mãn người số một này diệp phàm thực lực không thua kém một chút nào thạch hạo a Nghe nói U tuyển ở 10 triệu năm trước liền từng xung kích qua tiên đế cảnh, lúc đó nếu không là chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, phát sinh có chút bất ngờ, e sợ đều muốn thành công. Người này dĩ nhiên có thể cùng U tuyển đại chiến đến trình độ như thế này, thực sự là đáng sợ. Nhìn ra tay U tuyển, hết thể quan chiến tu sĩ hít sâu một hơi, tràn đầy kinh sợ. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn U tuyển, thân thể hắn phát sáng, bóng ánh loa mắt, một sát na mà thôi, cái kia to lớn vân tay trái cây đi vào trong cơ thể hắn. Tóc đen đầy đầu đều sắp bị nhuộm thành màu xanh lam, đạp lên vạn vật mô khí đỉnh mà đi, cả người khí tức tăng vọt. Chương 986, nô môn đệ tử, toàn bộ thăng cấp. Ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường, Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, thân thể bốn phía vạn vật mô khí lở lờ, vung đầu nam đấm, nam đấm mặt ngoài cũ sắc lôi đỉnh cuốn bọc, mơ hồ có thể thấy được vân tay trái cây dị tượng hiện ra. Hắn thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, một quyền đánh ra, trực tiếp đón lấy ưu tuyển đánh tới cự trường. Ầm hỗn độn bàn tóe, đế đạo chi hoa tỏa ra ở vô số đạo dưới ánh mắt diệp phàm bao bọc cửu sắc lôi đỉnh một quyền cùng u tuyển đáng sợ một trường chạm vào nhau lần này không còn là cân bằng thái độ u tuyển rõ ràng vượt sau thối lui có điều tựa hồ cũng không để ý lần thứ hai đánh ra vô thượng đế thuật hai bóng người lần thứ hai đan dệt đế đạo pháp tắc bay lượn sự công kích của bọn họ hóa phức tạp thành đơn giản chất chứa trí cao đại đạo diệp phàm đạp lên đại đỉnh phía sau tiếng sầm trái cây dị tượng lộ ra liên miên công kích không ngừng đánh ra như đại giang đại hà thao thao bất tuyệt ưu tuyển cũng là liên tục triển khai các loại đế thuật chống đỡ thần thông vô biên pháp tác phù hiệu liệt thiên găng chống đỡ lôi đình ngoài cùng vạn vật mỗ khí tạo nên đỉnh hai người quyết đấu không thể tưởng tượng chấn động năm tháng sông dài tách ra không ngừng đổi đường thật sự vẫn là đại viên mãn trong lúc đó chiến đấu sao tinh hải quảng trường bên trong vô số cường giả tự lẩm bẩm chúng ta sư huynh đều thật mạnh thật mạnh a đúng đấy Cảm giác so với cha mạnh hơn đây. Băng đồng đồng, bộ hiên, tiểu long hoàng khiếp sợ nhìn lên vòm trời bên trong hiện ra hình chiếu đại chiến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từng cái từng cái hai mắt trừng tròn xoe, ánh mắt khóa chặt ở bên trong chiến trường cái kia đạt đỉnh mà đi vĩ đại bóng người lên, đối phương tùy ý đấm ra một quyền, đều có thể đánh ra mang theo đế khí tức cựu tiêu cấm kỵ chi lôi. Tin tưởng chính mình. Nỗ lực cố gắng nữa. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta cũng sẽ hướng về sư huynh như vậy lấy thân ở ngô môn vì là kiêu ngạo đồng thời cũng phải nhường ngô môn bằng vào chúng ta vì là kiêu ngạo bộ hiên vứt cuốn rồi nằm đấm ánh mắt bên trong mang theo kiên định theo thời gian trôi đi bên trong chiến trường tranh đấu càng kịch liệt tiến vào gây cấn tột độ trạng thái hai bóng người đều là đánh ra trong thiên địa kinh khủng nhất pháp tắc một quyền một cước lưu quang khuấy động năm tháng dâng trào cường đến mức tận cùng phất tay phá diệt vạn vật dần dần bọn họ cuốn quýt lấy nhau dường như dung hợp vì là một người khác kịch liệt chém giết Ẩm. Rốt cục, cái kia như thiên đế giống như vĩ đại bóng người, một tay chấp nắm đại đỉnh, một tay chấp nhất tiếng sâm trái cây, đưa chúng nó hai người hợp nhất, mạnh mẽ hoanh tạp ở ưu tuyển trên người, mang theo kịch liệt tiếng nổ đồng đoàng. Cuồn cuộn tiếng rung bên trong, ưu tuyển ho ra máu, cả người bay ngang. Ưu tuyển bị thương. Nhìn thấy bên trong chiến trường tình cảnh này, hết thể quan chiến cường giả biểu hiện run lên, tựa hồ có hơi hoảng hốt. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Diệp phàm thanh âm đạm mạc ở bên trong chiến trường đồng bền không chen lẫn chút nào cảm tình. Dưới chân trước kia đỉnh, phun ra nuốt vào vạn vật mẫu khí, rất nhiều tinh đấu ở nơi đó chìm nổi, biết bao lớn lao, bàng bạc uy thế cái thế, sau người vân tay trái cây lôi đỉnh khuấy động, lập lòe các loại mang theo đế đạo khí tức quỷ bí sấm xét, thậm chí không thiếu hình người sấm xét tồn tại. Ta còn chưa bại. Đương nhiên muốn. Không rõ thế cuộc. Còn không chờ U tuyển trong miệng lời nói xong, Diệp Phàm hướng về U tuyển vị trí đạp đỉnh mà đi, vượt qua thời gian, hết thảy đều phản phất ở đảo ngược khủng bố cực điểm thời khắc này hắn xem ra thật sự giống như tiên đế giáng trần tóc dài rối tung thần uy tuyệt đại đại đỉnh đè ép nhật nguyệt ngang trời mà lên vân tay trái cây điên cuồng xoay tròn phóng thích lôi đỉnh ai chiến ưu tuyển thiêu đốt bản nguyên tinh huyết so với chư thiên tinh trăng tụ tập cùng một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần nhưng tụ tinh hà lực lượng mang theo trí cao phát tắc, đón lấy diệt phàm một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn lâm binh đấu giả giai sổ Tổ, tiền, hành. Cửu Tiêu lôi lạc. Đỉnh trấn. Thời khắc này, đạp đỉnh mà đi diệp phàm lại một lần nữa phát ra tiếng. Dù cho cách thời không hàn rào, tinh hải quảng trường lên cường giả như cũng bị diệp phàm tiếng quát này bên trong uy thế kinh đến, từng cái từng cái như đối mặt vượt sâu, không tên run rẩy. Ba câu nói âm chấn động trên trời dưới đất, phảng phất trời đế quân gần, uy nghiêm cực kỳ, hạ xuống pháp chỉ, lớn lao cực điểm. Chỉ thấy chín chữ phủ văn hóa thành chín đám ánh sáng, chỉ Hòa vào tiếng sấm trái cây, về sau ôm theo nhếp tiên lôi đỉnh đi vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Cuối cùng, đại đỉnh bạo phát vô lượng uy năng, diễn biến trí cao bí thuật, chớp mắt xuyên thủng tất cả ngăn cản, chấn áp hướng về ưu tuyển. Vô hình. U tuyển thân thể nổ tung, hóa thành một đống máu thịt. U tuyển, đừng làm vô vị dây dưa, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Diệp Phàm công kích muốn thẩm thấu hòa tan vào đoàn kia trong máu thịt thời điểm, bên trong chiến trường lại xuất hiện một bóng người. Bình tĩnh dứt tiếng. Hắc vô tiên đế vung tay lên, đẩy lui Diệp Phạm công kích. Ngươi rất tốt. Hay là lại quá hàng tỷ năm tháng, liền bản đế đều sẽ không lại là đối thủ của ngươi. Hắc vô tiên đế liếc nhìn Diệp Phạm, lại nhìn một chút Ngô phương phương hướng, nói thực sự là danh sư xuất cao độ a. Dứt lời, Hắc vô tiên đế mang theo trọng thương U tuyển rời đi chiến trường. Ngô môn Diệp Phạm đối chiến Hắc vô sơn U tuyển, Diệp Phạm thắng. Tùy theo Lam huy tiên đế tuyên bố rồi kết quả, thanh âm hùng hồn đầy dây thượng thương bên trên mỗi một góc. Úi tuyển thật sự thất bại. Chẳng lẽ nói, nô môn đệ tử đúng là cùng cảnh giới vô địch à? Cái kia một mạch vân tay truyền thừa coi là thật kinh khủng như thế à? Bên hai một bên vang lên làm huy tiên đế âm thanh, một đám cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khó có thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Dần dần, những chiến trường khác thi đấu cũng có kết quả. Nô môn 11 cái chuẩn tiên đế đại viên mãn toàn bộ chiến thắng đối thủ thăng cấp. Trận thứ 2, 64 mạnh đến 32 mạnh. Nô môn 11 cái đại viên mãn như cũ toàn bộ thăng cấp. Trận thứ 3, 32 mạnh đến thập lục cường, viễn cổ Long Hoàng thăng cấp thất bại, cái khác 10 người toàn bộ thăng cấp. Làm này cuộc tranh tải thứ 3 kết thúc thời điểm, to lớn giao đấu lên đã chỉ còn giữ lại 16 cái người dự thi. Nhìn trên đài 16 cái đại viên mãn, không chỉ là trên quảng trường cường giả, liền ngay cả một đám tiên đế đều không khỏi thở vào một hơi. nay 16 người bên trong dĩ nhiên có 10 người xuất từ cùng một cái thế lực, Mà cái thế lực này tự nhiên chính là ngô môn. Ta trời! Coi như đón lấy ngô môn 10 người này tất cả đều không chiến đầu hàng, bọn họ gộp lại tích phân cũng chỉ yếu hơn sáng thế tiên tông cái kia ôm đồm đệ nhất đệ nhị hai vị tiên đế đi. Mà này thế lực bảng tổng tích phân, ngoại trừ tính toán đệ tử, còn có thế lực người khai sáng. Này ngô môn đệ tử kém tích phân, bằng ngô môn môn chủ thực lực, hoàn toàn có thể đạt đến trở về a. Nói cách khác, này ngô môn đã vững vàng năm nay thế đế bảng 4 vị trí đầu hàng ngũ. Nếu là Long Tuyền Tông, thần đạo Sơn, thiên thương đảo người khai sáng không xuất quan, vậy thì mang ý nghĩa này Ngô môn chính là thế lực bảng người thứ nhất ta. Quá khó mà tin nổi. Thế lực bảng xếp hạng chiến bắt đầu trước, có ai sẽ nghĩ tới Ngô môn có thể trở thành đệ nhất thế lực. Trên quảng trường, đầy dây kinh ngạc nghị luận tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Chư vị, thế lực đứng hàng thứ cuộc chiến đã tiến vào kết thúc. Đón lấy đệ tứ tràng, cũng chính là thập lục cường tiến vào bát cường cuộc chiến. Lam Huy Tiên Đế đứng ở sân khấu phía trước nhất, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, khỏe miệng mang theo ý cười. chương 987, Ngô Môn Đệ tử V.S. Tiên Đế Số 1 Chiến trường, Thiên Thương Đảo Cổ mặc đối chiến Ngô Môn Diệp Phàm. Số 2 Chiến trường, Thần Đạo Sơn Thiên Nhược đối chiến Ngô Môn Thần Nam Số 3 Chiến trường, Phu Đảo Tông Vạn Bắc đối chiến Ngô Môn Thạch Hạo Số 4 Chiến trường, Sang Thế Tiên Tông Hồng quân đối chiến Ngô Môn Tiêu Viêm Số 5 Chiến trường Sáng thế tiên tông hỗn côn đối chiến ngô môn tôn ngộ không. Số 6 chiến trường, Long tuyển tông thi hải đối chiến ngô môn trừ bát giới. Số 7 chiến trường, ngô môn đường tam đối chiến ngô môn kim thiền tử. Số 8 chiến trường, ngô môn sa tăng đối chiến ngô môn ngao liệt. Trải qua công bằng tuyển sau khi, Lam Huy tiên đế đi dạo đi tới giao đấu đại biên giới, tuyên đọc 16 cái cường giả lẫn nhau đối thủ. Rốt cục chờ đến mong đợi nhất thời khắc. Thật là có ý tứ. Ngô môn đệ tử chúng cử quá nhiều. Cho tới đều xuất hiện đấu tranh nội bộ tình huống. Đón lấy màn kịch quan trọng vẫn là ở Hồng quân cùng hôn côn hai người trên chiến trường A. Cùng bọn họ giao thủ, phân biệt chính là ngô môn tiêu viêm cùng tôn ngộ không. Trước đây chiến đấu bên trong, này tiêu viêm cùng tôn ngộ không biểu hiện cũng thập phần hung hăng, không có bị thương chút nào liền chiến bại đều là đại viên mãn đối thủ. Chỉ tiếc, hai người bọn họ vận khí không tốt, dĩ nhiên đụng với Hồng quân cùng hôn côn, chung quy vẫn là dừng lại với thập lục cường A. Nói như thế, tốt nhất tình huống bắt cường bên trong sẽ có 6 người là ngô môn đệ tử. Nếu là không có phạm sai lầm, ngô môn cái này tôn ngộ không vẫn là cùng hôn côn đến từ cùng một nơi đây. Cũng không biết thời điểm chiến đấu, hôn côn có thể hay không lưu tình. Ngay ở Lam Huy Tiên Đế mới vừa tuyên bố xong thập lục cường người từng người đối thủ thời điểm, trong quảng trường tiếng ồn ào lên, nghị luận sôi nổi. Trong đó thảo luận đề tài nhiều nhất, không gì bằng hồng quân, hôn côn cùng tiêu viêm, tôn ngộ không những trận chiến đấu tiếp theo. Nếu chuẩn bị sắp xếp liên từng người vào chiến trường đi. Theo Lam Huy tiên đế bình tĩnh rứt tiếng, 16 nói cầu vồng phân biệt rơi vào 8 cái trên chiến trường. Nếu nói là nhanh nhất tiến vào chiến đấu, không gì bằng số 1, số 2, số 3 còn có số 6 chiến trường. Cho tới mặt khác 4 cái chiến trường, 8 đại cường giả nhưng là hai mắt nhìn nhau, vẫn chưa vừa bước đài liền ra tay. Số 7 chiến trường. Đường Huynh, ta tuy rất muốn lĩnh hội một hồi ngươi nói, nhưng hiện tại ngươi gấp sao. Kim Thiền tử hướng về đường Tam môn Quyền. Trong giọng nói mang theo ý cười. Ta cũng rất muốn lĩnh giáo một hồi Phật Phật lực lượng. Có điều hiện tại, ta cũng không nổi. Đường Tam báo lấy mỉm cười. Vậy trước tiên nhìn những chiến trường khác tình huống. Kim Thiền Tử lại nói. Giống như ta nghĩ. Đường Tam cười to. Số 8 chiến trường. Ngao liệt, chúng ta còn muốn đánh sao? Sa Tăng khí tức thu lại, cười nhìn Ngao liệt. Không được, không được. Ngao liệt liên tục xua tay, cùng tồn tại vạn năm tháng, từ lâu luận bàn mất hứng. Lẫn nhau biết gốc biết dễ, thực lực tương đồng, có thể phân ra thắng bại đã sớm phân ra đến rồi. Đúng đấy, đã như vậy, không ngại quan chiến đi. Đến thi đấu kết thúc thời điểm, hai ta liền chơi đoán số phân thắng thua đi. Sa tăng trong giọng nói mang theo ý cười. Chủ ý này hay. Ngao liệt mặt lộ vẻ mừng rỡ, hiển nhiên thập phần tán thành. Ha ha, nô môn này bốn cái đệ tử cũng quá tùy hứng. Ai bảo bọn họ là người một nhà đây, tùy hứng tiền để là đến có thực lực. Nhắc tới cũng là... Ngược lại trọng điểm cũng không ở trên người bọn họ Tinh Hải quảng trường lên Một đám cường giả chú ý tới số 7 Số 82 cái chiến trường tình huống thời điểm Từng cái từng cái không khỏi giật giật khoe miệng ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ Số 1, số 2, số 3 còn có số 64 Cái trên chiến trường diễn chiến đấu kịch liệt Có điều chiến đấu tới cũng nhanh Xu thế hiện ra cũng nhanh Bất kể là thiên thương đảo cổ mặc Thần đạo Sơn Thiên Ngược Phù đảo Tông Vạn Bắc vẫn là lòng tuyển Tông Thi Hải Đều rõ ràng bị Ngô môn đệ tử đệ lên đánh, hiện tan tác tư thế. Lại quan số 4 cùng số 5 chiến trường, như cũ không có động tĩnh gì. Thực sự là khổ, đáng, tiêu huynh còn có tôn huynh A. Này hai vị tiên đế, lại trước hết để cho bọn họ đối với. Đường Tam Liếc nhìn hai cái chiến trường, trong lời nói mang theo ý cười. Trung Quy vẫn là tranh lệch một cảnh giới lớn A. Tiên đế cùng đại viên mãn trong lúc đó, nhìn như chỉ kém một đường, kỳ thực nhưng là cách một đạo khoảng cách A. Hiện tại là hắn hai đụng với, cuộc kế tiếp, nhưng dù là chúng ta muốn đối mặt này hai tiên đế. Kim Thiển Tử lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, khó làm nha. Kim Huynh cũng đừng ủ rũ, coi như trước hai tên bị bọn họ ôm đồm thì lại làm sao. Chỉ cần chúng ta nhận thầu thứ ba đến mười hai tên, dựa theo giải thi đấu quy tắc, bọn họ sáng thế tiên tông vẫn là lạc hậu cho chúng ta ngô môn. Đường Tam mở miệng nói, tuy nói là đạo lý này, nhưng trước hai tên rơi vào hắn tông tay, vẫn còn có chút cảm giác khó chịu à. Kim thiền tử đáp lại. Đường tam trầm mặc, hắn cũng tương tự có cái cảm giác này. Chỉ tiếc, đối thủ quá mạnh, dĩ nhiên bước vào tiên đế hàng ngũ. Ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, bất kỳ phương pháp nào đều chỉ là phí công. 4. Số 4 chiến trường Hồng quân hai tay chắp sau lưng, một bộ nhẹ như mây gió ráng dấp, bình tĩnh nhìn tiêu viêm. Làm sao? Còn không tự mình chịu thua rời sân. Không ai không thành ngươi muốn cùng bản đế đánh một trận. Rốt cục. Hồng quân đánh vỡ bên trong chiến trường yên tĩnh, hắn mở miệng trước, trong giọng nói mang theo khinh bỉ: Chịu thua. Nỗ môn chưa bao giờ cái từ này hối. Dù cho không địch lại, cũng phải chiến. Thiêu viêm lắc lắc đầu, lãnh đạm rứt tiếng, khí tức đột nhiên tăng vọt. Đón lấy chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, trong cơ thể dâng trào ra lửa cháy hương hực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong ngọn lửa, các loại đại đạo phủ văn hiện lên, đế thuật tầng tầng lớp lớp. Cùng lúc đó Ở tiêu viêm phía sau xuất hiện một viên khổng lồ màu đỏ thám vân tay sắt trái cây. Tiêu viêm lùi về sau một bước, làm hòa tan vào trái cây bên trong thời điểm, thân thể cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mái tóc dài màu đen trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thám, phát nhọn có đáng sợ ánh lửa lợn lờ, ở nơi đó mua lên, thả ra lóa mắt phù văn, khí tức ép người. Tới sau đó, cái kia khổng lồ vân tay trái cây diễn biến, không ngừng có rút lại cho đến biến thành một cái tràn đầy vân tay chiến y. Dính sát vào hợp ở tiêu viêm bên ngoài thân ở ngoài, trong đó có quần quận tinh hà khuấy động, có khủng bố dị tượng sinh thành. Tiên đế thì lại làm sao? Cũng không sợ. Đến chiến. Hùng hồn dâng trào âm thanh ở bên trong chiến trường đồng bền. Tiêu viêm xuất thủ trước, một trưởng vỗ ra, nhất thời mang theo vô thượng đế đạo khí tức lửa cháy hương hực, che lại tinh khung hướng về hồng quân mãnh liệt mà đi. 4. Số 5 chiến trường. Tôn ngộ không, ngươi cũng biết trong tay ngươi đầu cái kia cây gậy phôi thô vẫn là do bản đế chế tạo thành. Hôn côn chỉ chỉ tôn ngộ không trong tay như ý Kim Cô Đồng. Nó đã không phải ban đầu cái kia cây gậy. Tôn ngộ không dơ dơ lên trong tay Kim Cô Đồng, ngay ở âm thanh hạ xuống thời khắc, cây gậy mặt ngoài dĩ nhiên hiện lên từng tầng từng tầng quỷ dị vân tay. Có chút ý nghĩa. Hôn côn làm như nhìn ra gì đó, trên mặt mang theo có chút cân nhắc vẻ, nguyên lai like ngươi đã đem nó cùng ngươi đạo triệt để dung hợp lại cùng nhau. Có điều dùng tới đối phó tiên đế cường giả. É e sợ vẫn là rất vất vả a. Tôn ngộ không chuyển động như ý kim cô bồng, lắc lắc đầu dài thở dài một tiếng. Chương 988, tiên đế kiếp. Đây là sư phụ ban tạo. Nếu ngươi có này giác ngộ, đó là lựa chọn từ bỏ cùng bản đế một trận chiến đây, vẫn là cùng tên kia lựa chọn như thế. Hôn côn rõ ra ngón tay chỉ số 4 chiến trường phương hướng, mặt lộ vẻ ý cười nhìn tôn ngộ không. Lao đạo, ngươi không nghe tiêu huynh sao. Thang ngộ môn chưa bao giờ chịu thua thuyết pháp này. Tôn nộ không ánh mắt ngưng lại, sắc mặt đột nhiên âm lãnh hạ xuống. Trong tay kim cô động vung lên, nhắm thẳng vào hôn côn. Ngươi cùng bản đế cùng ra tay thổ, lẽ ra lệ thuộc một phái. Nhưng vì ngươi lựa chọn không giống, cái kia bản đế cũng chỉ có thể ra tay cố gắng giáo huấn ngươi một phen. Hôn côn âm thanh trở nên trầm thấp. Nếu là ta cùng ngươi sinh ra cùng một thời đại, chỉ sợ ngươi liền không có tư cách nói lời này. Tôn nộ không phát sinh một tiếng cười lạnh. Toàn bộ chiến trường làm như đều bị một luồng đáng sợ lực lượng ép sụp. Vô số tinh vực bị ép rút vào một chỗ, biến thành đẹp đẽ quả cầu ánh sáng, trôi nổi ở tôn ngộ không bốn phía. ầm ầm, Một gậy vung ra, đi kèm một tiếng vang thật lớn, những này chất chứa vô tận tinh thần chi lực quả cầu ánh sáng hướng về hỗn côn đánh giết mà đi. Nếu là bản đế vẫn không có đột phá, đối mặt công kích như vậy hay là còn phải cẩn thận một ít, thậm chí còn có thể không cách nào đỡ lấy. Chỉ có điều, đối với hiện tại mà nói, ngươi sức mạnh quá yếu nhìn cái kia chất chứa đáng sợ khí tức đánh giết mà đến quả cầu ánh sáng hôn côn mặt không hề cảm xúc thân thể chưa từng lùi về sau chút nào hờ hững rất tiếng chỉ thấy hôn côn hứng hở một trường dò ra nhất thời một luồng ngự trị ở đại viên mãn bên trên tiên đế pháp tác hiện lên đan dệt diễn biến thành một tấm vang lớn ở mọi người chú ý dưới chỉ thấy tôn ngộ không đánh ra khủng bố công kích rơi vào tấm kia lớn trên mạng thời điểm trong khoảnh khắc hóa thành mưa ánh sáng biến mất với hư vô mắt thấy tình cảnh này Tôn Ngộ Không trên mặt cũng không giật mình vẻ, chỉ là càng nghiêm nghị. Hôn Côn im lặng không lên tiếng, lại là một chỉ điểm ra. Một đạo nhìn như đơn giản chỉ quang trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người, phải đem xuyên thủng. Nhận ra được chỉ quang bên trong ở trong chứa sóng năng lượng, Tôn Ngộ Không con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân trong nháy mắt bị hào quang màu xám trắng bọc. Đồng thời, một viên vân tay trái cây ở tại trước người hiện lên, tỏa ra vô thượng thần mang, chuẩn bị đón đánh Hôn Côn chỉ quang. ầm, một tiếng nổ vang dung trời. Dị tượng lộ ra, tiên đế lực lan tràn, làm hai người chạm vào nhau trước mắt. Nguyên bản điên cuồng xoay tròn vần tay trái cây trong nháy mắt đình trệ, giang giác. Sau một khắc, lanh lảnh trong tiếng, ở ánh mắt của mọi người dưới, cái kia khổng lồ vần tay trái cây chợt bắt đầu giãn nước, xuất hiện bé nhỏ vết giãn nước, làm như như muốn nổ tung như thế. Gần như cùng lúc đó, tôn nộ không sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng xám, khí tức hỗn loạn. Một bên khác, số 4 chiến trường. đồng dạng là đối mặt tiên đế tiêu viêm cũng cũng không dễ vượt qua, khỏe miệng mang theo máu tươi. nguyên bản ở bên ngoài thân ở ngoài lượn lờ lửa cháy hương hực, đã tắt hơn nữa, uy thế cũng rõ ràng yếu hơn có chút. quả nhiên đại viên mãn mạnh hơn, cũng hoàn toàn không phải tiên đế đối thủ, căn bản không ở cùng một cấp bậc. nếu là ta, này chiến đấu đã không có cần thiết, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, ngược lại cũng thẳng thắn dứt khoát. người lẽ nào không phát hiện, nô môn đệ tử đều rất tốt cường sao? chi tiết bọn họ cùng đối phương tranh lệch một cảnh giới lớn. Dưới cái nhìn của ta, coi như hôm nay tiêu viêm cùng tôn ngộ không thất bại, cũng không có cái gì. Lấy bọn họ năng lực, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bước vào tiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ cùng hồng quân, hôn côn ai mạnh hơn, mới nhưng có biết. Tinh hải quảng trường lên, hết thảy cường giả ánh mắt đều tập trung ở số 4 số 52 đại trên chiến trường. Làm bọn họ mắt thấy bên trong chiến trường thế cuộc thời điểm, từng cái từng cái lần lượt lên tiếng. liền ngay cả nguyên bản chính đang kịch liệt chém giết những chiến trường khác. Tự số 4 số 5 chiến trường đấu võ sau khi, bọn họ rõ ràng chỉ hoán tốc độ công kích, hiện nhiên cũng thập phần quan tâm này hai đại chiến trường thế cuộc. Tuy nói kết quả đã nhất định, nhưng đổi làm là chúng ta, e sợ cũng đều sẽ không liền như vậy nhận thua đi. Ngao liệt liếc nhìn Sa Tăng mở miệng nói. Đây là đương nhiên. Chỉ có chiến bại, tại sao đầu hàng? Sa Tăng híp lại mắt, nhìn số 4 số 5 chiến trường thế cuộc, ánh mắt bên trong dĩ nhiên hiện lên có chút chiến ý. 4. Trên sân khấu. Nô môn chủ, ngài không chuẩn bị ra tay sao? Không có ngài mở miệng, ngài này hai đệ tử é sợ vẫn muốn chết tiếp tục đánh. Tuy nói có Lam Huy Tiên đế ở, ngài đệ tử sẽ không có tử vong nguy hiểm, nhưng nếu là bọn họ trọng thương, ít nhất cũng phải vạn năm tháng mới có thể khôi phục ga. Nếu là thật nói đến, kỳ thực đây là một hồi không có cần thiết chiến đấu. Nguyệt Hạ nữ đế đi dạo đi tới Ngô Phương trước người, âm thanh lanh lảnh vang lên. Bọn họ đã thất bại, này không có ý nghĩa. Sáng thế Nguyên Linh nhìn về phía Ngô Phương. Ta không bằng người, nhưng ở bồi dưỡng đệ tử lên, ta thắng. Nô phương trước sau liếc nhìn nguyệt hạ nữ đế cùng sáng thế nguyên linh, hờ hứng cười, bản tọa đệ tử, bản tọa chưa bận tâm, các người liền tiếp tục quan chiến liền có thể. Nghe được nộ phương, sáng thế nguyên linh sắc mặt hơi có chút khó coi, lại nói, nếu là ta đệ tử, đem môn chủ đệ tử đả thương, đến lúc đó môn chủ có thể không được đem sự thù hận phát tiết ở ta trên người. Lô phương hiểu ý nợ nụ cười, không tiếp tục để ý sáng thế nguyên linh mà là ngưng mắt quét về phía bên trong chiến trường một chúng đệ tử, đồng thời thần nghiệm hơi động, liên thông hệ thống bảng. Cũng là ở này một sát, bên trong chiến trường diệp phàm, thần nam, thạch hạo, đường tam, tiêu viêm, tôn ngộ không, chư bát giới, kim thiền tử, sa tăng, ngao liệt mười người thân thể đồng thời du lên. Một đạo thanh âm quen thuộc ở tại bọn hắn mười người trong óc vang lên. Các đồ nhi, các ngươi đều đã thành tựu chuẩn tiên đế đại viên mãn, khoảng cách cái kia chân chính tiên đế cảnh giới còn kém tới cửa một cước. Hiện tại, sư phụ lại ban các ngươi một việc kỳ ngộ, để cho các ngươi chân chính bước vào cảnh giới này. Đương nhiên, đây là có thời gian hạn chế, ở thời gian này bên trong, các ngươi cảm ngộ càng nhiều, sau này bước vào cảnh giới này thời gian hao phí càng ngắn. Nô phương thanh âm bình tĩnh ở 10 người trong đầu vang vọng. Còn không chờ diệp phàm thần nam 10 người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trong biển ý thức của bọn họ một kia thần bí ánh sáng truyền vào. Sau một khắc, kinh thiên dị tượng bay lên. 4. Số bốn chiến trường bên trong. Hồng quân một tay vắt chắp sau lưng, một tay không ngừng vung lên, hứng hở đánh ra từng đạo từng đạo công kích. Nhưng dù cho như thế, ở những này nhìn như không dụng tâm công kích dưới, tiêu viêm như cũng là liên tục bại lui, khí tức càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, mắt thấy lại là một đạo ở trong chứa tiên đế lực đáng sợ công kích muốn nganh kích ở tiêu viêm trên người thời điểm, tiêu viêm bên ngoài thân ở ngoài không tên hiện lên một tia ánh sáng sáng chói. Một trận chói thai tiếng. Hồng quân đánh ra công kích rơi vào này ánh sáng sáng trói lên, liền phảng phất một tiêu hỏa diễm đi vào tiến vào trong biển rộng, trong thời gian ngắn dọc tát. Hả? Hồng quân làm như nhận ra được tình huống khắc thường, ánh mắt ngưng lại nhìn chầm chầm tiêu viêm, giữa hai lông mày mang theo có chút nghi hoặc không rõ. ầm Ẩm ầm. Không giống nhau, không chờ Hồng quân làm thanh trong đó nguyên do, tiêu viêm trên đỉnh đầu hư không bắt đầu khuấy lên lên, dị tượng xuất hiện. Cái kia? Đó là tiên đế kiếp. Làm sao có khả năng? Trên sân khấu một đám tiên đế nhìn Tiêu Viêm trên đỉnh đầu vậy, vừa nảy nổi lên gợn sóng hư không, từng cái từng cái chính là đổi sắc mặt. Chương 989, Lô môn 10 đệ tử, Thành đế. Ầm ầm ầm. Số 4 chiến trường, xa xa tinh khung, quỷ dị gợn sóng lay động, rực rỡ ánh sáng hiện ra. Trong tiếng nổ, một luồng cuồng bạo khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tiếp theo đế đạo chi hoa giống như hoa tuyết giống như bay xuống, mơ hồ có màu đỏ giọt máu hiện lên. Tiếp theo Các loại màu sắc hỏa diễm từ lỗ thủng bên trong tuôn ra, trong đó bạn có phủ văn thần bí, có phủ văn mang theo sinh khí tức, có làm như đến chi cửu u minh phủ, tử khí tràn ngập. Bất kể là người trước vẫn là người sau, chúng nó đều mang theo vô thượng tiên đế lực. Hỏa diễm mãnh liệt, bạn có các loại thần bí lôi kiếp, giáp địa. Một tiếng vang thật lớn, tiêu viêm vị trí khu vực trong nháy mắt bị nhân trịm. a, sau một khắc, chỉ nghe tiêu viêm phát sinh quát to một tiếng, đó lấy liền thấy bóng người trở nên mơ hồ. Nhìn không rõ ràng, ở biển lửa ánh chớp bên trong kháng cướp. Đúng là tiên đế kiếp. Hắn bước ra bước đi kia. Yêu người ta. Hắn là làm thế nào đến? Là chiến đấu bên trong đột phá. Là Hồng Quân thành tựu hắn. Tinh Hải Quảng Trường lên, một đám cường giả thậm chí tiên đế, mọi ánh mắt đều tập trung ở số 4 chiến trường bên trong cái kia chính ở trong ánh chớp kháng cướp thân ảnh mơ hồ, trên mặt đầy dây kinh ngạc kinh ngạc. Hồng Quân ở vào một bên, vẫn chưa lại ra tay, hắn cùng Quảng Trường cường giả như thế Ngưng thần nhìn tiêu viêm, khe như mày, làm như đang suy tư điều gì. Dần dần, xa xa tinh khung trở nên hoàn toàn đỏ đậm, tiếng nổ vang rền đình thai nhức óc. Ngân xả mùa tung, trong biển lửa đâu đâu cũng có tia điện, như cùng một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm. Bí mật mang theo tiên đế lực lôi long ngang trời, không phải một cái, là hàng trăm hàng ngàn điều, mỗi một nói thiểm điện đều bạn có tỏa ra đế đạo chi hoa, ở trong hư không mùa tung. Giờ khắc này, tiêu viêm đứng ở tiên đế kiếp bên trong trong miệng không ngừng phát sinh sục sôi tiếng quát, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong cơ thể hỏa diễm trái cây điên cuồng xoay tròn, chống lại đế kiếp đồng thời, lại điên cuồng thu nạp trong đó có thể để bản thân sử dụng năng lượng. Tiêu viêm một quyền lại một quyền đánh ra, oanh kích trong biển lửa lôi đỉnh. ầm ầm ầm. Nhưng mà ngay ở hết thể nhiêu sự chú ý đều tụ tập ở tiêu viêm trên người thời điểm, số năm chiến trường cũng biến thành bạo động lên. Các ngươi mau nhìn cái kia tôn ngộ không trên đỉnh đầu. Sao? Làm sao có khả năng? Lại là tiên đế kiếp. Điên rồi. Nay đã đánh vỡ ta hàng tỷ năm năm tháng tới nay nhận thức. Lẽ nào hắn cũng là ở trong chiến đấu đột phá à? Khi nhìn thấy Tôn Ngộ không trên đỉnh đầu gợn sóng năng lượng thời điểm, trên sân khấu một đám tiên đế cường giả đống nhiên đứng dậy, bao quát lam huy tiên đế ở bên trong, hoàn toàn là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Lúc trước chiến đấu bên trong, người rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu muốn đột phá, vào lúc này làm sao có khả năng lập tức liền độ tiên đế kiếp hôn côn hai mắt vững vàng khóa chặt tôn nộ không trong ánh mắt đầy dây nồng đậm không rõ tôn nộ không nhàn nhạt liếc nhìn hôn côn vẫn chưa đưa ra trả lời chỉ thấy hắn vung lên kim cô đống sông lên tận trời đón lấy cái kia dần dần nứt ra lỗ thủng làm người ta sợ hãi trong tiếng nổ tiên đế kiếp hạ xuống không giống với tiêu viêm trải qua tiên đế kiếp tôn nộ không tiên đế kiếp lại là khác một phen cảnh tượng hư không liên tiếp đổ nát từng luồng từng luồng phù văn thần bí đan dệt thành ngàn vạn xiềng xích trong nháy mắt đem tôn nộ không cuốn bọc Này mỗi một cái trên xiềng xích cũng giống như là bao hàm có vô cùng tận trọng lực, điên cuồng lôi kéo tôn nộ không toàn thân, tôn nộ không hét lớn, toàn thân tỏa ra xám trắng ánh sáng, tầng tầng trái cây ở sau thân thể hắn hiện lên, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, dĩ nhiên ở thôn phệ xiềng xích lên thần bí lực lượng. ầm ầm ầm, có thể còn không chờ một đám cường giả từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái khác 6 cái chiến trường cũng xuất hiện tiếng nổ vang dền. Nghe tiếng, hết thảy cường giả lập tức rời đi ánh mắt. Nhìn về phía những chiến trường khác. Nay vừa nhìn, bao quát tiên đế cường giả ở bên trong, hết thể nhiêu vẻ mặt tất cả đều cứng ngắc, mất cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ không còn là tiên đế, chuẩn tiên đế, tiên vương cường giả, càng như là gặp trời quang phích lịch phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh người bình thường, vẻ mặt hốt hoảng, còn có chút dại ra. Chiến trường bên trong, những kia cùng đối chiến đại viên mãn chuẩn tiên đế, nhìn đối thủ của bọn họ, lần lượt hít vào một ngụm khí lạnh một mặt mở miệng thất thố, dường như lôi vang lôi điện như cái tượng đất người. số một chiến trường bên trong, diệp phàm trên đỉnh đầu, thuần túy nhất lôi đỉnh hạ xuống, đế đạo khí tức dâng trào. số hai chiến trường bên trong, thần nam trên đỉnh đầu, trói mắt một mảnh, vô cùng vô tận quang nguyên tử hội tụ thành tiên đế kết quang, xì xì vang vọng. số ba chiến trường bên trong, thạch hạo trên đỉnh đầu, một con bàn tay khổng lồ hiện lên, năm ngón tay kích thích, tinh khung xé rách. số sáu chiến trường bên trong, chư bát giới trên đỉnh đầu. Khắp nơi cắt vàng bay lượn, mỗi một hạt cắt vàng bên trong đều có đế đạo phủ văn tỏa ra. số bảy chiến trường bên trong, hai loại tiên đế kiếp dáng lâm. đường tam trên đỉnh đầu, các loại thần bí đồ vật mang theo đế huy cùng nhau đánh giết mà xuống. kim thiền tử trên đỉnh đầu, một vị đại phật hiện ra, kim quang loá mắt, trong miệng bạn có đáng sợ kinh văn. số 8 chiến trường bên trong cũng là hai loại tiên đế kiếp. sa tăng trên đỉnh đầu, hoa tuyết bay xuống, đóng băng tinh khung, hơi lạnh tỏa ra, ngao liệt trên đỉnh đầu hoàn toàn đỏ đậm, hồng mang bên trong có quỷ khóc thần gạo dị tượng. Cùng tiêu viêm, tôn ngộ không như thế, tiên đế kiếp vừa ra dưới, diệp phàm, thạch hạo đám người liền tiến lên lên tiếp. 10. 10 cái. Tất cả đều ở độ tiên đế kiếp. nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ hôm nay muốn đồng thời sinh ra 10 cái tiên đế cường dạ à? Đến cùng là tại sao? Như tiêu viêm, tôn ngộ không là đang cùng tiên đế chiến đấu bên trong có lĩnh ngộ do đó đột phá. Có thể những người khác lại giải thích như thế nào? Tinh hải quảng trường lên, tuy trước sau có cường giả phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lời nói như cũ mang theo tiếng rung. Nô môn chủ, xin hỏi ngài những đệ tử này trên người làm sao? Vì sao đột nhiên lập tức tất cả đều độ tiên đế kiếp? Vô cực tiên đế rõ ra ngón tay giao đấu trên đài tám cái chiến trường, núc nhích một phen ít hậu, vô cùng chờ mong nhìn ngộ phương. Nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế các loại giữa sân hết thảy tiên đế, bao quát sáng thế nguyên linh. Lam huy tiên đế ở bên trong, từng cái từng cái toàn đều nhìn về Ngô phương, bức thiết chờ đợi đối phương trả lời. Tự hôn độn chư đại vực thành hình tới nay, đường thượng thương bên trên, toàn bộ chư đại vực muốn xuất hiện một cái tiên đế cường giả đều là vạn phần khó khăn. Thông thường bên dưới, mỗi cái tiên đế xuất hiện, chí ít đều muốn cách hơn triệu năm tháng. Như sang thế tiên tông hồng quân, hôn côn cùng một năm thành tiên đế án lệ, càng hy hi hữu, thậm chí có thể là ví dụ đầu tiên. Mà khi dưới càng thêm cảnh tượng khó tin hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Nô môn, một môn mười đệ tử, đồng thời độ tiên đế kiếp. Nay ở lịch sử năm tháng sông dài bên trong, bất kể là quá khứ hay là tương lai, đều tuyệt không án lệ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng tuyệt sẽ không tin tưởng tình cảnh này phát sinh. Dù cho bọn họ là tiên đế, tâm tình lắng động hàng tỷ năm năm tháng, nhưng nội tâm vẫn là nổi lên song lớn. Hiên một màn, quá mức khó mà tin nổi, nhường bọn họ không kịp phản ứng. Đối đầu một đám tiên đế ánh mắt mong chờ, Lô phương cười cợt, vẫn chưa cho ra hồi đáp gì. Chương 990: Náo động hỗn độn chư thiên đại vực. Ầm ầm. Số 4 chiến trường bên trong, Tiêu Viêm một chỉ điểm ra, quần quận biển lửa vỡ đằng lôi nhập thể. Nương theo lửa bị bỏng lôi đỉnh tiếng sét đánh, một đạo kinh nổ vang từ trong cơ thể hắn ra. Trong phút chốc, Tiêu Viêm trong cơ thể phóng thích ra ánh thần quang, sức mạnh khí tức kéo lên, tiên lực lại như là lên cấp một cái tầng cấp, càng hùng hồn. Ở bốn phía, Đế ngọn lửa lựa lờ, bao hàm tiên đế lực. Tiên đế cảnh giới, xong rồi. Sau một khắc. Số 4 chiến trường bên trong, tiên đế kiếp thối lui, tất cả trở nên bình tĩnh lại. Tiêu viêm mặt không hề cảm xúc, đem bốn phía đế viêm nhét vào trong cơ thể, tiện đà nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương phương hướng, lang không tầng tầng cúi đầu. Hắn thành công. Vô số cường giả nhìn chầm chầm tiêu viêm, bọn họ trong miệng tiếng kinh hô còn chưa tung bay ra thời điểm. Số 5 chiến trường bên trong tôn ngộ không. Cùng với những chiến trường khác bên trong 8 người Cũng tất cả đều độ kiếp thành công Từng cái từng cái khí tức phát sinh lật địa biến hóa Từng người phía sau có sự khác biệt đế tượng hiện ra uy thế khiếp người Bọn họ cùng tiêu viêm như thế Ở độ kiếp sau khi thành công Ngay lập tức hướng về ngộ phương phương hướng quỷ gối Ánh mắt bên trong mang theo cảm kích Tuy tiên đế cảnh giới chỉ là tạm thời Nhưng này đã đầy đủ Dựa vào sư tôn ban tặng cái kia sợi thần bí ánh sáng Bọn họ tự mình cảm nhận được tiên đế kiếp Càng đặt chân ở tiên đế cảnh giới, càng ngộ rất nhiều. Bọn họ có loại tự tin, lần này trở lại, không ra trăm năm, bọn họ liền có thể chân chính bước vào cảnh giới này. Ông oang oang. Mười đế sinh ra, thượng thương bên trên dị tượng nảy sinh, điểm lành rực rỡ, rực rỡ đến cực điểm. Thời khắc này, không chỉ là thượng thương bên trên cường giả, toàn bộ hỗn độn chư đại vực cường giả, đều rơi vào ngây người trĩnh bọn họ nhìn tinh hải sơn phương hướng, từng cái từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cùng thời khắc đó, Mười đế sinh ra. Thượng thương bên trên đến tột cùng phát sinh cái gì? Không ai không thành thượng thương bên trên xuất hiện lớn kỳ ngộ sao. Bằng không làm sao vừa xuất hiện mười tôn tiên đế. Nhưng là lại có gì các loại kỳ ngộ có thể thúc đẩy này kết quả? Nay mười tôn tiên đế phân biệt ra từ cái nào thế lực? Đã như thế, thượng thương bên trên địa vị ở mạnh nhất chín vực bên trong, chẳng phải là lại muốn tăng lên. Hôn độn chư đại vực các góc, từng đạo từng đạo hơi thở mạnh mẽ bắn ra ra, vô số đạo ánh mắt tìm đến phía tinh hải sơn. Trong lời nói mang theo khiếp sợ. 4. Khư hỗn độn chư đại vực mạnh nhất chín vực một trong, vì là đệ tứ. Cắt, ở vào khư khu vực trung tâm, xếp hạng thứ nhất đế cấp thế lực. Thượng thương bên trên, có chút ý nghĩa. Các người có hay không phát hiện này, mười cái mới lên cấp tiên đế nói tuy không giống, nhưng căn nguyên lên nhưng lại có chút liên hệ, tựa hồ cùng ra một mạch. Ý của ngươi là, này mười tôn tiên đế lệ thuộc một cái thế lực. Là cùng hay không, rất nhanh liền biết rồi. các các. Mỗi cái, ngọn núi lớn chủ điện, chuyển gian nghỉ non thanh âm, mang theo đế đạo khí tước. 4. Tây Bắc nào đó đại vực. Một tòa bao phủ ở tiên sương ngủ, bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo huyền chuyển bóng người đứng ở phía trên ngọn núi, hai con mắt nhẹ nhàng, làm như chưa qua địa rửa, trong con người có vô tận đại đạo đang dệt. Lại là cái này ngộ môn sao? Thật là thú vị. Huyền chuyển nữ tử như là một chút xuyên thùng vạn ngàn đại vực, hiểu ra tất cả nhân quả tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút ý cười đông nam nào đó đại vực một mảnh hoang vu nơi phóng tầm mắt nhìn lại không có bất kỳ sinh cơ màu nâu sám đại địa chỉ có vài miếng tàn bại lá rụng lạnh lẽo cứng rắn mà quang dị hoang vu cùng trống trải cùng tồn tại trên mặt đất linh tinh đứng sừng sững một ít to lớn nhang thạch mới nhìn bên dưới như từng tòa từng tòa bia mộ vũ ảm đạm hát vũ nhàn nhạt càng là vì là này một hoang vu nơi tăng thêm mấy phần âm u chi phúc sâu thẳm mà lại tích mịch Không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Mênh mông mặt đất nơi sâu xa, một trận xa xưa trầm thấp mở ảo âm thanh truyền ra. Cực bác nào đó đại vực. Hào hào hào. Đây là bao la bát ngát hải dương màu đỏ ngòm, nó như là một cái vô thượng cường giả chết rồi dòng máu hối, mang theo một luồng mùi tanh gây mũi. Chấn động tâm hồn nào hào trong tiếng, huyết hải trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn, mặt biển như là bị thông cử kiếm cắt qua, phân chia thành hai nửa đón lấy một luồng ngự trị ở tám sao tiên đế bên trên đáng sợ khí thế chẳng hẳn ra cắt ngang cổ kim tương lai nô môn một cái có thể thành tốt tạo nên tiên đế thế lực sao một đạo nhìn như thân ảnh thon gầy tự đáy biển nơi sâu xa đi tới trên mặt biển một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vũ vạn cổ rung động năm tháng sông dài trực tiếp đổ nát dù cho là cái khác mạnh mẽ nhất vực cũng lần lượt có cao tinh giai tiên đế tử bế quan bên trong tỉnh lại hướng về tinh hải sơn phương hướng ném đi tới ánh mắt một bên khác. Tinh hải quảng trường trên không trên sân khấu, nô phương hướng về tiêu viêm, tôn nộ không đám người khẽ gật đầu ra hiệu. Các đồ nhi, có thể đừng quên các ngươi chiến đấu còn chưa kết thúc. Nô Vương mang theo ý cởi âm thanh đồng bền ra, thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng ở mỗi một cường giả trong đầu vang lên. Nghe tiếng, bắt đại chiến trường bên trong nô môn đệ tử lẫn nhau nhìn nhau, khỏe miệng không khỏi phát hỏa ra một vệ độ cong. Đặc biệt là tiêu viêm, tôn nộ không hai người, lần thứ hai nhìn về phía hồng quân cùng hôn côn thời điểm. Trên mặt lại không trước đây vẻ nghiêm túc, trở nên thập phần ung dung. Số một chiến trường. Diệp phàm hai tay gánh vác phía sau, mặt không hề cảm xúc nhìn thiên thương đảo cổ mặc. Còn muốn chiến sao? Một đạo bí mật mang theo đế uy lãnh đạm tiếng nói ở chiến trường bên trong đồng bền. Thử xem đi, dù sao cùng tiên đế luận bàn cơ hội có thể thập phần hiếm thấy. Cổ mặc mở miệng, ánh mắt của hắn bên trong cũng không chiến ý. Thôi, cổ mặc ra tay rồi, lấy ra cường sắt nhất phạt thuật. Diệp phàm một chỉ điểm ra. Bí mật mang theo tiên đế lực lôi đình trong nháy mắt dập tắt cổ mạc sát pháp thuật. Mắt thấy quần quật lôi đình liền muốn rơi vào cổ mạc trên người thời điểm, Lam Huy tiên đế ra tay, đem cổ mạc đưa ra chiến trường, cũng tuyên bố thi đấu kết quả. Số 2 chiến trường. Thần Nam đứng ở quang hà bên trên, cực kỳ bình tĩnh nhìn thần đạo Sơn Như, ý của ngươi thế nào? Giống như hắn. Như liếc nhìn số 1 chiến trường phương hướng, lắc lắc đầu, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, một đòn bị thua, này có thể cảm ngộ ra cái gì đến đây? Ta vẫn là chính mình rời đi đi." Bí mật mang theo tự rêu dứt tiếng, như cất bước rời đi chiến trường. Số 3 chiến trường. Phu đảo Tông vạn bắc mắt nhìn Thạch Hạo, đều là chuẩn tiên đế đại viên mãn, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại thì càng thêm không phải. Ngươi rất mạnh, nếu là có cơ hội, ta sẽ khắc tìm thời gian cùng ngươi luận bàn." Thạch Hạo lộ ra hàm răng trắng nõn, chờ mong ngươi trưởng thành một. Nghe được Thạch Hạo cái kia giống như đến từ trưởng bối, vạn bác khẽ miệng hơi co giật. Một trận đoán thầm sau khi, cũng rời đi chiến trường. Số 6 chiến trường. Long tuyển tông thi hải cái gì cũng không, đang cùng chư bắt giới ôn quyền hỏi thăm một chút sau, không chút do dự rời đi chiến trường. Người thành tiên đế, trận chiến này, ta có thể đổi cách nói, là thua với tiên đế, mà không phải thua với đại viên mãn. Một cái mang theo ngạo kiểu âm thanh ở chiến trường bên trong vang vọng ở chiến trường. Cho tới số 7 số 8 chiến trường, đường tam, kim thiền tử, sa tăng, ngao liệt 4 người nhìn nhau cười. Ánh mắt lần lượt tìm đến phía số 4 số 5 chiến trường. chương 991, Đệ tử tiên đế cuộc chiến. Kết thúc. Hiện tại, chúng ta mới xem như là công bình chân chính một trận chiến. Số 4 chiến trường bên trong, tiêu viêm đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn hồng quân. Hờ hương âm thanh hạ xuống, đi kèm một tiếng vang thật lớn, tiêu viêm thân thể phát sáng, trong cơ thể vô cùng vô tận hỏa diễm dâng trào ra, hóa thành một cái khổng lồ hỏa long lấy làm trung tâm xoay quanh gào thét. Miệng rồng mở ra. Phụt lên ngàn vạn sợi hình dạng không giống hỏa diễm, mang theo khủng bố tiên đế hoai, chấn động tâm hồn. Đều là một sao tiên đế, đúng là công bằng một trận chiến. Chính là không biết bọn họ ai mạnh hơn. Một đám quan chiến cường giả ánh mắt gắt gao khóa chặt số 4 số 52 đại chiến trường, tự nói bên trong mang theo nồng đậm chờ mong. Người rất tự tin. Hồng Quân liếc nhìn Tiêu Viêm, vẻ mặt trịnh trọng, mắt lộ ra thần mang, đưa ra một cái đánh giá. Người có thể từng nghe nói, cùng cảnh giới, nô môn đệ tử vô địch. Tiêu viêm âm thanh bình thản. Thực sự là ngâm cuồng. Hồng quân mở miệng, tràn ngập vô thượng như thế. Chiến ngươi liền biết. Tiêu viêm hiểu ý nở nụ cười, lời nói mang theo ác liệt, còn có một loại tự hào cảm giác. Người sư tôn rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải hắn. Hồng quân hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo xem thường. giơ tay chấn áp ngươi. Tiêu viêm một chữ một tranh. Tiếng len ken tự số bốn chiến trường bên trong chuyên gia, vang vọng toàn bộ thượng thương bên trên. Hồng quân sắc mặt khẽ biến thành trầm. Không lại trả lời, Đế Vi tràn ngập bên ngoài thân ở ngoài đại đạo tiên quang dâng trào, phù văn lấp lẽ. tiện đa hắn trực tiếp một trưởng gỗ ra, nhắm thẳng vào Tiêu Viêm, trong lòng bàn tay lớn tinh lưu chuyển dị tượng lộ ra. Lần thứ hai đối mặt Hồng Quân Tiên Đế Viêm, Tiêu Viêm không hề bị lay động, biểu hiện không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh nhìn đánh tới Đế trưởng, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, dù cho thân bất động, cũng có loại khí thôn sân hạ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đại khí khái. Chiến trường bên trong, Tiêu Viêm tốc độ pháp với. Thần mục như thiềm điện, đâm người khó có thể với hắn đối diện, làm người sinh ra nơm nớp lo sợ cảm giác. Ẩm. Lúc này, tiêu viêm đột nhiên trong con ngươi tinh vực đảo ngược, ánh mắt ngưng lại. Nhất thời, mênh mông số 4 chiến trường trời long đất lở, trời cao dặn ức, cái kia ánh mắt so với vô thượng đế thuật còn kinh khủng hơn. Trước mắt, nay cột ánh mắt liền đón lấy hồng quân đánh tới lớn trưởng. Khởi đầu, hai cố mang theo tiên đế lực đáng sợ công kích còn rằng co một phen. Nhưng rất nhanh cái kia cột ánh mắt càng hiện ra phong mang, trực tiếp xuyên thấu cái kia đế trưởng, đem chém đứt thành hai đoạn. Đế huyết phóng ánh, ngang trời chảy xuôi. Lần đầu giao thủ, Hồng quân liền thất bại. Là Hồng quân chưa xuất lực sao? Đế trưởng bị chém đứt hai đoạn, tuy nói rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng vô số quan chiến cường giả thân thể vẫn là đống nhiên run lên, từng cái từng cái ánh mắt hạ xuống ở tiêu viêm trên người, đầy dây kinh ngạc. Cùng lúc đó, số 5 chiến trường Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một tay nắm nắm Kim Cô bổng, thâu to thần mang vọt lên tận mây mà lên, dường như núi lửa phun trào ra dung nham, lệnh toàn bộ chiến trường đều chìm đắm ở hoàn toàn đỏ ngầu bên trong, đế uy như rực rỡ ánh sáng bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tầng tầng trái cây hiện lên, càn khôn rung động. Mang theo tiên đế bay ngàn vạn hào quang lóng ánh cùng tầng tầng lực lượng dung hợp, hóa thành một thanh đao, chảm đạo chi đao. Thời khắc này, có thể thấy được Tôn Ngộ Không trong cơ thể có loại nhỏ trái cây xoay tròn. Làm như hắn chứng đạo đồ vật, phong thích quần quận không ngừng tiên đế lực, chuyển vào trôi đao kia bên trong. Xoặt. Ngay ở tôn ngộ không lấy kim cô bổng vì là dẫn, một gậy vung ra đồng thời, trôi đao kia cắt ra chiến trường hư không thần dây xích, tách ra đại đạo hoa văn, hướng về hôn côn chém ngang mà ra, phá tan tất cả ngăn cản. Chiến. Cách đó không xa một chữ âm tiết bạo gạo. Đó là hôn côn tiếng quát, hắn bạo phát vô lượng sắc khí, ở nơi đó nổ đùng, loáng thoáng như cùng một cái cái thế quân chủ ở thế giải Trình khung nổ nát, hư không phát sinh đáng sợ thanh âm, dường như vạn cổ ác quỷ gầm rú. Hôn côn chứng đạo đế binh là một thanh trường thương, ở tại xuất hiện trong nháy mắt, chính là đống nhiên đón đánh đâm hướng về phía trôi đào kia. Đang kim loại tiếng rung bên trong, một đao một mâu chạm vào nhau. Và chạm ra hoàn ơi, màu trắng ngà gợn sóng ở chiến trường bên trong khuyết tán, tiên đế ánh sáng chói mắt, bạo phát như đại dương sóng năng lượng. Đan diện sau thần mang càng là lập tức nhấn chìm chiến trường, khủng bố cực điểm, làm người thần hồn kinh hãi ong non non chiến trường kịch liệt lay động cái này do nguyên đế năng lượng phân thân xây dựng chiến trường liền giống như là muốn đổ nát bình thường, cũng may ngay ở tàn vỡ biên giới thời điểm một luồng không biết đến từ phương nào sức mạnh thần bí dọc theo giới bích ngoại vi chạy xuôi, một lần nữa đem chiến trường ra cố nhưng dù cho như thế tôn ngộ không cùng hôn côn và chạm vì thế vẫn có từng tia từng sợi khí tức xuyên thủng giới bích tràn ngập đi ra ngoài nhận ra được luồng hơi thở này vì thế tinh hải quảng trường lên những kia quan chiến cường giả. Sắc mặt nhất thời kịch biến. Bên trong cơ thể của bọn họ thần lực như là bị không tên áp chế, không cách nào điều động, có loại nghẹt thở cảm giác. Giờ khắc này, bất kể là số 4 chiến trường vẫn là số 5 chiến trường, đều ở trình diễn chân chính đại đối quyết. Đó là tiên đế cuộc chiến. ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi đi, hai đại chiến trường chiến đấu càng kịch liệt, các loại cường sát nhất phạt thuật liên tiếp không ngừng. Có điều nếu là quan sát kỹ, bất kể là cái nào chiến trường, đều không phải một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Đang. Số 5 chiến trường, kim loại va chạm dư âm lượn lờ, hai cường đối lập vô thượng tiên đế khí tức che ngập bầu trời. Đợi đến va chạm nơi tiên mang tan hết, vô số quan chiến cường giả cuối cùng từ hoa mắt chuyển bên trong thức tỉnh. Có kết quả. Vô số cường giả ánh mắt phóng ở số 5 chiến trường bên trong, khi thấy rõ giữa sân một màn thời điểm, từng cái từng cái con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chiến trường bên trong, hôn côn trong tay chuôi này phóng thích đế mang trường mâu, lưới mâu một bên xuất hiện một cái lỗ thủng đang có một đạo bé nhỏ vết nước xa xa kéo dài mở ra vô số lần giao chiến trong đụng chạm hôn côn trứng đạo đế binh tổn hại đang chém giết lẫn nhau bên trong mà thương phúc gần như cùng lúc đó hôn côn sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến khí tức rõ ràng hàng rồi một cấp độ Trứng đạo đế binh cùng bản nguyên tương thông đế binh bị hao tổn bản nguyên cũng là tổn thương hôn côn ngươi thất bại tiếp tục đánh nhau liền diễn biến thành không chết không thôi ngay ở hôn côn hét lớn chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên đế huyết mạnh mẽ tăng lên sức chiến đấu thời điểm một luồng rõ ràng mang theo áp chế đáng sợ hơn tiên đế lực đem bá phủ. lam huy tiên đế ra tay rồi miễn cưỡng đem giảng buộc hôn côn đem kéo vứt ra chiến trường sáng thế tiên tông hôn côn đối chiến ngô môn tôn ngộ không tôn ngộ không thắng còn không chờ hôn côn phát ra tiếng lam huy tiên đế liền tuyên bố thi đấu kết quả cũng đang lúc này số 4 chiến trường cũng có kết quả hồng quân chứng đạo đế binh miễn cưỡng bị tiêu viêm hỏa lòng xuyên thủng xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, không giống chính là lần này ra tay không phải Lam Huy Tiên Đế mà là Sáng Thế Nguyên Linh một tiếng tham thẳm thở dài xuất hiện ở chiến trường Trung tướng Hồng Quân mang rời khỏi Sáng Thế Tiên Tông Hồng Quân đối chiến Ngô Môn Tiêu Viêm Tiêu Viêm thắng Tuy theo Lam Huy Tiên Đế thanh âm hùng hồn lại một lần văng lên đồng bình toàn bộ thượng thương bên trên mang theo vô thượng uy nghiêm kết kết thúc Tiêu Viêm còn có tôn ngộ không thắng Cùng cảnh giới bên trong Ngô Môn đệ tử quả thực vô địch Nhìn từng người chỉ còn giữ lại một bóng người hai đại chiến trường, một đám quan chiến cường giả phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo khiếp sợ đồng thời, một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt. chương 992, thế lực người khai sáng chiến đấu. Sư tôn, chúng ta còn có thể chiến. Hôn côn, hồng quân xuất hiện ở sáng thế nguyên linh bên cạnh, phân biệt liếc nhìn tôn ngộ không, tiêu viêm, trên mặt mang theo không cam lòng. Trứng đạo đế binh bị hao tổn, thất bại chính là thất bại. Tiếp tục đánh nhau, nếu là không người ngăn cản. Ngã xuống khả năng cũng không phải là không có. Sáng thế nguyên linh ánh mắt đảo qua hôn côn hồng quân hai người, lại nói, hắn thực lực lẫn nhau so với các ngươi làm sao, trong lòng các ngươi nên rõ ràng. Nghe vậy, hôn côn hồng quân trầm mặc. Tuy nói đều là một sao tiên đế, nhưng bọn họ đang cùng đối phương giao chiến thời điểm, nhưng có một loại không tên áp lực. Từ chiến đấu vừa bắt đầu, liên nằm ở bị áp chế trạng thái, không ngừng bại lui, cho đến chân chính bị thua. Bọn họ nói, giống như là càng mạnh hơn. Rốt cục hôn côn mở miệng sáng thế nguyên linh khẽ gật đầu đáp một tiếng bọn họ đều là chiếm được ngô môn môn chủ truyền thừa đệ tử tiêu viêm tôn ngộ không bái kiến sư tôn chiến đấu kết thúc tiêu viêm tôn ngộ không hai người cuối cùng rời đi giao đấu đài cùng diệp phàm thần nam đám người song song mà đứng hướng về ngô vương túi đầu ôm quyền đón lấy liền là giữa các người chiến đấu luận bàn không có thắng bại nói có chỉ là đối với lẫn nhau đạo linh ngộ ngô vương ánh mắt đảo qua trước người một chúng đệ tử nhàn nhạt mở miệng Một khắc sau. bát cường chiến kết thúc, tứ cường chiến bắt đầu. Lam Huy tiên đế âm thanh em vang lên. Số 1 chiến trường, nô môn thần nam đối chiến nô môn diệp phàm. Số 2 chiến trường, nô môn thạch hạo đối chiến nô môn tiêu viêm. Số 3 chiến trường, nô môn tôn ngộ không đối chiến nô môn trừ bát giới. Số 4 chiến trường, nô môn đường tam đối chiến nô môn ngao liệt. Vang lên bên thai Lam Huy tiên đế tiếng nói, một đám cường giả trên mặt lộ ra dị dạng vẻ mặt. Ai có thể ngờ tới? Lần này thế lực chiến cuối cùng diễn biến thành ngô môn truyền thừa đệ tử luận bàn cuộc chiến. Tương tự mang theo ý cười âm thanh ở trong đám người bắt đầu nghị luận. Giao đấu trên đài. Thân Nam, Diệp phàm 8 người nhìn nhau một phen sau. Liên ôm quyền triển khai luận bàn cuộc chiến. Khởi đầu, 8 người còn dựa theo thi đấu quy tắc 22 đôi chiến, có thể đến sau đó trực tiếp liền diễn biến thành đại hôn chiến. Lại tới cuối cùng, trước đây bởi khiêm nhượng mà là tuyển bắt cường Kim Thiền Tử cùng Sa Tăng cũng gia nhập chiến đấu. thoáng chốc Cái gọi là bát cường chiến liền chân chính thành Ngô môn 10 đệ tử trong lúc đó huấn chiến. Ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường hỗn loạn, thập đại vân tay trái cây xoay quanh, dồn dập phóng thích khủng bố thần thông. Tiên đế vai tràn ngập, lẫn nhau không ngừng khéo động va chạm, mang theo đáng sợ khiếp người thanh âm. Mắt thấy tình cảnh này, Lam Huy Tiên đế liếc nhìn Ngô Phương phương hướng, làm lĩnh hội người sau dụng ý sau, cũng không có ngăn cản, phảng phất không nhìn. Cho tới trên sân khấu cái khác tiên đế, từng cái từng cái khẽ miệng hơi có rúm. Nhưng cũng không có nói cái gì, ai bảo này bắt cường cuộc chiến đều là ngô môn đệ tử đâu. Nhìn chiến trường hỗn loạn cuộc chiến, bọn họ cũng là càng xem càng hoảng sợ. Rõ ràng chỉ là mới vừa lên cấp 1 sao tiên đế, triển lộ ra thực lực cũng đã vô hạn dù sao 2 sao tiên đế mới có uy thế cùng với đế lực chập trởn. Nhất là nhường bọn họ kinh ngạc chính là, này ngô môn 10 cái đệ tử thực lực, chân chính lực lượng tương đương, không có cái gọi là sự phân chia mạnh yếu. Gần như liền kết thúc đi. Ở ngô phương thanh âm bình tĩnh vừa vang lên, tiêu viêm, diệp phạm các loại mười người thu tay lại. Thoáng qua, chiến trường liền khôi phục kiên tĩnh. Đón lấy chiến đấu cũng không có cần thiết, còn xếp hạng, ngươi liền tùy tiện nhìn xếp đi. Ngô phương nhìn về phía Lam Huy tiên đế, từ tôn nói. Nghe được ngô phương, Lam Huy tiên đế đầu tiên là xương sở, về sau lắc lắc đầu, phát hỏa ra một vẹn khá là nụ cười bất đắc dĩ, tiện đà gật gật đầu. Bản đế tuyên bố. Này giới thượng thương bên trên thế lực xếp hạng chiến môn nhân đệ tử chiến đấu liền như vậy kết thúc. Người thứ nhất Diệp phàm người thứ hai Thạch Hạo, người thứ ba Thần Nam, người thứ bốn Tiêu Viêm, người thứ năm Đường Tam, người thứ sáu Tôn Ngộ Không, người thứ bảy Trư Bác Giới, người thứ tám Ngao Liệt, người thứ chín Sa Tăng, người thứ mười Kim Thiền Tử. Cho tới này thứ chín người thứ mười, các ngươi có gì dị nghị không? Cuối cùng này, Lam Huy Tiên Đế là đối với Hồng Quân cùng Hôn Quân nói. Hồng Quân, Hôn Quân trầm mặc. Từ lúc trước hôn chiến bên trong đến xem, Sa Tăng, Kim Thiền Tử thực lực của hai người cùng tiêu viêm tôn ngộ không tương đương, tự nhiên cũng là ở tại bọn hắn bên trên. Một hồi lâu sau, Lam Huy Tiên Đế cởi cận, tiếp tục tuyên đọc thi đấu xếp hạng kết quả. Ở Lam Huy Tiên Đế tuyên đọc xong trước 200 tên sau, giao đấu trên đài mới xuất hiện một cái to lớn hư không hình chiếu, trong đó tin tức chính là này 200 cái đệ tử nắm giữ tích phân. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm 100 phân, thứ hai Thạch Hạo 80 phân Thứ 3 thần năm 70 phân, đệ tứ tiêu viêm 65, đệ ngũ đường tam 60, thứ 6 tôn ngộ 055, thứ 7 chư bắt giới 50, thứ 8 ngao liệt 45, thứ 9 sa tăng 40, thứ 10 kim Thiển tử 35. 10 tên sau khi tích phân liền bắt đầu cách xa nhau 3 phân, về sau 2 phân, 1 phân, 0. 5 phân, 0. 025 phân. Mà quyết định thế lực xếp hạng chiến cuối cùng xếp hạng Ngoại trừ này 200 cái đệ tử đại biểu từng người thế lực tích phân cùng ở ngoài, còn muốn mặt khác thêm vào mỗi cái thế lực lớn người khai sáng xếp hạng tích phân. Ở thế lực người khai sáng luận bản chiến bên trong, người thứ nhất 300 tích phân, người thứ hai 250 tích phân, người thứ ba 210 tích phân, người thứ bốn 190 tích phân, người thứ năm 180 tích phân, như vậy cho đến thứ 39 tên. Mà lập tức, nô môn đệ tử trong lúc đó tích phân đã đạt đến 600 phân. Tự thế lực chiến bắt đầu tới nay, Thế lực đệ tử thu được 600 phân, này vẫn là đầu một lần a. Dĩ vãng thi đấu có thể cùng lần này đánh đồng với nhau sao? Ngô môn đột nhiên xuất hiện, đệ tử bao quát 10 vị trí đầu, cũng là 10 tôn tiên đế. 600 phân, này chẳng phải là mang ý nghĩa, mặc dù ngô phương môn chủ không tham gia đón lấy người khai sáng luận bàn chiến, hắn ngô môn cũng vẫn là tổng tích phân người thứ nhất, thượng thương bên trên đệ nhất thế lực. Dựa theo thế lực chiến quy cũ, quả thật là như thế. Nhìn giao đấu trên đài mới tích phân tin tức. Một đám cường giả tâm giai đoạn giữa coi là một phen sau khi, một trận nghị luận kinh ngạc tốt lên. Chư vị, tuy nói này người thứ nhất đã không phải ngô môn không còn gì khác, nhưng thứ hai cùng với hắn xếp hạng, vẫn như cũ còn là một hồi hộp. Lúc này, Lam Huy tiên đế thanh âm hùng hồn ở trên quảng trường mới bồng bình ra, hơn nữa, này vòng thứ hai thi đấu mới là thế lực chiến điểm đặc sắc, các người có thể mắt thấy tiên đế trong lúc đó chiến đấu. Nếu như có thể từ bọn họ chiến đấu bên trong, có ngộ ra có đột phá. Cái kia có thể coi là một chuyện rất may mắn. Nghe được Lam Huy Tiên Đế, một đám cường giả yên tĩnh lại, ánh mắt bên trong lại mang theo nồng đậm chờ mong. Trước đây đệ tử chiến bên trong, tuy nói cũng có Tiên Đế quyết đấu, nhưng chỉ là mới vừa đột phá một sao Tiên Đế, mà người khai sáng đại chiến, nhưng có cao tinh dai Tiên Đế chiến đấu. Nay thế lực chiến tuy nói không có Tiên Đế bảng chiến như vậy khen thưởng, người trước cũng không cách nào so với người sau trình độ kịch liệt, nhưng như cũng đủ khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Kỳ trước Tiên Đế bảng chiến. Hết thể tiên đế đều sẽ thăm ra, bao quát vậy còn ở bế tử quan Long Tuyền Tông, thần Đạo Sơn, thiên thương đảo tam đại bế tử quan tiên đế, nhưng thế lực chiến liền không giống, này ba thế lực lớn có điều là phái đại biểu đến đây mà thôi. chương 993, bản tọa đã mệt, liền để ngươi thắng đi. Đang đi kèm một tiếng giống như kim loại lanh lảnh ọng ọng, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lỗ thủng bên trong có các loại dị tượng hiện ra.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 Nguyên đế. Lại xuất hiện. Hắn đây là muốn quan chiến sao. Nhìn trên bầu trời bóng người kia, trên sân khấu một đám tiên đế cường giả kinh kêu thành tiếng. Chư vị, nguyên đế đại nhân chỉ là lo lắng chiến trường này cường độ không đủ, cho chúng nó lại thêm cố một hồi. Lam Huy tiên đế cực kỳ cung kính hướng về nguyên đế bái một cái sau, ánh mắt đảo qua một đám tiên đế cường giả mở miệng nói. Cũng trong lúc đó, chỉ thấy nguyên đế phân thân đánh ra vô số đạo đế quang bám vào đang tỉ đấu đại bốn phía dưới bích lên. Chúc mừng. Làm xong ra cô sau khi, nguyên đế phân thân nhìn về phía ngô phương, âm thanh bình thản. Ngô phương khẽ gật đầu, xem như là làm ra đáp lại. Các vị trong lúc đó chiến đấu giống như quá khứ, hai hai đôi chiến, cuối cùng quyết ra xếp hạng. Làm huy tiên đế liếc nhìn trên sân khấu một đám tiên đế cường giả vung tay lên mấy đám thần bí vầng sáng hiện lên. Trên đài một đám tiên đế vẹn vẹn đảo qua một chút vầng sáng, liền biết được đón lấy chiến đấu đối thủ. Thải quỳnh tiên đế đối chiến bạch lan tiên đế. Mục bạch tiên đế đối chiến hắc vô tiên đế. Vô cực tiên đế đối chiến di Hoàng tiên đế. Sang thế tiên đế đối chiến tinh khung tiên đế. Ngoại trừ may mắn thất bại làm thiên thương Đạo đại biểu vị này 7 sao tiên đế ở ngoài. Cái khác 38 tôn tiên đế đối chiến tin tức rất nhanh hình chiếu ở phía trên sân khấu. Chia làm 19 cái chiến trường. ầm Ẩm ầm. Thi đấu vừa mới bắt đầu, thì có mấy chiến trường trực tiếp liền tiến vào chiến đấu kịch liệt trạng thái. Có điều nếu là xem xét tỉ mỉ. Bất luận cái nào chiến trường tiên đế cường giả đều không có liều mạng chém giết, làm như thật sự chỉ là hữu nghị luật bàn. Dù vậy, nay 19 cái chiến trường sự đáng sợ cũng hoàn toàn không phải trước đây đệ tử chiến đấu có thể sánh bay, đặc biệt là một ít chiến trường bên trong, còn ra phát hiện nguyên thiên tri lực, một đám ngự trị ở tầm thường tiên đế lực bên trên sức mạnh. Số 7 Chiến trường Nô Môn Chủ, ta vận may này có chút kém á làm sao sẽ giúp chúng ngươi cơ chứ. Nguyệt Hạ Nữ Đế hướng về Nô Phương chấp chấp xinh đẹp. Biểu hiện khá có bất đắc dĩ Cái kia chiến vẫn là không chiến Nô phương hiểu ý nở nụ cười Tuy nói thực lực bây giờ của hắn trở lại tiên đế ba sao Nhưng đối phó với hai sao Nguyệt hạ nữ đế vẫn là đầy đủ Nô môn chủ liền nghĩ như thế bắt nạt người ta sao Nguyệt hạ nữ đế trận tròn mắt U hoán đoan trách nô phương Nghe nguyệt hạ nữ đế hiểu điệu âm thanh Lại nhìn đối phương cái kia Một bộ tiểu nữ tử tư thái Nô phương không tên dùng mình một cái Không dám nói tiếp Ngay sau đó Này Nguyệt hạ nữ đế biểu hiện rõ ràng có loại muốn cùng hắn kết làm tu đạo bạn lựa ý tứ, nhưng hắn nhưng là một chút ý nghĩ này đều không có ai có thể bước vào tiên đế cảnh tồn tại, cái nào là cạn dầu loại người. Thôi, nói vậy ngô môn chủ nên rõ ràng ý của ta, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nhà Này thượng thương bên trên, hiện tại có thể chỉ có ta một cái nữ tiên đế nha. Nguyệt hạ nữ đế thanh âm êm ái văng lên, trên mặt mang theo có chút mị thái, nói xong nhìn về phía Lam Huy tiên đế, trận chiến này, ta chịu thua. Nguyệt hạ nữ đế đầu hàng, nô phương thành công tiến vào vòng kế tiếp. Sau 2 canh giờ, hết thảy chiến trường đều có kết quả. Vô cực tiên đế đối chiến Bạch Lan tiên đế. Sáng thế tiên đế đối chiến Phủ Đảo tiên đế. Diễn tiên tiên đế đối chiến Lũ Minh tiên đế. 20 cường chiến đấu triển khai. Số 4 chiến trường. Nô môn chủ, vừa nguyệt hạ tên kia rất sáng suốt. Thủ đoạn của ngài ta đã tự mình trải qua, thêm nữa ở đế lạc hải tuyệt điệu bên trong, ta lại thiếu nợ ngươi một cái ân tình lớn. Đối với ta mà nói, cuộc chiến đấu này đồng dạng không có gì tất yếu. Hắc Vô Tiên Đế nhìn Ngô Phương mở miệng nói, lần thứ nhất tranh cướp Nguyên Thiên Thạch Quáng thời điểm, hắn liền cùng đối phương từng giao thủ. Bất quá khi đó đối phương nhưng là để lại tay, chỉ là dùng một giọt Nguyên Thiên chi lực. Ở Đế Lạc Hải Tuyệt Điệu bên trong, bọn họ thân ở tuyệt trong trận, thân tử đạo tiêu thời khắc, đối phương giải quyết bọn họ nguy cơ. Tự Hắc Vô Tiên Đế bất chiến mà giảm, Lam Huy Tiên Đế chính là lập tức tuyên bố rồi kết quả. Theo thời gian trôi đi, các đại chiến trường thi đấu lại có kết quả. Trận thứ ba, cũng chính là thập cường thi đấu. Vô cực tiên đế đối chiến sáng thế tiên đế. Diễn thiên tiên đế đối chiến ngô môn môn chủ. Bạch Linh tiên đế đối chiến long khôi tiên đế. Làm lam huy tiên đế tuyên bố thi đấu bắt đầu trước mắt, diễn thiên tiên đế liếc nhìn Ngô phương, lắc lắc đầu, một câu nói cũng không nói liền trực tiếp rời đi chiến trường. Lam huy tiên đế đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau trực tiếp liền tuyên bố rồi kết quả. Ngô môn môn chủ lại một lần nữa không chiến mà thắng rồi. Ta trời! Tại sao lại như vậy? Còn muốn thấy ngô môn môn chủ ra tay rồi. Hắn liền như thế tiến vào năm mạnh. Từ đầu tới cuối đều không thấy hắn động đậy. Làm sao? Chẳng lẽ đổi làm là ngươi, ngươi còn có thể đánh với hắn một trận. Ngô môn môn chủ nhưng là ở kiếm đạo lên đánh bại diễn Thiên tiên đế A. Có thể đồng thời vận dụng 120 giọt nguyên tiên tri lực, 8 sao tiên đế tượng trưng A. Phong tầm mắt bây giờ toàn bộ quảng trường. E sợ cũng chỉ có nguyên thiên các lam huy tiên đế có thể cùng hắn một trận chiến đi. Hơn nữa ngô môn môn chủ lại như là cái động không đáy, có thể hắn còn có một chút tẩn giấu đáng sợ thủ đó đây. Trên quảng trường tiếng bàn luận lên, đề tài hoàn toàn là chỉ về ngô phương. ầm ầm ầm. So với trên đấu trường nguyên thiên chi lực khuấy động, khủng bố sóng âm tứ tán, chấn động tâm hồn. Sau 3 canh giờ ngũ đại chiến trường đều có kết quả. Lam huy tiên đế ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua trên quảng trường một đám cường giả. Khe miệng mang theo một vệ ý cười. Bây giờ năm cường đã ra, phân biệt là đại biểu Long Tuyền Tông Hàn ảnh Tiên Đế, đại biểu Thần Đạo Sơn Hà Lạc Tiên Đế, đại biểu Thiên Thương Đạo Bạch Linh Tiên Đế, vô cực Tiên Tông vô cực Tiên Đế cùng với Ngô Môn Môn Chủ. Này bốn tôn Tiên Đế tuy nói đều không có bước vào tám sao cảnh giới, nhưng đều ở bảy sao đỉnh cao. Coi như không phải Ngô Môn Môn Chủ đối thủ, cũng tất nhiên dám cùng đối phương một trận chiến. Rốt cục có thể lần thứ hai nhìn thấy Ngô Môn Môn Chủ ra tay rồi. Nghe được Lam Huy Tiên Đế lời nói. Hết thể cường giả đều cơ hồ sôi trào, thần tình kích động phấn khởi. Chư vị, giữa các ngươi đem lấy 22 sàn luận chiến. Trận chiến đầu tiên, Hàn Ảnh Tiên Đế đứng ngoài quan sát. Số 1 chiến trường, Hà Lạc Tiên Đế đối với Chiến Vô Cực Tiên Đế, số 2 chiến trường, Bạch Linh Tiên Đế đối chiến Ngô Môn môn chủ. Lam Huy Tiên Đế lên tiếng, "Ngô Môn chủ, tuy rằng ta biết mình phải thua, nhưng vẫn là muốn lĩnh giáo một hồi thủ đoạn của ngươi." Đại biểu Thiên Thương đảo Bạch Linh Tiên Đế hướng về Ngô Phương Ôn quyền. Cảnh giới của hắn là 7 sao đỉnh cao, vẫn không có bước vào 8 sao cảnh giới. Bản tọa đã mệt, không muốn chiến, liền để ngươi thắng đi. Nhưng mà, ngay ở hết thể mọi người chờ mong nhìn ngô phương thời điểm, ngô phương trong miệng nhưng phun ra một đạo nhẹ nhàng tiếng nói. Chương 994, ngô phương VS 8 tinh tiên đế. Không muốn chiến? Có ý gì? Chẳng lẽ nói ngô môn môn chủ muốn không chiến mà hàng? Tại sao lại như vậy? Mai mới chờ đến lúc đã có tiên đế có thể đánh với hắn một trận. Nhưng chờ đến ngô môn chủ không chiến. Này ngô môn chủ lẽ nào liền không sợ rơi vào một cái tài nghệ không bằng người đánh giá sao? Đùa gì thế? Ngô môn chủ thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, đã bước vào 8 sao siêu cấp tiên đế. Ai bảo tích phân đã thỏa thỏa thứ nhất cơ chứ? Đây là ngô môn chủ lựa chọn. Nghĩ đánh thì đánh, không muốn chiến liền không chiến. Như vậy tùy ý tính cách, ta yêu thích. Ngô phương cái kia thanh em bình tĩnh vang lên, nhất thời như sấm xét giữa trời quang kính đến thượng thương bên trên hết thể tu sĩ một trận chất phát. Làm làm đối thủ bạch linh tiên đế, khi nghe đến ngô phường, cũng là đống nhiên sững sở, vẻ mặt đông cứng ngắt lên. Sư tôn cũng thật là tùy tính a, Đúng đấy, còn hy vọng lại từ hắn nói bên trong ngộ ra gì đó đây. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Người nói chúng ta khi nào có thể truy đổi lên sư phụ bước tiến đây. Mặc dù đến bây giờ cảnh giới này, như cũng cảm thấy khoảng cách sư tôn lão nhân ra người thật xa thật xa. Tiêu viêm. Diệp Phàm, thạch hạo đám người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Nô môn chủ, ngài thật sự lựa chọn từ bỏ. Liên ngay cả Lam Huy tiên đế cũng căng tới ánh mắt kinh ngạc. Bản tọa mệt mỏi, huống hồ trận chiến này đối với bản tọa mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nô phương hiểu ý nở nụ cười, hai tay gánh vác phía sau, ngửa đầu góc 45 độ nhìn về phía phương xa, ánh mắt sâu thẳm, làm cho người ta một loại sắc thái thần bí. Nếu không là này trước 120 giọt nguyên thiên tri lực thời hiệu đã qua. Nô phương đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cái này quét ngang đối phương cơ hội. Nhưng lấy hắn lập tức 3 sao thực lực, nhưng xa xa không phải đối thủ của đối phương. Nếu là vận dụng 150 giọt nguyên thiên tri lực, lại hơi bị quá mức lãng phí. Đơn giản, chẳng bằng lựa chọn không chiến, ngược lại người thứ nhất cũng đã rơi vào ngô môn bên trong. Trận chiến này, bất luận ngươi là chiến vẫn là không chiến, cũng phải chiến. Đang lúc này, một đạo bí mật mang theo vô thượng đế bi hùng hồn âm thanh tự xa xa chuyển đến trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh hải quảng trường làm người vì đó run lên ai đang nói chuyện la thiên thương đảo phương hướng nghe tiếng bao quát một đám tiên đế ở bên trong giữa sân hết thể cường giả ánh mắt đều ngay lập tức tìm đến phía thiên thương đảo ông long trong tiếng thiên thương đảo nơi sâu xa phía trên xuất hiện một cái khổng lồ vầng sáng Vâng sáng bên trong lòng ánh thần quang phun ra một vị ánh sáng bạc đại đạo kéo dài ra một cái vi đại bóng người như ẩn như hiện đây là một người mặc trường bào màu trắng người đàn ông trung niên Hai tay giao nhau vắt chắp sau lưng, tự hắn một bước bước ra trước mắt, bốn phía hóng ánh thần quang bốc lên, từng cái từng cái bí mật mang theo vô thượng tiên đế khí tức sóng năng lượng phóng lên trời. Thoáng qua, người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở sân khấu phía trên, lang liệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới trên quảng trường một đám cường giả, mặt không hề cảm xúc. Đúng là thiên thương tiên đế, hắn làm sao xuất quan? Hắn vừa là cái gì ý? Không ai không thành hắn muốn cùng nô môn môn chủ một trận chiến. Sức mạnh thật là khủng bố. Vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi, trong cơ thể ta thần lực liền cảm giác bị bị cầm cố. Trên quảng trường, một đám cường giả đối đầu ánh mắt của người đàn ông trung niên, chỉ cảm thấy trong lòng không tên bay lên thấy lạnh cả người, thân thể càng là không tự chủ được đống nhiên run lên. Vừa mới vào, một luồng sức mạnh đáng sợ tự trung niên nam tử kia trong con người bắn ra, trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ, đem bọn họ tiên lực cầm cố, làm bọn họ không thể động đậy. Hắn rất mạnh. Có thể chúng ta vẫn có thể nhìn thấy sư tôn lại ra tay. Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thạch Hạo đám người nhận ra được người đàn ông trung niên sóng khí tức, vẻ mặt đầu tiên là hơi sửng sở, tiện đà một lần nữa nhìn về phía Ngô Phương. Trên mặt của bọn họ có chỉ là chờ mong, vẫn chưa có bất kỳ vẻ lo âu. "Thiên thương, ngươi đột phá?" Bạch Linh Tiên Đế nhìn về phía người đàn ông trung niên mở miệng hỏi dò, giữa hai lông mày mang theo ngờ vực. "Thất bại." Người đàn ông trung niên nhìn về phía Bạch Linh Tiên Đế lắc lắc đầu sau, lại nói: Có điều cũng không phải không thu hoạch được gì, lần sau lại bế quan, chắc chắn thành công. Như vậy rất tốt. Bạch Linh tiên đế khẽ gật đầu, nếu ngươi đến rồi, cái kia nơi này cũng là không ta chuyện gì, làm cái xem cuộc vui người liền có thể. Thiên thương tiên đế không lại trả lời Bạch Linh tiên đế, mà là nhìn về phía ngô phương. Thiên thương đạo hữu, nô môn chủ đã từ bỏ cuộc chiến đấu này, các ngươi đã thắng. Lam Huy tiên đế lên tiếng. Này con không đánh, làm sao liền thắng? Thiên thương tiên đế ánh mắt rơi vào Lam Huy tiên đế trên người. Trước đây ngô môn chủ đã tỏ thái độ, dựa theo quy củ, ngươi không thể lại ra tay với hắn. Lam Huy tiên đế đáp lại. Nếu ta nhất định phải đánh với hắn một trận đây. Thiên thương tiên đế ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng nguyên Thiên các đối nghịch sao? Lam Huy tiên đế sắc mặt trở nên ông trầm, khí thế ác liệt bắt đầu kéo lên. Lam Huy đạo hữu chớ vội. Thiên thương tiên đế đột nhiên cười nói, vậy ta không lấy thế lực chiến danh nghĩa mà là lấy cá nhân danh nghĩa ra tay với hắn, các ngươi nguyên thiên cấp còn muốn quản sao. Chuyện này, nghe được thiên thương tiên đế, làm huy tiên đế nhữ nhữ mày lại, tiện đà liếc nhìn nộ phương, lui sang một bên nói, các ngươi việc từ chúng ta quản không được. Bản tọa có thể không nhớ rõ cùng ngươi từng có gặp nhau. nô phương bình tĩnh nhìn thiên thương tiên đế. Bản đế những kia đệ tử thân truyền nhưng là đều thảm bại ở ngươi những đệ tử kia trong tay A-tan này làm sư phụ, làm sao cũng đến cứu vãn một ít bộ mặt đi. Thiên thương tiên đế lạnh lùng nhìn nộ phương. Nộ phương hơi làm trầm mặc, một tiếng thăm thảm thở dài sau khi nhìn về phía Lam Huy tiên đế, nói, nếu không tránh khỏi một trận chiến, cái kia bản tọa thu hồi lúc trước từ bỏ. Trận chiến này, chính là thế lực chiến. Nếu môn chủ đều như vậy nói rồi, cái kia tất cả tự nhiên nghe lời ngươi. Nói tới chỗ này, Lam Huy tiên đế chỉ chỉ giao đấu đài, có điều dù cho là nguyên đế gia cố, phía kia chiến trường e sợ như cũ chứa không nổi các ngươi chiến đấu à. Không sao. Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, đến lúc đó, bản tọa thì sẽ ở trong chiến đấu gia cố. Bình tĩnh dứt tiếng, Ngô Phương một bước bước ra, trực tiếp liền xuất hiện ở giao đấu trên đài. Thiên thương tiên đế theo sát phía sau, gần như cùng lúc đó cũng xuất hiện ở giao đấu trên đài. Hai người hai mắt nhìn nhau, giữa sân bầu không khí lập tức tĩnh mịch quỷ dị lên. 4. ầm Ẩm Đi kèm một tiếng nổ vang rung trời, một luồng cực kỳ đáng sợ tiên đế lực tự thiên thương tiên đế trong cơ thể phun ra mà ra. Thoáng qua bao phủ toàn bộ chiến trường. Biến đổi bất ngờ a, Ai có thể ngờ tới thiên thương tiên đế sẽ xuất quan. Thiên thương tiên đế đối chiến ngô môn môn chủ. Thiên thương tiên đế làm lâu năm 8 sao tiên đế. Lần trước tiên đế bảng chiến bên trong, đã có thể vận dụng 130 giọt nguyên thiên tri lực. Mà trước đang cùng diễn thiên tiên đế chiến đấu bên trong, ngô môn môn chủ chỉ là điều động 120 giọt. Đều là 8 sao tiên đế, nhưng cũng là có khoảng cách. Thiên thương tiên đế đã bước vào trung kỳ. Mà ngô môn chủ nên mới vừa bước vào cảnh giới này. Tinh hải quảng trường lên, một đám tiên đế biểu hiện phấn khởi, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở chiến trường bên trong, đầy cõi lòng chờ mong. chương 995, nộ phương đế đạo. Đánh đi. Liên đệ bản đế nhìn ngươi cái này trong vòng trăm năm mới vừa hiện thế ra hỏa, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Chiến trường bên trong, thiên thương tiên đế không chen lẫn chút nào cảm tình chập trần âm thanh âm vang lên. Đi kèm một tiếng nổ vang, chỉ thấy tay phải tỏa ra rực rỡ thần mang ẩn chứa nguyên đế sóng năng lượng hư không bị khuấy lên, trong lòng bàn tay hiện lên một cái bắt giác đỉnh nhỏ. Xẹt xẹt. Thiên thương tiên đế tay phải ném đi, cái kia nguyên bản có điều lòng bàn tay diện tích bắt giác đỉnh nhỏ cấp tốc lớn lên, ở tại trên đỉnh đầu xoay quanh. Đồng thời, một luồng làm người cực kỳ khiếp đảm khí tức tự trong cơ thể lan tràn ra, đó là nguyên thiên chi lực sóng năng lượng. Chứng đạo đế binh thiên thương đỉnh. Còn chưa mở đánh, thiên thương tiên đế liền gọi ra thiên thương đỉnh. Xem ra mặc dù là hắn cũng rất coi trọng nô môn môn chủ a Đừng quên, nô môn môn chủ cũng là 8 sao cảnh giới. Coi như không kịp thiên thương tiên đế, cũng xê xích không bao nhiêu. Coi như thắng, thiên thương tiên đế cũng sẽ không thắng đến quá ung dung. Tinh hải quảng trường lên, một đám cường giả ngơ ngác nhìn thiên thương tiên đế phía trên bắt giác đỉnh, trong lòng không tên rung động. Thiên thương đạo, thượng thương bên trên đã từng chỉ đứng sau long tuyển tông, thần đạo sơn thứ ba cấp đại đế thế lực. Thế lực tên... Chính là này một đại đế châu có vài thiên đảo tự xoay quanh. Mỗi một cái hòn đảo đều có thần bí chỗ, bao hàm có vô thượng đại đạo. Nghe nói, những này hòn đảo thành hình đồng thời, một tên Nam Hải Nhi đột nhiên xuất hiện. Mà này Nam Hải Nhi, chính là thiên thương tiên đế. Không giống với diễn thiên tiên đế, vô cực tiên đế, dù cho là toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực tiên đế bảng, thiên thương tiên đế như cũ ở bảng danh sách bên trên, đứng hàng tổng xếp hạng đệ 94 vị. Giờ khắc này, Thiên thương tiên đế liền nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong chiến trường, hắn tuy không có bất luận động tác gì, nhưng vẹn vẹn là tự thân nguyên thiên tri lực cùng thiên thương đỉnh kết hợp thả ra từng sợi gợn sóng năng lượng, cũng đã nhường nguyên đế phân thân ra cố chiến trường hàng rào rung động lên. Đây là trước đây tiên đế giao đấu bên trong, chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống. Diệp Phàm, hắn ở trên đỉnh trình độ mạnh hơn cho người A. Trên quảng trường, tiêu viêm, thần nam đám người nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Sắc thực như vậy. Ta còn có một quãng đường rất dài phải đi. Diệp Phàm không đáng phủ nhận, hắn vạn vật mơ khí đỉnh cùng trái cây lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cùng chiến trường bên trong cái kia thiên thương đỉnh uy so với, nhưng xa xa không kịp. Cho tới cùng chỗ ở chiến trường bên trong nô vương, cảm thụ cái kia cô hết sức nhắm vào chính mình đáng sợ uy của đỉnh, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, có vẻ cực kỳ hờ hững. Chiến. Một chữ tiếng quát hạ xuống, chiến trường nổ vang. Thiên thương tiên đế giọt ra tay một phát bắt được một cái chân vạc. Về sau thẳng thắn dứt khoát hướng về ngô phương quăng quăng mà ra. Nhất thời, năng lượng kinh khủng báo táp bao phủ ra. Thiên thương đỉnh chỗ đi qua, nguyên thiên tri lực chìm nổi, đế vi tràn ngập. Có chút ý nghĩa. Không nghĩ tới liền thiên thương người này đều xuất quan. Này ngô môn môn chủ lai lịch không biết, có hắn ra tay cũng tốt, chí ít có thể dò ra thực lực của hắn nội tình. Lúc trước ngô môn thành lập thời điểm, ai có thể ngờ tới cái này ngô môn môn chủ đã bước vào 8 sao cảnh giới đây. Thượng thương bên trên ở ngoài Những phe khác đại vực, mấy tiên đế đều đang chăm chú chiến trường bên trong thế cuộc. Chiến trường bên trong, nô Vương mắt nhìn phía trước, chầm mặt không nói, không nói một lời. Nhưng mà, mắt thấy cái kia cầm cố hư không, không nhanh không tứ phi đến thiên thương đỉnh liền muốn chân áp mà xuống thời điểm, nô phương thân thể bốn phía nổi lên sóng năng lượng khủng bố. Tương tự cảnh tượng lần thứ hai chính diễn, đầu tiên là một gốc cây tỏa ra cổ xưa khí tức hình dạng quái dị cổ thụ hiện lên. Nó mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây.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 như là đang thao túng dưới chân cổ thụ. Ngoại trừ trái ác quỷ cây ở ngoài, bồ đề cổ thụ, nộ đạo thụ, ưu minh thụ cùng với thế giới thụ lần lượt xuất hiện. Chúng nó hiện tứ phương tứ thế, lấy trái ác quỷ cây làm trung tâm, cành cây chập chấn thay hình đổi vị, lấy làm đầu. Vụ. Đi kèm một tiếng nổ vang, bồ đề thụ, nộ đạo thụ, ưu minh thụ cùng với thế giới thụ hòa tan vào trái ác quỷ cây bên trong. Cuối cùng năm khỏa cổ thụ nung nấu diễn biến thành một vị ngũ sắc đại đỉnh, không giống với thiên thương đỉnh này ngũ sắc đại đỉnh không có bất kỳ góc, nếu không phải là có ba bên đủ, thậm chí có một loại vải nước nhìn thẳng cảm giác. Nô Vương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, chỉ thấy tay phải hắn dò ra, chụp vào ngũ sắc đại đỉnh một đủ lên. đúng vào lúc này, hàng tỷ sợi rực rỡ thần quang từ ngũ sắc bên trong chiếc đỉnh lớn phun ra mà ra, cùng Nô Vương trong cơ thể thả ra nguyên thiên chi lực tương giao dung. thoáng chốc, một trận khiến lòng người thần đều run leng lảnh thanh âm tự ngũ sắc trên chiếc đỉnh lớn phát sinh, âm rất ít. Giống như một đầu ngủ say man hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh. Dĩ nhiên không phải kiếm. Tại sao lại như vậy? Nô môn chủ không phải lấy kiếm chứng đạo sao? Vì sao xuất hiện sẽ là đại đỉnh? Không có kiếm ác liệt, có nhưng là đỉnh hung hồn. Chẳng lẽ này nô môn chủ tức lấy kiếm chứng đạo, lại là lấy đỉnh chứng đạo? Không thể. Này chứng nhưng là tiên đế chi đạo A. Từ cổ trí kim, còn chưa bao giờ có người có thể chứng hai loại đạo bước vào tiên đế cảnh giới. Nhìn ngô phương phía trên ngũ sắc đại đỉnh Tinh hải quảng trường lên quan chiến một đám cường giả đống nhiên đứng dậy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Từ cái kia uy của đỉnh đến xem, cũng chỉ có chứng đạo đế binh mới có thể có này vì thế. Có thể trước lúc này, ngô môn môn chủ cùng diễn thiên tiên đế trận trên đó, đối phương vận dụng chứng đạo đế binh rõ ràng là thanh trường kiếm. Hả? Chuyện gì thế này? Hai loại chứng đạo đế binh. Hắn là làm sao làm được? Này ngô môn môn chủ trên người bí mật rất nhiều a, Thượng thương ở ngoài. Cái khác đại vực có tiên đế chuyển ra nghi hoặc thanh âm. Là lúc trước cây kia duyên cớ. Ý của ngươi là, hắn chân chính đạo cùng cây kia có quan hệ. Bất kể là kiếm vẫn là đỉnh, đều là cây kia diễn biến mà đến. Làm sao có khả năng có như vậy đế đạo? Có thể diễn dịch cái khác đế đạo? Nếu là thật như vậy, nên là kinh khủng đến mức nào? Có tiên đế cường giả ở vực, có thể cũng chính là ý nghĩ như thế nhô ra sau. Bọn họ cũng càng thêm hy vọng nộ phương là chứng hai loại đế đạo. Thời khắc này toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực, phàm là không có bế quan tiên đế cường giả, ánh mắt của mọi người đều tập trung thiên thương tiên đế cùng Ngô Phương chiến trường bên trong, Ông ong. Chiến trường bên trong, chỉ thấy Ngô Phương làm ra cùng thiên thương tiên đế trước đây tương tự động tác, đi kèm tay phải vung lẩy, ngũ sắc đại đỉnh ở ngoài hàng tỷ nói thần mang đột nhiên thu vào đỉnh trong miệng, tiện đa hóa thành một vệt cầu vồng, làm như lưu tinh sệ qua phía chân trời, lóe lên liền qua, đón lấy thiên thương đỉnh, chấn động tâm hồn ong ong trong tiếng tối tâm chiến trường lập tức trở nên rực rỡ lên, làm cho người ta một loại hoa mắt chuyển cảm giác. Đang, hai vị hình tướng mạo hoàn toàn khác nhau đại đỉnh, từng người ôm theo khủng đố nguyên thiên chi lực bí mật mang theo không giống đế đạo, oanh kích ở cùng nhau. Chương 996, 150 giọt nguyên thiên chi lực. Ngay ở chiến trường bên trong, hai đỉnh lớn chạm vào nhau trước mắt, tinh hải quảng trường lên hết thẻ cường giả con ngươi chớp mắt phóng to. Một sát na, tầm mắt của bọn họ bên trong tia ánh sáng trắng mang một mảnh. Ánh sáng nóng ánh sóng trực tiếp cướp đoạt bọn họ bình thường tầm mắt. Dù cho từng cái từng cái dùng tiên lực hộ thể, như cũ có thể cảm giác hai mắt mơ hồ đâm nói, thậm chí ngay cả bọn họ thần thức đều cảm thấy kim đâm bình thường đau đớn. Cũng may đây là ngắn ngủi, rất nhanh bọn họ liền có thể thấy rõ chiến trường bên trong một màn. Hai đỉnh lớn không giống đế đạo đụng vào nhau, vô cùng vô tận tiên đế lực bọc nguyên thiên chi lực ép rúc vào một chỗ, ngưng luyện hung hăng. Và trăm nơi, phía kia không gian làm như bị mở ra một cái mới tinh minh ngông thế giới. Chứa đựng quần quận tinh hà, vô ngần tinh vực, khổng lồ tinh thần, làm người run như cầy sấy. Ngô môn chủ đỉnh lại chặn lại rồi thiên thương đỉnh. Không nên A. Thiên thương tiên đế lần trước tiên đế bảng chiến thời điểm, cũng đã bước vào 8 sao cấp trung, mà ngô môn môn chủ có điều là 8 sao cấp thấp. Theo lý thuyết, thiên thương đỉnh nên chiếm thượng phong mới đúng. nay đến tổn cùng xảy ra chuyện gì? Không ai không thành, 8 sao cấp trung cùng cấp thấp trong lúc đó không có cách xa. Không thể. Mặc dù là 7 sao cảnh muốn bước ra một tiểu giai cũng phải tiêu hao ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu năm tháng. Sau khi đột phá tăng cao sức chiến đấu cũng không phải nhỏ tí keo. Chớ nói chi là tám sao cảnh giới. Nhìn chiến trường bên trong hai vị rằng có cùng nhau lực lượng ngang nhau đại đỉnh bao quát tiên đế ở bên trong quan chiến cường giả trên mặt đều hiện lên kinh ngạc vẻ. Tựa hồ kết quả này ở dữ liệu của bọn họ ở ngoài. Nhưng mà đi kèm một tiếng nổ vang nhường bọn họ càng thêm kinh ngạc thậm chí có thể nói là kinh ngạc thất thố một màn phát sinh. Vẹn vẹn qua 2 giây, tình thế căng thẳng bị đánh vỡ, trong đó một đỉnh lớn lại bị chấn động bay ra ngoài. Ngưng mắt nhìn lại, cái kia bị đánh bay ra ngoài đại đỉnh cũng không phải ngô phương ngũ sắc đại đỉnh, mà là thiên thương tiên đế thiên thương đỉnh. Thiên thương đỉnh bay. Làm sao sẽ là kết quả này? Thiên thương tiên đế lấy đỉnh chứng đạo, cảnh giới của hắn càng là đạt đến 8 sao cấp trung, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, này ngô môn môn chủ đỉnh nói còn ở thiên thương tiên đế bên trên? Quan chiến hết thẻ cường giả ngây người. Ngơ ngác nhìn trên trường, vẻ mặt có chút hoàng hốt. Không, thiên thương đỉnh không phải thua ở đỉnh trên đường. Mà là thua ở nguyên thiên tri lực lên. Đang lúc này, vô cực tiên đế làm như nhìn ra gì đó, kinh đêu thành tiếng. Cái gì? Thua ở nguyên thiên tri lực lên. Đây là ý gì? Thiên thương tiên đế chính là 8 sao cấp trung, nhưng đồng thời điều động 135 giọt nguyên thiên tri lực. Mà ngô môn chủ 8 sao cấp thấp, chỉ có thể điều động 120 giọt nguyên thiên tri lực. Thiên thương đỉnh làm sao có khả năng thua ở nguyên thiên tri lực lên. Ngươi xác định nô môn chủ nhiều nhất chỉ có thể điều động 120 giọt nguyên thiên tri lực. Ý của ngươi là, nô môn chủ tu vi của hắn không phải 8 sao cấp thấp, mà là còn ở thiên thương tiên đế bên trên. Nghe được vô cực tiên đế, bộ phận tiên đế phản ứng lại, đầy mặt kinh sợ. Cũng đang lúc này, hai đỉnh lớn bốn phía nguyên thiên tri lực hiện ra ở hết Thể cường giả trong tầm mắt. Chỉ thấy cái kia thiên thương đỉnh bốn phía, 135 giọt nguyên thiên tri lực chìm nổi. Mà cái kia ngũ sắc đại đỉnh bốn phía, 10 dọn, 20 dọn, 30 dọn, 40 dọn, 50 dọn. Đầy đủ 150 dọn. Quả nhiên như ta dự liệu. 150 dọn nguyên thiên tri lực. 8 sao cấp cao. Nô môn chủ cảnh giới còn ở thiên thương tiên đế bên trên. Toàn bộ thượng thương bên trên, cũng chỉ có long tuyển tông, thần đạo sơn hai vị kia bước vào 8 sao cấp cao đi. Ai có thể cho ta cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, này nô môn môn chủ đến tổt cùng là cái gì cảnh giới? Ngươi tự mình đi hỏi ngô môn chủ đi. Hiện tại coi như có người nói cho ta, ngô môn chủ so với nguyên đế còn mạnh hơn, ta đều tin. Xác nhận ngũ sắc đại đỉnh bốn phía nguyên thiên tri lực số lượng, quan chiến hết thẻ cường giả con ngươi kịch liệt phóng to, ánh mắt ngưng lại. Mắt thấy tình cảnh này, giờ khác này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm của bọn họ càng thụ. Lại là như vậy, mỗi một lần đều lấy ra vẹn vẹn cao hơn đối phương có chút thực lực. Trên sân khấu sang thế nguyên linh liếc nhìn chiến trường bên trong đứng chắp tay khí định thần nhàn Ngô Phương tự lẩm bẩm ba năm trước đối phương cùng hắn lúc chiến đấu lấy ra bảy sao sơ kỳ thực lực thi đấu trước đối phương cùng diễn Thiên Tiên Đế lúc chiến đấu lấy ra tám sao sơ kỳ thực lực lập tức đối phương cùng Thiên Thương Tiên Đế lúc đối chiến lấy ra tám sao cấp cao thực lực bất kể là cái nào một hồi này Ngô Môn Môn Chủ vận dụng thực lực đều chỉ so với đối phương cao hơn không ít thực lực chân chính căn bản không thể nào biết được từ đầu đến cuối Đều làm cho người ta một loại cực kỳ thần bí giống như động không đáy cảm giác Diễn thiên tiên đế trầm mặc, tự mình trải qua Nội tâm của hắn thế giới cùng sáng thế nguyên linh như thế Cùng lúc này, thượng thương ở ngoài quan chiến những tiêu tiên đế toàn đều yên tĩnh lại Không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ Không nghĩ tới ngươi đã đạt đến long tuyển Thần đạo hai người bọn họ độ cao Thiên thương tiên đế ngưng mắt nhìn ngộ phương Khỏe miệng ý cười thu lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên Ngộ phương vẫn chưa đáp lại thiên thương tiên đế mà là dò ra tay lần thứ hai chộp vào ngũ sắc đại đỉnh lên, bản thân trực tiếp ôm theo đại đỉnh đánh giết hướng về phía thiên thương tiên đế. Nhận ra được ngũ sắc trên chiếc đỉnh lớn lần thứ hai bị tăng mạnh uy của đỉnh, thiên thương tiên đế không dám có bất kỳ khinh thường, nguyên thiên chi lực hết mức mà ra, càng là hai tay nắm nắm thiên thương đỉnh đón đánh đi tới. ầm ầm ầm. ở Ngô Phương, thiên thương tiên đế hai người điều khiển dưới, hai đỉnh lớn vừa chạm liền tách ra, va đập khủng bố dư âm, trực tiếp đem nguyên đế ra cố chiến trường vỡ ra mấy khe nứt. Cũng may, chiến trường này có thể tự mình chữa trị, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Có điều theo hai người nhiều lần giao thủ, chiến trường hàng rào tốc độ chữa trị dần dần theo không kịp nước toát tốc độ. Đến sau đó, Nô phương cùng thiên thương tiên đế trực tiếp rời đi nguyên đế ở tinh hải quảng trường phía trên mở ra chiến trường. Hai người bọn họ một bên giao thủ, một bên tự mình mở ra thế giới chiến trường. Mỗi khi một cái chiến trường bị nổ nát thời điểm, sẽ có một cái mới chiến trường thay vào đó, vòng đi vòng lại. Hai bóng người ở vũ trụ mênh mông chiến trường bên trong đang dệt, tuy nói không lại đồng nhất mới thời không, nhưng cũng cho người xem cuộc chiến một loại trạng, đứng, rất gần ảo giác. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại cảm thấy cực kỳ mờ ảo, làm người khó có thể bắt giữ, phảng phất thân thể đã hòa vào vũ trụ mênh mông bên trong. Theo thời gian trôi đi, chiến trường bên trong ngoại trừ hai đỉnh lớn va chạm ở ngoài, nô phương cùng thiên thương tiên đế cũng triển khai cái gọi là vật lộn. Hai đại vô thượng tồn tại, quyền trường đối mặt, thẳng thắn mà trực tiếp lẫn nhau mỗi một lần quyền trưởng gián vào, đều sẽ mang theo hủy thiên diệt địa giống như như thế. Dư âm bên dưới, bọn họ bốn phía tinh vực liên miên biến mất, vô thanh vô tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục ở một lần giao hòa bên trong, có một bóng người bay ngược ra ngoài, trong miệng phụt lên ra dòng máu màu vàng nóng Huyết dịch lực lượng bên trong chất chứa năng lượng dĩ nhiên miễn cưỡng ép sụp phía kia chiến trường. Thiên thương tiên đế đẫm máu. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám quan chiến cường giả nhúc nhích một phen hít Có người bị thương Này liền mang ý nghĩa cách chiến đấu kết thúc không xa. chương 997, thế lực ma nhỏ nhất, nô môn. Thiên thương tiên đế Trung Quy vẫn là thất bại. Nhìn chiến trường bên trong miệng phun máu tươi thiên thương tiên đế, hết thể người xem cuộc chiến kinh kêu thành tiếng. Tuy nói này ở tại bọn hắn trong dự liệu, nhưng tận mắt nhìn tình cảnh này, nội tâm vẫn là khó tránh khỏi nổi lên chập chờn Nhưng là ở tất cả mọi người cho rằng chiến đấu kết thúc thời điểm, nhưng là phát hiện cái kia nô môn môn chủ vẫn chưa đình chỉ công kích. Mà là thừa dịp Thiên Thương Tiên Đế đấm máu suy yếu thời khắc, nghiêng người tiến lên, hai tay nắm nắm ngũ sắc đại đỉnh, liên tiếp đánh giết. Ngô Vương mỗi một lần hành kích, tuy nói đều có vẻ cực kỳ đơn giản, nhưng cũng ngưng tụ mạnh nhất lực lượng, không có một chút nào lưu thủ. Nay cũng đã bị bức ép vận dụng 150 giọt nguyên thiên chi lực, hắn lại sao dễ dàng buông tha Thiên Thương Tiên Đế? Nếu muốn đánh, vậy sẽ phải đem đối phương cho đánh sợ. Ầm ầm ầm. Ở Ngô Vương mãnh liệt thế tiến công dưới, Thiên Thương Tiên Đế tuy có đón đánh ngăn cản, nhưng vẫn là nhiều lần bị ngũ sắc đại đỉnh bắn chúng. Dần dần, thiên thương tiên đế khí tức bắt đầu hỗn loạn, có thể điều động nguyên thiên tri lực số lượng cũng bắt đầu đổi ít, do 135 giọt đã biến thành 120 giọt. Thiên thương tiên đế bị thương là càng ngày càng nghiêm trọng A. Cuộc so tài này kết quả đã rất rõ ràng A, nô môn chủ làm sao còn không thu tay lại. Không ai không thành đây là muốn diễn biến thành cuộc chiến sinh từ sao. Không được. Thiên thương tiên đế nhưng cũng là 8 sao tiên đế A, nó nếu như ngã xuống. Đối với chúng ta thượng thương bên trên nhưng là một tổn thất lớn a Nhìn chiến trường hãm hại thế càng ngày càng nặng thiên thương tiên đế, một đám cường giả mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng ngăn lại ngộ phương. Phúc! Chiến trường bên trong, thiên thương tiên đế lại là một cái hóng ánh tinh huyết phun ra. Giờ khắc này, thiên thương tiên đế tâm tình là phức tạp, hắn nguyên tưởng rằng này ngộ môn môn chủ là 8 sao cấp thấp, vì thế mới chịu ra tay vì là đệ tử thân chuyển kéo về bộ mặt. Đồng nhiên, kết quả nhưng là lật thuyền nay Ngô Môn Môn Chủ đã đạt đến 8 sao cấp cao mức độ, hắn muốn chịu thua, nhưng vì ngại mất mặt rồi lại không mở miệng được, chỉ có thể tiếp tục liều chết, lại lại chịu đến một đòn nặng ngày sau. Thiên Thương Tiên Đế nhìn về phía Lam Huy Tiên Đế, đối đầu Thiên Thương Tiên Đế ánh mắt, Lam Huy Tiên Đế đầu tiên là ngẩn người, tiện đa rất nhanh lĩnh hội người trước ý tứ, vội vã vận âm thanh quay về chiến trường nói, Ngô Môn Chủ, Thiên Thương Đạo Hưu đã chịu thua, liền như vậy thu tay lại đi. Bản tọa có thể không nghe hắn đã nói lời ấy. Lô Phương khỏe miệng mang theo một vệ trêu tức nụ cười, trong tay tần suất công kích càng ngày càng sắp rồi. Nghe được Lô Phương, Thiên Thương Tiên Đế sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, đối phương đây rõ ràng là không cho hắn một chút hạ bậc thang. Nhưng là ở hắn do dự này ngăn ngắn vài giây, đối phương công kích mãnh liệt lại có mấy lần đánh vào trên người hắn. Hóa thành quần quật sông lớn nguyên thiên chi lực, xâm nhập toàn thân hắn các nơi, điên cuồng lôi kéo. Trận chiến này, ta thất bại, ta chịu thua. Thiên Thương Tiên Đế khó hơn ngựa nhẫn mại, mắt nhìn Ngô Phương, mang theo không cam lòng hùng hồn tiếng tự chiến trường bên trong đồng bệnh ra, vang vọng ở toàn bộ thượng thương bên trên. Ngô Phương nắm nắm ngũ sắc đại đỉnh, vừa tàn nhẫn cho Thiên Thương Tiên Đế một đòn sau thu tay lại, ánh mắt kế mà rơi vào Lam Huy Tiên Đế trên người. Lam Huy Tiên Đế lúc này liền hiểu được, tuyên bố Ngô Môn Môn Chủ đối chiến Thiên Thương Tiên Đế, Nô Môn Môn Chủ thắng. Đón lấy thứ hai chiến, Thiên Thương Tiên Đế đứng ngoài quan sát. Số một chiến trường, hang ảnh Tiên Đế đối chiến vô cực Tiên Đế. Số 2 chiến trường, Hà Lạc tiên đế đối chiến ngô môn môn chủ. Không cần chiến, ta chịu thua. Còn không chờ Lam Huy tiên đế tuyên bố thứ 2 chiến bắt đầu, làm thần đạo sơn đại biểu Hà Lạc tiên đế liền phát ra âm thanh, hắn lựa chọn bỏ quyền. Đối với Hà Lạc tiên đế quyết định này, một đám cường giả không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hà Lạc tiên đế là một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao, liền thiên thương tiên đế đều không phải ngô môn môn chủ đối thủ chớ nói chi là bọn họ những này bảy sao tiên đế. Đến thứ ba chiến, Long Tuyển tông đại biểu Hàn Ảnh tiên đế làm ra lựa chọn tương đương. Chư vị, điều này đại biểu khắp nơi đế cấp thế lực cường giả tối đỉnh trong lúc đó chiến đấu cũng có kết quả. Lô Môn môn chủ đứng hàng mạnh nhất vị trí, tiếp theo Thiên Thương tiên đế, thứ ba là đại biểu Long Tuyển tông Hàn Ảnh tiên đế. Cường giả tối đỉnh chiến kết thúc, cũng mang ý nghĩa lần này đế cấp thế lực xếp hạng chiến kết thúc. Kinh tổng hợp tích phân xếp hạng, ta tuyên bố, thượng thương bên trên đệ nhất thế lực Lô Môn. Thứ hai thế lực thiên thương đảo, thứ ba thế lực sáng thế tiên tông, thế thứ tư lực lòng truyền tông, đệ ngũ thế lực thần đạo sơn. Sân khấu bên bờ, Lam Huy tiên đế ánh mắt đảo qua tinh hải quảng trường lên một đám cường giả, khỏe miệng mang theo ý cười, âm thanh vang rội. Cùng nguyên tắc xếp hạng so với, biến hóa rất lớn A. Đúng đấy, này nô môn chính là một đại hắc mã. Chỉ cần đệ tử, liền có 10 cái tiên đế cấp. Nô môn môn chủ càng là 8 sao cấp cao, nô môn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất A có điều này Long Tuyền Tông cùng Thần Đạo Sơn nhưng là bởi vì Long Tuyền Tiên Đế, Thần Đạo Tiên Đế bế quan mới làm cho xếp hạng giảm xuống. Bằng không hẳn là thứ hai thứ ba mới đúng. Cho tới này sáng thế Tiên Tông có Hồng Quân hỗn côn thành đế, tuy nói thứ ba hữu danh vô thực nhưng cũng có thể đi vào danh sách nằm vị trí đầu. Nghe Lam Huy Tiên Đế tuyên bố thế lực xếp hạng chiến kết quả, một đám cường giả nhất thời bắt đầu nghị luận, náo động không ngớt. Ông long long cũng là ở Lam Huy Tiên Đế tuyên bố xong xếp hạng thời điểm. Toàn bộ mênh Ngông chư thiên đại vượt hết thảy đế châu mỗi cái trên thành trì mới, đều xuất hiện liên quan với thượng thương bên trên đế cấp thế lực bảng xếp hạng. Các người mau nhìn. Xếp hạng đi ra. Nô môn. Dĩ nhiên là nó số một. Làm sao có khả năng? Long Tuyển Tông còn có thần đạo Sơn dĩ nhiên xếp hạng thứ ba đệ tứ. Ai có thể cho ta nói một chút thượng thương bên trên thế lực chiến tri tiết nhỏ? Này trong vòng trăm năm mới xây lập nô môn, vì sao lập tức trở thành đệ nhất thế lực? Thượng thương ở ngoài. Khắp nơi đại vực thực lực bình thường cường giả ở nhìn thấy trên bầu trời hiện hiện bảng xếp hạng thời điểm, từng cái từng cái đầu tiên là sức sở. Chờ nhìn thấy cái kia chiếm cứ thứ nhất thế lực tên của, nhất thời đầy mặt kinh ngạc, một bộ khó có thể tin vẻ mặt. 4. hỗn độn chư thiên đại vực, có thể chia làm một vạn lẻ tám khối khu vực. U minh đại vực, tuy nói không phải mạnh nhất chiến vực, nhưng cũng là bước vào trăm mạnh mẽ vực hàng ngũ. Ở này U minh đại vực bên trong, tiên đế số lượng đạt đến 24 tôn. Nhất nguyên đế châu,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 Này ngô môn môn chủ thậm chí đánh bại Thiên Thương Tiên Đế, chính là tám sao cấp cao tiên đế. Một tên chuẩn tiên đế cường giả xuất hiện ở Thiên Phong Sơn phía trên, biểu hiện cực kỳ cung kính. Không nghĩ tới hắn đã cường đại đến cỡ này mức độ, ta đến cùng nên làm gì mới có thể từ trong miệng hắn biết được trở lại khởi nguyên pha phương pháp đây. Một đạo mịt mờ mang theo thở dài âm thanh tự cái kia chuẩn tiên đế vừa dứt lời dưới thời khắc vang lên, tùy theo hư không một tầng gợn sóng tạo nên, một nam tử mặc áo bảo trắng tái hiện ra. Hắn nhìn về phía tinh hải quảng trường phương hướng, làm như ở này chuẩn tiên đế báo cáo trước cũng đã biết được thế lực chiến tất cả. chương 998, nhiệm vụ mới, nguyên khí phổ. Chúc mừng Nô Môn Chủ. Nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, tinh khung tiên đế đám người lần lượt đi tới Nô Phương trước người, lên tiếng chúc mừng. Nô Phương hướng về Nguyệt hạ nữ đế đám người khẽ gật đầu ra hiệu. Nô Môn Chủ, vừa nguyên đế đại nhân tới lời, nếu là ngươi có thời gian, hoan nên đi các bên trong ngồi xuống. Nguyên đế đại nhân đã vì ngươi sắp xếp đồ ăn. Đang lúc này, Lam Huy tiên đế cũng xuất hiện ở Ngô Phương trước người. Cái gì? Liên nguyên đế đều mời Ngô môn chủ. Theo ta được biết, hàng tỷ năm tháng trước, Long tuyển tiên đế đến cửa Nguyên Thiên các, muốn cùng nguyên đế tụ tập tới luận đạo, cuối cùng nhưng là bị từ chối. Mà lập tức, Long tuyển tiên đế dĩ nhiên chủ động mời Ngô môn chủ làm khách. Các ngươi có thể đừng quên, trước đây số không thế lực cũng hướng về Ngô môn chủ phát sinh qua mời. Nghe được Lam Huy tiên đế. Có cường giả khiếp sợ, cũng có cường giả thoải mái. Truyền cáo nguyên đế, rảnh rỗi bản tọa tất đi làm khách." Nô Phương hờ hững cười nói, "Thượng thương bên trên đế cấp thế lực chiến, nô Môn thu được thứ nhất, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng phân phát, trung cực sức chiến đấu duy trì, 200 giọt nguyên thiên chi lực. Nhiệm vụ mới mở ra, nguyên khí phổ sắp hiện thế, ký chủ cần phải được nguyên khí phổ." Nguyên khí phổ hiện thế vị trí khu vực Thiên Hương. Cũng là ở Ngô Phương đáp lại song Lam Huy Tiên đế, trong ngóc vang lên hệ thống âm. Lúc này, nô Vương lưu ý đến hệ thống bảng lên liên quan với nguyên thiên chi lực dưới bên trong cái phiếu phát sinh ra biến hóa. Trước đây, 150 giọt nguyên thiên chi lực là màu xanh thâm thẳm tương tự giọt nước đồ vật. Mà khi số lượng biến thành khen thưởng 200 giọt thời điểm, nguyên thiên chi lực lại như là phát sinh biến chất như thế, màu sắc dĩ nhiên đã biến thành sán màu vàng. Nếu không là chỉ có thể sử dụng một lần, nô Vương thật muốn hiện tại liền vận dụng này câu nguyên thiên chi lực, nhìn đến tột cùng có khác biệt gì. Bình phục quyết tâm cảnh sau khi Nô Vương sự chú ý trở lại nhiệm vụ mới bên trên nguyên khí phổ Nô Vương nhỉ non lên tiếng nhiễu nhiễu mày lại hắn sở dĩ cao mày có hai cái nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là đối với này cái gọi là nguyên khí phổ không biết thứ hai cũng là hệ thống đối với này nguyên khí phổ khát vọng thậm chí vượt qua trước đối với nguyên thiên thạch quáng nhu cầu xem ra muốn lưu ý một phen Thiên Khư Nô Vương ánh mắt ngưng tụ lại cùng thượng thương bên trên như thế Thiên Khư cùng là tối cường chính vực hơn nữa xếp hạng còn ở người trước bên trên. Đứng hàng đệ tứ. Nếu đại chiến kết thúc, cái kia ta cũng liền rời khỏi. Lam Huy tiên đế hướng về một đám cường giả phất tay ra hiệu, trước khi đi lần thứ hai nhìn về phía ngô phương, ngô môn chủ, nhớ tới rảnh rỗi đến nguyên thiên các, nguyên đế đại nhân chờ người nói chuyện. Âm thanh hạ xuống, Lam Huy tiên đế kể cả to lớn giao đấu đại cùng biến mất. Kế Lam Huy tiên đế sau khi rời đi, những cường giả khác nhìn nhau một chút sau, cũng trước sau rời đi. 4. Bởi thế lực chiến thu được người thứ nhất. Toàn bộ ngô môn đế châu đều chìm đắm ở rất vui mừng bầu không khí ở trong. Đặc biệt là ngô môn, càng là tổ chức nổi lên loại cỡ lớn của hoan thịnh hội, dị thường náo nhiệt. Tôn huynh, chư huynh, các ngươi khí tức làm sao? Ngô môn bên trong cung điện, viễn cổ Long Hoàng nhận ra được tôn lộ không, Trư bác giới, diệp phàm đám người rơi xuống khí tức, trên mặt mang theo nghi hoặc. Ở tinh hải quảng trường thời điểm, đối phương đám người vẫn là tiên đế, có thể trở lại ngô môn không bao lâu. Đối phương cảnh giới liền hạ trở lại chuẩn tiên đế đại viên mãn. Nghe được viễn cổ Long Hoàng, Tôn Ngộ Không, tiêu viêm đám người lần lượt gửi, không dối gạt Long Hoàng Huynh, kỳ thực chúng ta vẫn chưa đột phá. Cho tới cái kia tiên đế cảnh giới, hoàn toàn là sư tôn ban tạo. Nó là có thời gian hạn chế, qua thời gian như vậy, chúng ta cảnh giới tự nhiên lại trở về. Đương nhiên, sớm tiến vào tiên đế cảnh giới đối với chúng ta rất nhiều ích lợi. Hay là, không ra trăm năm, chúng ta liền có thể chân chính bước vào tiên đế cảnh. Cái gì? Ngắn ngủi tiến vào tiên đế cảnh giới. Nghe vậy, viễn cổ Long Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiện đà cực kỳ kinh ngạc nhìn ngô phương, tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Mặc dù làm viễn cổ bộ tộc, có truyền thừa viễn cổ ký ức, hắn đều chưa từng nghe nói cỡ này tương tự việc, dĩ nhiên có thể ngắn ngủi tiến vào tiên đế cảnh giới. nghĩ tới đây, viễn cổ Long Hoàng nhìn về phía ngô phương vẻ mặt, càng sung kính. Các đồ nhi, các ngươi lần này còn có thể ở ngô môn lưu lại chút thời gian Lợi dụng khoảng thời gian này, lẫn nhau nhiều luận bàn một chút đi. Ngô phương ánh mắt đảo qua tiêu viêm, diệp phàm đám người, bình tĩnh lên tiếng nói. Vâng, sư tôn. Tiêu viêm, diệp phàm đám người theo tiếng ngợt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, ngô môn như cũ phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Không chỉ thượng thương bên trên thế lực khắp nơi chi chủ đến đây chúc mừng, liền ngay cả cái khác đại vực cường giả đều dồn dập tới rồi tặng lễ, muốn cùng ngô phương kết một thiện duyên. Cho tới ngô phương. Đang cùng những này đến đây chúc mừng cường giả đánh cái đối mặt sau, liền đem chủ yếu thời gian đặt ở đệ tử chỉ đạo. Đồng thời, cũng vẫn lưu ý đệ tứ đại vực thiên khư động tính. Khởi đầu, thiên khư vẫn không có bất kỳ dị động, cho đến đến ngày thứ bảy, đột nhiên chính là thành toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực tiêu điểm. Các ngươi đều nghe nói không? Liên quan với thiên khư sự tình, ta chỉ biết là thiên khư phong tỏa, nhưng trong đó cụ thể căn do, nhưng là cũng không biết. Có người nói tứ tượng tông, vô nhai phong. Phạm Thiên tự ba thế lực lớn chính thức khai chiến. Làm sao có khả năng? Giữa bọn họ bình an vô sự hàng tỷ năm năm tháng, làm sao có khả năng lập tức liền bạo phát chiến tranh rồi? Này ai biết được? Có điều thả ra tin tức, sở dĩ phong tỏa thiên khư chính là nguyên nhân này. Không nên A, đại chiến liền đại chiến, vì sao phải phong tỏa thiên khư đây? Chẳng lẽ là lo lắng chiến đấu dư âm sẽ thương tới cái khác đại vực? Này không lý do là bọn họ lo lắng sự tình A. Nói chung hiện tại tuân gia tin tức liền nhiều như vậy, nghĩ phải thấu hiểu càng sâu, e sợ cũng chỉ có thiên khư người biết rồi. Nhưng là, ngày này khư phong tỏa, chính là tụ tập thiên khư hết thảy tiên đế cường giả. Đừng nói là chúng ta, mặc dù là cái kia bảy sao tiên đế thậm chí tám sao tiên đế, giờ khắc này đều khó mà tiến vào. Thứ nơi sâu xa, ta luôn cảm giác sự tình không như thế đơn giản. Cái gọi là đại chiến, cũng có thể chỉ là đối ngoại một cái danh nghĩa. Bất kể như thế nào, Ngược lại Thiên Khư đúng là gia đại sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực hết thể tu sĩ đều kịch liệt thảo luận Thiên Khư dồn dập nở vực. Cùng lúc đó, khắp nơi đại vực đều có tiên đế cường giả hướng về Thiên Khư phóng đi tới đáng sợ ánh mắt, từng sợi từng sợi ẩn chứa tiên đế lực thần niệm bao phủ Thiên Khư, trong đó không thiếu bí mật mang theo nguyên thiên chi lực gợn sóng năng lượng. Nhưng mà, không một sợi thần niệm có thể thành công thăm dò vào tiến vào Thiên Khư bên trong, toàn bộ bị Thiên Khư ở ngoài phong tỏa đại trận ngăn cản ở ngoài. Dẫu lộ tiên đế, ngươi từ trước đến giờ cùng vô nhai phong phong chủ giao hảo, lẽ nào hắn sẽ không có tiết lộ chút tin tức gì cho ngươi. Trong thiên địa, một đạo đế âm vang lên. Ngươi cùng cái kia phần thiên tự trụ chỉ quan hệ cũng không sai, không ai không thành hắn tiết lộ cho ngươi. Một đạo khác đế âm đáp lại. Như vậy xem ra, này thiên khư coi là thật là sắp thay người lãnh đạo rồi a. Đế âm thăm thẳm tràn ngập. Nô môn bên trong, nô phương tử trên ghế đứng dậy, hai con mắt hơi chuyển động, thân ảnh biến mất không gặp. Trường 999, nộ phương vào thiên khư. Sư tôn đây là đi đâu? Nên cùng cái kia thiên khư có quan hệ? Ta đoán cũng vậy. Phàm là có địa phương náo nhiệt, đều là thiếu không được sư tôn bóng người. Có thể theo ngoại giới tin tức, thiên khư không phải đã bị phong tỏa sao? Lấy sư tôn thủ đoạn, ngươi còn lo lắng hắn không vào được sao? Nô môn bên trong, tiêu viêm, thần nam đám người nhận ra được nộ phương sau khi rời đi, dồn dập nghị luận suy đoán. Cùng lúc đó, to lớn thiên khư ở ngoài trải rộng khắp nơi đại vực cường giả, có tiên vương cấp, có chuẩn tiên đế cấp, trong đó không thiếu đại viên mãn, thậm chí còn có tiên đế khí tức mạnh mẽ. Những này đại vực cường giả đỉnh cao phân bố ở thiên khư ở ngoài phương hướng khác nhau, tương đồng thời điểm đều đang thăm dò đem thần niệm xuyên qua cái kia khổng lồ phong tỏa đại trận. Chi tiết dù cho là tiên đế cường giả, mặc cho bọn họ đem hết toàn lực, cũng là không cách nào đem dù cho một tia thần niệm đánh vào tiến phong khóa trong đại trận, chớ đừng nói tiến vào thiên khư bên trong. Thiên khư. Phía Tây Nam Vị. Một tầng hư không gợn sóng tạo nên, trong đó một thân xuyên trường bào màu tím nam tử hiện lên. Này không phải thượng thương bên trên ngô môn môn chủ hả? Hắn dĩ nhiên cũng tới. Các người nói lấy thực lực của hắn có thể tiến vào thiên khư sao? Rất có thể a Không giống với chúng ta, hắn nhưng là 8 sao cấp cao tiên đế a Vô dụ. Trước hành nước đại vực mân bắc tiên đế đều từng thử, hắn đồng dạng là 8 sao cấp cao tiên đế, nhưng kết quả giống như chúng ta, đừng nói tiến bảo thần niệm đều tham dò vào thất bại. khi thấy rõ người đàn ông áo bảo tím ráng rấp, bốn phía cường giả đầu tiên là cả kinh, tiện đà dồn dập thoái nhượng. Nô Phương không để ý đến bốn phía cường giả ánh mắt, tay phải hơi nắm, tham dò tính một quyền đanh kích ở phong tỏa đại trận mang theo lên lồng ánh sáng lên. tuy theo chỉ nghe Ngô Phương ra quyền nơi mang theo một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh, có điều cái kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ lồng ánh sáng nhưng là liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. nhìn thấy trước mắt một màn, Ngô Phương lông mày hơi nhử lên. Hắn thực lực hôm nay tuy nói không phải tiên đế 8 sao cấp cao, nhưng cũng là tiên đế 3 sao đỉnh cao. Cho tới vừa thăm dò cú đấm kia, đã rót vào tiến vào hắn 8 phần 10 tiên đế lực. Có chút khó làm a? Nô phương nhẹ giọng nỉ non. Nếu là tiếng nghị luận là thật, liền 8 sao tiên đế đều không thể phá tan đại trận. Vậy hắn đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, này đạo thứ nhất khảm liền không qua được a? Nô môn chủ, này thiên khư thả ra tin tức, người tin tưởng đều biết là cái danh nghĩa. Tứ tượng tông, vô nhai phong. Phạm thiên tự ba thế lực lớn trong lúc đó tuy nói bất hòa, tiểu ma sát sẽ có, nhưng tuyệt đối không thể bạo phát quy mô lớn chiến đấu, chớ nói chi là đến phong tỏa đại vực mức độ này. Nhưng, đại trận này nhưng là liên hợp thiên khư hết thẻ tiên đế lễ, chúng ta đều từng thử, khó có thể đi vào. Lúc này, một đạo mịt mở đế âm vang lên. Nghe tiếng, nô phương biểu hiện khai biến, này người nói chuyện trí ít cũng là 8 sao cấp trung tiên đế cường giả. Nô môn chủ, bằng ngươi một người người, tuyệt đối không thể phá tan đại trận. Nếu không, chúng ta các cường giả liên thủ cũng có thể thử một lần. Phương pháp này không sai, có điều mặc dù liên thủ phá trận, e sợ cũng phải bỏ ra một ít thời gian. Chính là không biết này thiên khư bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Hay là chúng ta đại trận còn không phá tan, nó tự mình liền mở ra? Lại là mấy đạo đến từ không giống đại vực tiên đế chi âm vang lên ngay ở ngô phương chuẩn bị giúp đỡ đáp lại thời điểm trong óc hệ thống bảng phát sinh một trận ong ong. Sau một khắc, Nô Vương chỉ cảm thấy trong cơ thể như là bị truyền vào một luồng không biết sức mạnh thần bí, thân thể dần dần trở nên thông suốt. Không tên, Nô Vương đột nhiên cảm giác mình như là cùng thiên khư đại trận lực lượng đạt đến một loại cực kỳ phù hợp trình độ. Theo bản năng, Nô Vương cất bước hướng về đại trận mang theo lên lồng ánh sáng đi đến. Xì xì xì. làm như bị bỏng quỷ dị trong tiếng, Nô Vương cái kia nửa thông suốt thân thể bắt đầu xuyên qua lồng ánh sáng, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi nhìn thấy không? Nô môn môn chủ đi vào. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao làm được? Đều là tám sao tiên đế, mân bác tiên đế nhưng là các loại phương pháp đều từng thử đều không thể đi vào, có thể ngô môn môn chủ nhưng là liền dễ dàng như vậy đi vào, thật giống đối với hắn mà nói, đại trận này liền không tồn tại như thế. Ở ngô phương thành công tiến vào thiên khứ sau, bốn phía cường giả đầu tiên là ngẩn người, tiện đà kinh ngạc thốt lên kinh ngạc tiếng vang lên. Thật không hổ là ngô môn môn chủ. Chẳng trách có thể chịu đến số không thế lực còn có nguyên đế mời. Đúng đấy, chỉ cần hắn những thủ đoạn này chúng ta liền xem không hiểu, quá mức thần bí. Cũng trong lúc đó, khắp nơi đại vực tiên đế cũng chuyển ra kinh ngạc thanh âm. 4. Vẫn thi sơn mạch, ở vào thiên khư tây nam địa vực thi quỷ đế châu bên trong. Bởi địa hình duyên cớ, dẫn đến nơi này âm khí rất nặng, mà ở cái kia âm khí bên trong lại là lẫn lộn nồng đậm thi khí. Tên như ý nghĩa, này vẫn thi sơn mạch chính là do phần mộ tạo thành quỷ dị dây núi. Nghe nói, tòa sơn mạch này bên trong mai táng vô số cứng, giả có tiên vương cấp, có chuẩn tiên đế cấp, thậm chí còn có tiên đế. Chính là bởi vì dãy núi này đồng bền thi khí rất nặng, dãy núi này hầu như khó tìm kiếm bóng người. Nhưng nếu là có cường giả ở đây cẩn thận do xét, sẽ phát hiện ở này cây rừng bên trong, dĩ nhiên có khắc một phen huyền cơ. Những này bị thi khí vờn quanh cây rừng, lẫn nhau dĩ nhiên kết thành một phương đại trận, mà đại trận trung tâm chỗ, lại là một không gian lá chắn, đi về khắc một thế giới nhỏ bên trong. Đồng nhiên. Trên dãy núi không đáng lên một mảnh gọn sóng, một bóng người từ gọn sóng bên trong xuất hiện. Một dáng lâm này vẫn thi sân mạch, Nô phương liền nhận ra được trong đó dị thường, có điều mấy hơi thở, hắn liền tìm tới phía kia tiểu thế giới lối vào. Sơ lược làm do dự, Nô phương sửa lại dung mạo hình thái sau khi, xuyên qua không gian lá chắn, Đi tới vùng thế giới nhỏ này bên trong, đập vào mắt nhìn thấy chính là một mảnh cực cao đồng thời cực đột ngột sườn dốc. Ở cái kia sườn dốc phần cuối là một cái bốn bề toàn núi lớn gốc lớn trong cốc một cái cực kỳ khổng lồ màu đen lớn điện dường như một con nằm dạp hồng hoang hung thú tiềm tàng ở cái kia âm trong bóng tối, tràn ngập một luồng làm người sợ run đáng sợ khí tức. Ở cái kia màu đen lớn điện nơi sâu xa, có một mảnh to lớn quảng trường. Trên quảng trường, từng cây từng cây thẳng vào tinh khung màu đen trụ đá kinh thiên mà đứng. Mỗi một cái trên trụ đá đều che kín vô số quỷ dị phù văn, từng cái từng cái đen kỵ xiển xích từ trong trụ đá kéo dài mà ra giao nhau phát họa ở quảng trường này giữa không trung. Những này xích sắt phần cuối, hoàn toàn là buộc chặt ràng buộc lần lượt từng bóng người, từng cái từng cái vẻ mặt thống khổ, làm như chính gặp một loại nào đó khó có thể chịu đựng giàn vặt. Mà giờ khắc này, nếu nói là thống khổ gào thét thê thảm nhất không gì bằng đến từ giữa quảng trường đạo kia kêu rên. Chỉ thấy khu vực trung tâm trôi nổi một cái to lớn lò bát quái, lâu có bác giác, mỗi một góc đều điêu khắc không giống thần thú đồ án, mơ hồ có thể thấy được đen kị phù văn tô điểm, phóng thích lệnh người tê cả da đầu ưu quang này thê thảm nhất kêu rên bắt đầu từ lô đỉnh bên trong truyền ra, ngước mắt nhìn lại, nó tuy như là lò luyện đan, nhưng luyện không phải đan, mà là một cái người sống sờ sờ. đây là một người đàn ông trung niên, toàn thân bị quỷ dị phù văn ràng buộc, chín loại không giống hỏa diễm kéo dài bị bỏng ở trên người hắn, dãy rùa thân thể, vạn vẹo vẻ mặt, thậm chí mơ hồ có thể thấy được thần hồn chính chậm dãi thoát ly thân thể. chưa một lô phương ra tay cứu khổ hà. các ngươi nói khổ hà đại nhân đến tuột cùng phạm vào cái gì sai? Đế thượng lại muốn như vậy đối với hắn. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, không nên hỏi nhiều, chỉ để ý hoàn thành đế thượng bàn giao sự tình là tốt rồi. Chẳng lẽ nói cùng lần này phong tỏa thiên khư có quan hệ? Ngoại giới lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Liền đế thượng đều rời đi. Bếp lò bốn phía, 18 đạo bóng người có thứ tự đứng thẳng, phân biệt ở vào một cái phương vị, toàn thân tiên lực rót vào tiến vào lô bên trong. Thông qua hơi thở của bọn họ chập trần đến xem. Đều đang là hỷ tầng 7 bên trên chuẩn tiên đế cường giả Hành võ Năm đó là ngươi ba lần mời ta gia nhập thế lực của ngươi Mà bây giờ Ngươi nhưng lại như vậy đối với ta Lô bên trong Người đàn ông trung niên giống to Tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng Ánh mắt bên trong đầy dây sự thù hận Tiếng gào hạ xuống Người đàn ông trung niên phản phất làm ra một loại nào đó thống khổ quyết định Không làm tiếp bất luận sự chống cự nào Ngược lại tự mình thu nạp lô bên trong ngọn lửa chín màu nhập thể Trước mắt Thân thể bắt đầu căng phồng lên đến. Không được. Khổ hà đại nhân muốn tự bạo bản nguyên. Mau ngăn cản hắn. Đế thượng can dặn, không thể để cho hắn chết. Không được. Không kịp. 18 đạo bóng người nhận ra được lô bên trong dị thường. Sắc mặt đột nhiên đổi, vội vàng thay đổi trong tay hấn kết, biểu hiện cực kỳ hoang mang. Nếu là may mắn không chết vào luân hồi, hàng tỷ năm năm tháng sau khi, ta tất sát trở về. Người đàn ông trung niên phẫn hận âm thanh bồng bình ở trong quảng trường. Nhưng mà mắt thấy thân thể cùng thần hồn nằm ở tan vỡ biên giới liền muốn nổ tung đổ nát thời khắc một tia ngoại lai lực lượng miễn cưỡng đem chấn áp trở lại khổ hà đại nhân sức mạnh bị áp chế lại quá tốt rồi mau thừa dịp ra cố phong ấn đây rốt cuộc là ai giúp trợ chúng ta lô bên trong người đàn ông trung niên tự hủy đạo thân bị ngăn cản 18 đạo bóng người lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng là ở tại bọn hắn vội vàng hướng về lô bên trong đánh tới tầng tầng phong ấn thời khắc từng cái từng cái sắc mặt bá trở nên khó xem ra Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, không chỉ có là vừa bọn họ đánh ra phong ấn không cách nào rơi vào khổ hà trên người, liền ngay cả trước đế thượng đánh vào khổ hà trên người phong ấn cũng cùng nhau biến mất rồi. Phong ấn không rồi, chuyện này, chuyện gì thế này, 18 cái chuẩn tiên đế cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đầy mặt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, lô bên trong khổ hà cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, tuy rằng hắn tự bạo bị đè xuống thế nhưng ràng buộc ở tại trên người nguyên bản do tiên đế ở trên người hắn đặt xuống phong ấn cũng không gặp hiểu rõ ai phịch một tiếng nổ vang lò luyện đan muốn nổ tung lên khổ hà từ bên trong bay ra về sau thần thức thả ra ánh mắt nhìn quét bốn phía bản tọa đi ngang qua nơi đây thấy ngươi cả rèn đáng thương tiện tay mà vì là thôi thanh âm bình tĩnh vang lên một người mặc trường bảo màu xanh thanh niên xuất hiện thanh niên này tự nhiên chính là ngô vương chỉ là thay đổi dung mạo ngài là người phương nào Khổ hà khe như mày, cảnh giác đánh giá ngô phương, thế gian này chỉ có tiên đế cường giả có thể tiện tay phá tan tiên đế phong ấn. Hắn sở dĩ vẻ mặt ngưng trọng như thế, đúng là trước mắt nam tử này cùng trên người đối phương lưu động khí tức, không thuộc về hắn ở thiên khư biết bất luận cái nào tiên đế. Mà nếu đối phương đến từ cái khác đại vực, cái kia thì càng thêm khó mà tin nổi. Thiên khư đại trận chính là tập kết hết thể tiên đế cường giả cộng đồng tế luyện mà thành, cái khác đại vực tiên đế căn bản là không có cách đi vào. Chẳng cần biết hắn là ai.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 Nô phương không để ý đến 18 cái chuẩn tiên đế, mà là nhìn về phía khổ hạ, trong con ngươi mang theo có chút cân nhắc vẻ, bản tọa cũng rất là hiếu kỷ, ngươi cùng bọn họ đều là một phái, bọn họ vì sao phải đối xử như vậy ngươi. Khổ hạ cảnh giác nhìn chăm chăm nô phương, không có làm ra hồi đáp gì. Bản tọa nghe ngươi trước đây ở lô bên trong gào thét, làm như rất muốn giết phong ấn ngươi tên kia. Có thể, bản tọa có thể tiện tay giúp ngươi một phen. Nô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Ngon miệng bên trong lại nói nói liền âm lạnh xuống, nhưng nếu ngươi lại giữ yên lặng, bản tọa không ngại thay thế ngươi muốn giết giá hỏa tự tay phong ấn ngươi. Đối đầu Ngô Phương lạnh leo âm trừng ánh mắt, Khổ Hà hơi thay đổi sắc mặt, sơ lược làm chần chờ sau nói, Tiên đế đại nhân ngài là đến từ Thiên Khư ở ngoài. Không sai. Ngô Phương gật đầu. Có thể theo ta được biết, Thiên Khư đã phong tỏa, ngoại vực cường giả căn bản là không có cách đi vào. Ta rất hiếu kỳ, Tiên đế đại nhân ngài là làm sao tiến vào? Khổ Hà trên mặt mang theo nghi hoặc trả lời bản tọa vấn đề, mà không phải nhường bản tọa trả lời vấn đề của ngươi. Ngô Phương sắc mặt càng lạnh lẽo. Nghe tiếng, Khổ Hà xoay người nhìn về phía 18 cái chuẩn tiên đế, một phen thao tác đem 18 người phong ấn sau vừa nhìn về phía Ngô Phương, nói, tiên đế đại nhân ngài sở dĩ tiến vào thiên Hư, nói vậy cũng tất nhiên là vì đại trận phong tỏa một chuyện. Đối ngoại, thiên Hư thả ra tin tức là tứ tự tông, vô nhai phong, phạm thiên tự ba thế lực lớn khai chiến. Kỳ thực không phải vậy, cũng không phải là thế lực khai chiến, mà là có một đế bảo ở thiên khư hiện thế. Tuy nói ta không biết này đế bảo cái gọi là vật gì, nhưng tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Làm này đế bảo lúc xuất thế, mặc dù là cái kia quanh năm bế tử quan tiên đế 6 sao, 7 sao, 8 sao cường giả tất cả đều phát động rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đế bảo giá trị. Nghe song khổ hà nói tới, nộ phương trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, này đế bảo định là hệ thống mong muốn nguyên khí phổ. Đều là một phái bọn họ vì sao phải ràng bộ người. Nô Phương rõ ra ngón tay bị phong ấn 18 cái chuẩn tiên đế cường giả mở miệng nói. Là thi quỷ tiên đế ra lệnh. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ sợ là lo lắng ta sẽ đem đế bảo sự tình tiết lộ ra ngoài. Dù sao, ở nương nhờ vào này thi quỷ thế lực trước, ta không thuộc về thiên hư mà là đến từ mặt khác đại vực Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ dùng luyện hóa ta thần hồn phương pháp, đến nghiêm phong lại ta miệng. Khổ hà sắc mặt càng khó xem ra Trong con ngươi sát ý cũng càng thêm nồng nặc. Ngươi cũng biết này đế bảo hiện tại ở vào nơi nào. Ngô phương truy hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Tam chỉ đế châu, huyết U sơn. Khổ hà sơ lược làm do dự, miệng nói ra một chỗ tên. Bản tọa biết được. Nô phương gật đầu theo tiếng, một tia thần thức dò vào lúc trước 18 cái đế châu trong óc cướp đoạt đối phương ký ức sau, xoay người rời đi. Nhìn thấy ngô phương rời đi, khổ hà hơi ngẩn ngơ sau, đang mở ra trên quảng trường một đám thuộc hạ phong ấn sau cũng cùng nhau biến mất không còn tam hơi. 4. Tam chỉ đế châu, thiên khư đệ tứ lớn đế châu. Một trong số đó châu chi chủ tam chỉ tiên đế, thực lực đó chỉ đứng sau tứ tượng tông tông chủ, vô nhai phong phong chủ, phạm thiên tự trụ chỉ thiên khư đệ tứ cường tiên đế. Có người nói, tam chỉ tiên đế có mạnh nhất tam chỉ. Này tam chỉ chỉ cũng không phải ngón tay, mà là ba loại mạnh nhất sát phạt đế thuật. Đáng sợ hơn chính là, tam chỉ tiên đế này ba loại sát phạt thuật hỗ trợ lẫn nhau, uy năng có thể gấp mấy lần chống chết kỳ khủng bố. chương 1001 nguyên khí phổ xuất thế. ầm ầm. Ngay ở Ngô Phương mới vừa gia nhập Tam Chỉ Đế Châu thời điểm, liền nghe được một tiếng nổ vang dung trời. Đi kèm này nổ vang vang lên, Đế Châu Đông Nam khu vực sáng lên một đạo màu tím đỏ cầu vồng. Tiếp theo, một luồng khí tức quái dị tự cái kia màu tím đỏ cầu vồng nơi đang tản ra đến, trong nháy mắt bao phủ đến Ngô Phương trước mặt vị trí phương này khu vực. Cái kia chính là lần này Thiên Khư phong tỏa nguyên nhân căn bản một cái liền muốn xuất thế đế bảo khổ hà xuất hiện ở Ngô Phương phía sau dò ra ngón tay cái kia màu tím đỏ cầu vồng vị trí mở miệng nói rằng ngươi vì sao theo tới Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt khổ Hà lông mày hơi nhử lên xem Tiên Đế Đại Nhân dáng vẻ hẳn là muốn có được này để bảo Tiên Đế Đại Nhân giúp ta thoát vây nếu là ngài đến lúc đó gặp gỡ chút phiền phải gì ta cũng có thể ra điểm chút sức ngọn lấy đồng hồ ân cứu mạng khổ Hà hướng về Ngô Phương ôm quyền thập phần cung kính Thật đến lúc đó, chỉ sợ ngươi chuồn mất so với bản tọa còn nhanh hơn. nô phương không tiếp tục để ý phía sau cái này rõ ràng là cùng đến xem trò vui đại viên mãn chuẩn tiên đế. Ở hắn thăm dò bên trong, cái kia màu tím đỏ cầu vòng vị trí phương vị, chỉ cần tiên đế cường giả liền đạt đến 61 tôn. Trong đó, càng có 5 đạo khí thức, còn ở cái kia thiên thương tiên đế bên trên. Nói cách khác, giờ khác này có 5 cái 8 sao cấp trung bên trên tiên đế phân bố ở cái kia màu tím đỏ cầu vòng bốn phía. Sơ lược làm do dự, Nô phương đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạ, tiện đà một bước bước ra. Trong khoảnh khắc, Nô phương liền lướt qua ẩn chứa thần bí lực lượng núi lớn sông lớn, đi tới một rộng lớn bằng phẳng khu vực. Đến nơi này, cây rừng tuy rằng đã trở nên thập phân ít ỏi, nhưng trong thiên địa tràn ngập linh khí nhưng là càng nồng nặc. Phóng tầm mắt nhìn lại, phương này nguyên bản nên cực kỳ phồn vinh hưng thịnh khu vực đã gần như đã biến thành phế tích từ những kia trồng chất giống như núi nhỏ gạch vụn bên trong. Mơ Hổ có thể cảm nhận được cái kia vô cùng quỷ dị lưu lại lực lượng. Nơi này sở dĩ biến thành như vậy, đều là bởi vì cái kia đế bảo xuất thế mang theo lên năng lượng sóng trùng kích. Khổ Hà mở miệng lần nữa, đồng thời dò ra ngón tay hướng đông nam, ngọn núi kia chính là huyết Vũ Sơn. Chỉ thấy Khổ Hà ngón tay phương hướng, một tòa bị gợn sóng màng mỏng bọc màu máu núi đá như ẩn như hiện. Ngưng mắt nhìn lại, trong núi không cây rừng, cũng không nhìn thấy hung thú. Vòng tròn miệng núi phía trên, chính là cái kia cái gọi là đế bảo cho tới miệng núi bốn phía, nhưng là hội tụ vô số đạo mạnh mẽ bóng người, những này bóng người bên trong mặc dù là tu vi yếu nhất cũng đã bước vào tiên vương tầng 6, trong đó chuẩn tiên đế cường giả chiếm cứ một nửa. Có thể nói, toàn bộ thiên cư cường giả đỉnh cao đều tụ tập ở huyết u sơn xung quanh. đương nhiên, những cường giả này từ an mặc đến xem, có thể chia làm gần trăm cái thế lực. Có cường giả mặc bảo phục sau lưng ấn có một con mở ra giữ tận miệng máu bạch hổ, có cường giả mặc bảo phục trước ngực ấn có một thanh ác liệt trường kiếm. Có cường giả sau lưng nhưng là ấn có một con màu đỏ thám thần long đồ án, có cường giả sau lưng ấn có một con mọc da mai rùa viễn cổ mãnh tượng đồ án, không giống nhau. Ở gần đây trăm thế lực bên trong, trong đó có 5 cái thế lực thu hút sự chú ý của người khác nhất. Này ngũ đại thế lực bên trong, ngoại trừ hơi thở kia còn ngự trị ở thiên thương tiên đế bên trên người khai sáng ở ngoài, cũng có cái khác cao tình tiên đế cường giả. Tiên đế đại nhân, ngài đối với thiên khư nên hiểu rất rõ đi. Tứ tượng tông, vô nhai phong Phạm Thiên Tự, Tam Chỉ Tiên Tông vẫn là Minh Hải Quốc chính là thiên khư mạnh nhất ngũ đại thế lực. Đặc biệt là trước ba thế lực lớn chi chủ, nghe nói đã đạt đến 8 sao đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cái kia 9 sao cảnh giới. Khổ Hà dò ra tay trước sau chỉ qua ngũ đại thế lực phương vị, quay về Ngô Phương nói rằng. Ngô Phương nhàn nhạt quét mắt Khổ Hà, không có bất kỳ đáp lại, lặng yên không một tiếng động tiềm tàng ở một phe thế lực trong đại quân, quan tâm miệng núi phía trên cái kia màu tím đỏ trùm sáng động tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Tiên đế đại nhân, ngài đây là đang đợi ra tay thời cơ sao. Khổ hà lại đi tới ngô phương bên cạnh, tiên đế đại nhân, này thiên khư đã không tha cho ta, ta có thể gia nhập ngài thế lực sao. Nhiều hơn nữa miệng, bản tọa không ngại đưa ngươi xóa bỏ. Nghe khổ hà liễu ra liễu díu lời nói, ngô phương sắc mặt âm chầm lại, trong con ngươi lăng liệt sát ý hiện lên. Nghe tiếng, khổ hà lập tức im lặng, không lại nói nhiều một câu. Các ngươi cảm thấy này đến tột cùng sẽ là vật gì? Lại có thể chống đối chúng ta công kích? Thiên cơ thứ hai thế lực lớn Vô Nhai Phong Phương hướng chuyển đến âm thanh. Mở miệng người là một cái vóc người cao gầy ông lão, nhìn qua như cây lao bình thường, râu tóc đều là màu xanh sẫm. Hắn lặng lặng đứng ở đó, cả người làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ như là huyễn ảnh. Ông lão niên hiệu Vô Bờ, chính là Vô Nhai Phong phong chủ, thiên cơ đệ nhị cường giả. Không có liên quan với nó bất kỳ ghi chép, hay là chỉ có chờ nó hoàn toàn hiện thế mới có thể biết. Phần thiên tự phương vị, một cái đầu đỉnh trời chửi phía sau có bóng ánh pháp tướng hiện ra láo mập đáp lại chính là phần thiên tự trụ trì thiên khư thứ ba cường giả các ngươi cảm thấy bên ngoài những tên kia bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta lý do sao mở miệng người là một người mặc áo dài đỏ người đàn ông trung niên duy thấy mặt không hề cảm xúc hoặc là nói là biểu hiện trên mặt hoàn toàn là cứng nhắc hai quai hàm hâm sâu có điều nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện tay phải có ba ngón có chứa đáng sợ sóng năng lượng chính là tam chỉ tiên đế cũng là phương này đế châu chi chủ Thiên khư đệ tứ cường giả, dù cho là nguyên đế ra tay, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá tan phong ấn. Chờ đến phong ấn phá tan, khi đó chúng ta đã chiếm được vật ấy. Về phần bọn hắn có tin chúng ta hay không lý do, đã không trọng yếu. Lúc này, một cái tóc bạc trắng có lưu lại dâu dê ông lão lên tiếng. Hắn híp lại mắt, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở huyết u sơn phía trên màu tím đỏ chùm sáng lên. Chính là tứ tượng tông tông chủ, cũng là này thiên khư tối cường giả. Toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực tiên đế bảng đứng hàng thứ thứ sáu tồn tại. Ông nong. Đống nhiên, miệng núi phía trên màu tím đỏ trùm sáng phát sinh một trận nong nong thanh âm. Động, nó động. Đế bảo ánh sáng ở chợ thanh nhàn mơ hồ có thể nhìn thấy. Một cục gạch. Đế bảo dĩ nhiên là một cục gạch. Dần dần, hào quang màu tím đỏ biến mất, lộ ra bên trong bộ đồ vật hình tướng mạo. Tuy nhiên liền khi nhìn rõ cái kia vật thể hình dạng, huyết u sơn bốn phía một đám cường giả con ngươi co rụt lại không nhịn được kinh têo thành tiếng. mặc dù là tứ tượng tông tông chủ, vô bờ tiên đế, tam chỉ tiên đế đáng người, vẻ mặt cũng nổi lên có chút dị dạng, nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. cái gọi là đế bảo dĩ nhiên chính là một khối đen kịt gạch đá, trong đó tất có gì đó quái lạ. tứ tượng tông tông chủ nhíu mày, dứt tiếng sau, giò ra tay hướng về đen gạch chụp tới. ầm ầm. nhưng mà, mắt thấy tứ tượng tông tông chủ bàn tay lớn liền muốn rơi vào đèn gạch lên thời điểm đen gạch mặt ngoài đẩy lên một cái lồng ánh sáng dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn cản bàn tay lớn kia đi kèm một tiếng trầm thấp vang chậm cái kia lồng ánh sáng lên thần bí lực lượng lại đem bàn tay lớn đàn hồi trở lại nguyên khí phổ xuất thế ký chủ cần phải được cũng đang lúc này hệ thống âm lại một lần nữa tự Ngô Phương trong đầu vang lên trước 1002, Ngô Phương VS Thiên khư hết thể tiên đế cái kia đến tột cùng là một luồng thế nào sức mạnh ra tay nhưng là tứ tượng tiên đế a Thiên Cư tối cường giả Một cái vô hạn tiếp cận 9 sao tồn tại a Thậm chí ngay cả hắn đều không lấy được cái kia cục gạch. Lấy này đến xem, này cục gạch tuyệt đối là đế bảo. Hơn nữa là đế bảo bên trong tuyệt phẩm. Mắt thấy tứ tượng tiên đế bàn tay lớn bị phản chấn trở về, một đám cường giả vẻ mặt càng kinh ngạc, kinh tiêu thành tiếng. Đồng loạt ra tay, đưa nó bắt, các loại cộng đồng nghiên cứu trên đề, rồi quyết định thuộc về. Tứ tượng tiên đế ánh mắt đảo qua cái khác tiên đế cường giả. Được. Bởi trước những này tiên đế cường giả liền phân biệt lĩnh giáo qua màu tím đỏ trùm sáng đáng sợ phong ngự, vì thế ở tứ tượng tiên đế vừa mở miệng liền đồng thời theo tiếng gật đầu. ầm ầm ầm Sau một khắc, huyết u sơn bốn phía mấy chục đạo tiên đế khí tức bắn ra, bao quát tứ tượng tiên đế ở bên trong, tổng cộng 61 cái tiên đế đồng thời ra tay. Trong tiếng nổ, chỉ thấy 61 nói mang theo tiên đế lực trùm sáng đáng sợ từ bốn phương tám hướng đánh về phía đen kịt gạch đá ở ngoài quan che chở trong đó không thiếu bao hàm nguyên thiên chi lực công kích. Đáng chết. Dĩ nhiên kiên cố như vậy, nhìn liên hợp hết thệ tiên đế lực vẫn như cũ không có một chút nào tổn hại lồng ánh sáng, có tiên đế cường giả lên tiếng. Hay là vật ấy chính là ta thiên khư chi phúc? Tứ tượng tiên đế mở miệng, ở phong ấn đại trận phá tan trước, chúng ta nhất định phải được này đế bảo. Chờ đến lúc bên ngoài những tên kia đi vào, e sợ này đế bảo liền không phải thiên khư. Tiên đế đại nhân, ngài nhìn thấy không? Thiên khư hết thệ tiên đế cùng xuất hiện đều không làm gì được cái kia đế bảo, có thể tưởng tượng đáng sợ. Khổ Hà dò ra ngón tay đen kịt gạch đá, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Phương nói. Ngô Phương như cũ không để ý đến Khổ Hà, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở khối này đen gạch bên trên. Đang xác định này đen gạch chính là hệ thống muốn nguyên khí phổ thời điểm, nội tâm của hắn cũng là phức tạp. Ở hắn nghĩ đến, nếu là phổ nên chính là da dê cuốn hoặc là sách vở bên trong, đương nhiên dĩ nhiên là một cái lớn đen gạch. Các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Lúc này Tứ tượng tiên đế hướng về tiên đế bên dưới cường giả phát ra mệnh lệnh. Nghe tiếng, huyết u sơn bốn phía những cường giả khác không dám chần chờ, ngay lập tức ngưng tụ mạnh nhất lực lượng, cùng nhau rơi vào đèn kịt gạch đá ở ngoài lồng ánh sáng lên. Xì xì. Vô số cố cường giả sức mạnh hội tụ ở lồng ánh sáng lên, đan dệt thành mâu, nỗ lực phá tan lồng ánh sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lên hiệu quả, có vết rạn nước. Cũng không biết trải qua bao lâu, có một tiên đế hưng phấn hô to một tiếng. Chỉ thấy đen nhánh kia gạch mặt ngoài nứt ra rồi một cái khe, mà này khe hở chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi lan tràn ra đi. Về lại qua một khắc, rốt cục, đi kèm một tiếng nổ vang, đen gạch ở ngoài lồng ánh sáng triệt để nổ tung. Đồng thời, nổ tung sản sinh đáng sợ năng lượng trong nháy mắt đem hết thể cường giả đánh ra đáng sợ lực lượng phá hủy. Mặt trên có phủ văn lấp lẻ. Những bùa chú này rất là quỷ dị, không tên lại có một loại khiếp đảm cảm giác. Trước tiến bắt chờ chờ lại chậm rãi nghiên cứu lông ánh sáng phá tan bao quát tứ tượng tiên đế ở bên trong một đám tiên đế cường giả cảm nhận được đen gạch thượng lưu động khí tức cùng với cái kia nhảy lên phủ văn thần bí từng cái từng cái lòng sinh rung động nhưng là liền ở tại bọn hắn dò ra tay chuẩn bị chụp vào đen gạch thời điểm đen gạch phía trên đột nhiên dâng trào ra một luồng cực kỳ đáng sợ nguyên thiên chi lực tiếp theo một bàn tay lớn đông dương hiện lên ai nhận ra được này cố đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn tứ tượng tiên đế gầm lên lập tức kể cả cái khác tiên đế cường giả cùng đem công kích đánh ra cùng lúc đó này đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn cũng bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp nguyên thiên chi lực nhất thời ở đen gạch vị trí hai cỗ sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau xung kích ầm ầm nổ vang rung trời bên trong hai nguồn sức mạnh rằng co tiêu tùy theo ở đen gạch phía trên xuất hiện một người mặc áo xanh người thanh niên trẻ người này là ai hắn đến từ đâu dĩ nhiên chặn lại rồi tứ tượng tiên đế công kích Không, xác thực nói, là đón lấy thiên khư hết thẻ tiên đế liên hợp công kích. Nhìn phía trên xa lạ người thanh niên trẻ, một đám thiên khư cường giả nhất thời bắt đầu nghị luận. Nô môn chủ, người thay đổi hình tướng mạo liền lấy vì bản đế không nhận ra sao. Tứ tượng tiên đế cao mày, ánh mắt khóa chặt người thanh niên trẻ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chỉ là hắn, vô bờ, tam chỉ các loại một đám tiên đế cường giả nghiễm nhiên cũng là nhận ra ngộ phương, biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn thấy tứ tượng tiên đế nhận ra mình Ngô Phương cũng không che giấu nữa, hình tướng mạo biến ảo, lấy bộ mặt thật gặp người. Đúng là Ngô Môn Môn Chủ. Thiên Khư bị phong, hắn là làm sao tiến vào? Hơn nữa dù cho hắn là 8 sao cấp cao thực lực, cũng không cách nào dễ dàng đỡ lấy hết thẻ tiên đế cường giả liên hợp công kích đi. Huống chi, tứ tượng tiên đế, vô bờ tiên đế còn có Phạm Thiên tiên đế đã vô hạn tiếp cận 9 sao, trong bọn họ bất luận 1-2 thực lực đều nên ở này Ngô Môn Môn Chủ bên trên đi. Ở Ngô Phương lộ ra hình dáng sau khi... Một đám thiên khư cường giả vẻ mặt bám một hồi thay đổi. Mọi người tại đây tu vi yếu nhất cũng đã là tiên vương tầng 6, bọn họ đều đối với hôn độn chư thiên đại vực càng quan tâm. Liên quan với trước đây ngô phương ở thượng thương bên trên thế lực chiến bên trong biểu hiện, bọn họ tự nhiên cũng toàn bộ biết được. Không nghĩ tới đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Đang cùng thiên thương trận chiến đó bên trong, ngươi quả nhiên còn có ẩn dấu. Ngươi nên đã bước vào 9 sao cảnh giới đi. Tứ tượng tiên đế, vô bờ tiên đế. Phạm Thiên Tiên Đế các loại một đám cường giả đỉnh cao, hết thảy ánh mắt đều hình ảnh ngắt quang ở Ngô Phương trên người. Cái gì? Ngô Môn Môn Chủ bước vào chín sao cảnh giới. Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn còn ở tứ tượng Tiên Đế bên trên? Chẳng trách Nguyên Đế sẽ mời hắn đi Nguyên Thiên các nói chuyện. Nghe được tứ tượng Tiên Đế, những cường giả khát tràn đầy kinh ngạc. Cứu ta càng. Dĩ nhiên là Ngô Môn Môn Chủ. Trong bể người, khổ Hà ngơ ngác nhìn Ngô Phương bóng người, biểu hiện có chút hoàng hốt vẫn là chín sao tiên đế. Nếu là gia nhập Ngô môn, phục hồi tinh thần lại sau, khổ hà trên mặt lại xuất hiện vẻ hứng phấn. Vật ấy chính là bản tọa đã từng mất đi, bản tọa cần đem mang đi, mong rằng chư vị không nên ngăn cản. Chiến trường bên trong, nô Phương ánh mắt đảo qua tứ tượng tiên đế đám người, đồng thời chỉ vào đèn kịt gạch đá nói rằng: Nó là ngươi mất đi. nô môn chủ thật đúng là sẽ đùa giỡn. Tứ tượng tiên đế phát sinh một tiếng cười lạnh, nơi này không chỉ có riêng là một đôi mắt nhìn nó xuất thế. Nô môn chủ, ngươi muốn cướp liền cướp, lý do này hơi bị quá mức gỡ ép. Vô bờ tiên đế mở miệng. Tùy các ngươi suy nghĩ như thế nào, vật ấy bản tọa nhất định phải mang đi. Nô phương âm thanh lạnh lẽo. Coi như ngươi thật sự bước vào chín sao thì thế nào. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy sức một người, từ chúng ta thiên khư hết thể tiên đế trong tay cướp đi đế bảo sao. Tứ tượng tiên đế lạnh lùng nhìn nô phương, uy thế bắt đầu kéo lên, thân thể 4 phía 190 giọt nguyên thiên tri lực hiện lên. Gần như cùng lúc đó, Vô bờ tiên đế, phạm thiên tiên đế thân thể ở ngoài cũng ngưng tụ ra nguyên Thiên tri lực, đều vì là 180 giọt. Cho tới tam chỉ tiên đế, nhưng là 160 giọt nguyên Thiên tri lực. Nhận ra được trước mặt vọt tới mấy cỗ uy thế, ngộ phương híp lại nổi lên mắt, này thiên khư thực lực sát thực mạnh hơn thượng thương bên trên. chương 1003, hệ thống lần thứ nhất mở miệng. Huyết u Sơn phía trên, thiên khư một đám tiên đế lạnh lùng nhìn Ngô phương. Tứ tượng tiên đế nhữ nhữ mày lại, hắn không tiếp tục nói nữa mà là trực tiếp tay phải nhắm ngay Ngô Phương Phương Vị. Một tiếng long động, trong lòng bàn tay trước sau bắn ra chín đạo chói mắt thần mang. Mỗi một đạo thần mang đều là do nguyên thiên chi lực tạo thành, bắn ra trong nháy mắt, chín đạo xanh thảm thần mang đan xen vào nhau, dung hợp với nhau sau phóng thích đáng sợ khí tức cũng là tùy theo mạnh thêm. Cùng lúc đó, vô nhai tiên đế, phạm thiên tiên đế các loại cái khác tiên đế cường giả cũng cùng nhau ra tay, ẩn chứa nguyên thiên chi lực đáng sợ sát phạt thuật cùng xuất hiện, hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi. ầm ầm ầm. Chiến trường bên trong, thiên khư hết thể tiên đế cường giả mục tiêu cho đến nô phương, bàng bạc nguyên thiên khí tức làm người nghẹ thở. Một đám tiên đế bên dưới cường giả, ngơ ngác nhìn chiến trường, từng cái từng cái nín thở ngưng thần, ánh mắt lom lom nhìn nhìn trọng trọc vào không hề bị lay động nô phương. Nhưng mà, mắt thấy cái kia lấy tứ tượng tiên đế cầm đầu vô số đạo đáng sợ công kích, từ bốn phương tám hướng sắp sửa rơi vào nô phương trên người thời điểm, chỉ thấy người sau trong cơ thể đột nhiên dâng trào ra màu vàng sông lớn. Ào ào ào. Lao nhanh mãnh liệt nước thao trong tiếng, cái kiếm màu vàng sông lớn trực tiếp chặn lại rồi tứ tượng tiên đế các loại hết thể cường giả liên hợp công kích. Chặn Đỡ! Lấy sức một người đỡ lấy thiên khư hết thẻ tiên đế công kích. Này ngô môn môn chủ đã cường đại đến cỡ này mức độ ạ Vừa đó là nguyên thiên tri lực sao? Có thể vì sao là màu vàng? Một đám quan chiến cường giả cực kỳ hoảng hốt nhìn chiến trường, giờ khác này chiến trường đã kinh biến đến mức bình tĩnh nhưng bọn họ nhưng còn chưa từ lúc trước hai cỗ sức mạnh kinh khủng chạm vào nhau một màn bên trong phục hồi tinh thần lại. Màu vàng nguyên thiên chi lực. Ngươi quả nhiên bước vào chín sao cảnh giới. Vẫn là cấp cao. Tứ tượng tiên đế, vô nhai tiên đế các loại một đám tiên đế cường giả con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chăm chằm vẩn quanh ở Ngô Phương thân thể bốn phía dòng sông màu vàng nóng biểu hiện càng nghiêm nghị. Làm tiên đế cường giả đột phá 8 sao cảnh giới bước vào 9 sao cảnh giới thời điểm, nguyên thiên chi lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Màu sắc do xanh thẳm biến thành màu vàng, nhìn trực tiếp nhất. Bản tọa đồ vật thế tất mang đi. Lô Phương ánh mắt đảo qua tứ tượng tiên đế đám người, bình tĩnh rứt tiếng, tay phải múa mang theo thăm thẳm ánh sáng. Nhất thời, bốn phía nguyên thiên chi lực diễn biến thành một bàn tay lớn, hướng về phía dưới đen kịt gạch đá trộm tới. Đây là ta thiên khư đồ vật, dù cho ngươi là chín sao cảnh giới, cũng đừng hòng đưa nó mang đi. Tứ tượng tiên đế âm thanh lạnh lẽo, về sau lại một lần liên hợp một đám tiên đế cùng đánh ra công kích ngăn cản Ngô Phương mang đi đen kịt gạch đá. Ông ông. Nhưng là lần này làm hai cố khủng đố Nguyên Thiên chi lực ở đen kịt gạch đá bên chạm vào nhau thời điểm người sau đột nhiên rung động lên mang theo một trận quỷ dị oang ông. Sau một khắc dâng lên ngâm đen thần mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tam Chỉ Đế Châu cũng nhanh chóng lan tràn toàn bộ thiên khư. Trong phút chốc nguyên bản rộng thoáng thiên khư đã biến thành bóng tối vô tận thế giới hoàn toàn mờ mịt đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy đồ ăn đều sẽ là ta đồ ăn mỹ vị đồ ăn còn không chờ thiên khư hết thể cường giả phản ứng lại phát sinh cái gì một cái phản phất đến từ u minh vực sâu trầm thấp thanh âm không tên ở trong biển ý thức của bọn họ vang lên vì đó khiếp đảm đang lúc này trong bóng tối vô tận bọn họ ở đen nhánh kia gạch đá vị trí nhìn thấy một đôi cực kỳ khổng lồ quỷ dị hai con mắt cặp kia con ngươi đẩy giấy màu máu có khiến lòng run sợ hoa văn bí ẩn xảy ra chuyện gì vừa là nó đang nói chuyện sao nó lại đến từ đâu cùng lúc trước cái kia đế bảo lại có quan hệ gì một đám tiên đế cường giả ngơ ngác nhìn cặp kia huyết con người, trên mặt hiện lên mê man mệt mỏi vẻ nghi hoặc bọn họ dò ra thần niệm nhưng là phát hiện thần niệm một khi chạm đến cặp kia huyết con người vị trí khu vực chính là không tên biến mất thập phần quỷ dị hóa ra là nó ở trong coi lúc này nô phương trong óc ngoại trừ cái kia phảng phất đến từ u minh vực sâu trầm thấp âm ở ngoài còn vang lên khác một thanh âm nghe tới âm thanh này thời điểm nô phương cả người đều đánh một cái giật mình Thật giống như toàn thần các nơi đều bị rót vào một loại không thể chống đỡ thấu xương hàn Tuyền Từ lúc hệ thống kích hoạt tới nay, hệ thống mỗi một lần phát âm đều vô cùng cứng ắc, liền giống như máy móc. Có thể lần này lên tiếng, nhưng như là một cái tầm thường sinh linh đang nói chuyện như thế, đây là trước đây chưa bao giờ có sự tỉnh. Ký chủ, sự xuất hiện của nó ở ta dự liệu ở ngoài. Có thể, ta muốn ngủ say một quang thời gian. Hệ thống âm lần thứ hai ở ngộ phương trong óc vang lên, có thể nơi ở rơi vào trong xương ngủ nô phương. Vẫn còn không chờ hắn mở miệng truy hỏi chút gì, cái kia hệ thống giới bay ra hắn thức hải, Trái ác quỷ cây cũng là như vậy, tuy tùng hệ thống giới cùng rời đi. Người là người nào? Mà lúc này, đen kịt trên gạch đá mới cặp kêu huyết con ngươi như là nhận ra được cái gì, lập tức nhìn về phía trái ác quỷ cây phương hướng. Nó lại như là tìm được bạn cũ như thế, rồi lại không xác định đây là nó người nào bạn cũ. Đi kèm trầm thấp thanh âm hạ xuống, cặp kêu huyết con ngươi lấy bản thân làm trung tâm hướng về bốn phía bắn ra một luồng xa xa ngự trị ở nguyên thiên chi lực bên trên đáng sợ năng lượng cảm nhận được này cố lan tràn ra khí tức tứ tượng tiên đế các loại một đám cường giả tâm đột nhiên chìm xuống toàn thân làm như bị cầm cố không thể động đậy cũng trong lúc đó trái ác quỷ cây liên quan hệ thống giới bùng nổ ra một loại ngộ phương chưa bao giờ tưởng tượng qua khủng bố lực lượng trong khoảnh khắc đem cặp kia huyết con người thả ra năng lượng bộc 6. ngoại giới các ngươi mau nhìn thiên cư đây là phát sinh cái gì vận đục một mảnh đây là làm sao lẽ nào cái kia ba thế lực lớn thật sự ở khai chiến ba thế lực lớn trong lúc đó bất luận chiến đấu cỡ nào khốc liệt đều sẽ không lệnh một phương đại vực biến thành này giống như giáng dấp. một đám cường giả nhìn trước mắt lập tức trở nên như cùng một cái quả cầu ánh sáng màu đen thiên hư từng cái từng cái vẻ mặt đại biến đầy mặt vẻ khó tin hai nguồn sức mạnh đang đan xen tràn ngập toàn bộ thiên hư này hai nguồn sức mạnh làm như cùng ra một mảnh Sóng khí tức đều ngự trị ở nguyên thiên chi lực bên trên, tứ tượng vô nhai những tiên kia đến tột cùng ở làm cái gì? khắp nơi đại vực tám sao bên trên tiên đế cường giả làm như cảm thụ nhận ra được cái gì, sắc mặt bá lập tức trở nên âm trầm. ầm ầm, không ngoại hạng giới những này tiên đế thần niệm xuyên thấu tiến vào thiên hư, thiên hư run run một tiếng vang thật lớn, trực tiếp muốn nổ tung lên. Cũng chính là này một tiếng nổ vang làm cho cả hỗn độn chư thiên đại vực đều lập tức chìm đắm ở một loại tĩnh mịch ở trong cho đến qua mấy giây, từng cái từng cái mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm có thể trên mặt vẻ sợ hai vưu ở thiên khư nổ hủy trước đây phong tỏa đại trận tự nhiên biến mất không còn thăng hơi tinh khung bên trong khắp nơi đại vực có tiên đế cường giả dáng lâm đến thiên khư vị trí vị trí lần lượt triển khai thủ đoạn xua đuổi cái kia bóng đêm vô tận không biết qua bao lâu hắc ám rốt cục biến mất có thể phóng tầm mắt nhìn lại nguyên ngông thiên khư chỉ còn dư lại rất ít mấy bóng người tứ tượng tiên đế vô nhai tiên đế Tam chỉ tiên đế các loại tổng cộng 12 người, tất cả đều là tám sao cảnh giới. Trừ bọn họ ra ở ngoài, toàn bộ thiên khư không còn gì khác người. Chương 1004, nô Vương ngã xuống. Thiên hư người đều đi đâu? Ai có thể nói cho ta, đây là làm sao? Mạnh nhất chín vực một trong thiên hư, vì sao liền còn lại mấy người, những người khác đâu? Không ai không thành đều chết ở lúc trước nổ tung dưới à? Có thể cái kia nổ tung lại là xảy ra chuyện gì? Mặc dù nguyên đế ra tay, cũng tuyệt đối không thể một đòn hủy diệt toàn bộ đại vực đi. Mỗi cái đại vực có thể đều là có vượt qua nguyên thiên tri lực pháp tắc ở gắn bó. Dù cho là 8 sao, 9 sao tiên đế, bọn họ muốn hủy diệt một cái đại vực, ít nhất cũng phải tiêu hao mấy năm trước tiên phá hủy những này pháp tắc mới được. Nhìn ngoại trừ cái kia 12 bóng người ở ngoài, không hề có thứ gì to lớn thiên hư, một đám cường giả trố mắt ngoát mộm, sợ hại ánh mắt bên trong mang theo vẻ khó tin. Tuy nói là tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn là không thể tin được trước mắt một màn, này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Hay là tám sao, 9 sao tiên đế cường giả trong thời gian ngắn có thể hủy diệt đại vực bên trong tất cả, nhưng tuyệt đối không thể liền đại vực hàng rào cùng đổ nát, bởi vì mỗi cái đại vực đều có ngự trị ở nguyên thiên chi lực bên trên pháp tắc ở gắn bó. Đúng là như thế, trải qua hàng tỷ năm tháng thay đổi, mới sẽ sinh ra một ít không có sự sống dấu vết mất đi đại vực. Tứ tượng, vô nhai, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Các ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Mấy tiên đế cường giả mở miệng, cùng chất vấn tứ tượng tiên đế các loại 12 người. Chết rồi, tám sao bên dưới đều chết rồi. Nô môn môn chủ cũng chết, chết hết. Cái kia căn bản là không phải đế bảo, là ngọn nguồn hủy diệt. Tứ tượng tiên đế, vô nhai tiên đế đám người ánh mắt đảo qua đã không còn tồn tại nữa thiên hư, trong miệng tự lầm bẩm Giờ khắc này, bọn họ 12 người khí tức hỗn loạn, càng là cực kỳ suy yếu, càng làm cho người ta một loại xế chiều cảm giác, lão đà lào đảo. Ở tại hắn đại vực thúc hỏi thăm, thiên khư tồn tại 12 vị tiên đế bên trong có người giảng giải thiên khư tao ngộ tất cả, cũng nhanh chóng chuyển ra đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực náo động Thiên khư sự tình các người nghe nói không? Này cũng đã truyền ra. Đương nhiên biết. Không nghĩ tới thiên khư lần này phong tỏa, dĩ nhiên tao ngộ như vậy một kiếp. Tám sao tiên đế bên dưới, hết thể mọi người chết rồi, không ai sống sót. Hàng tỷ năm tháng tới nay... Thiên Khư chỉ sợ là cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa tàn vong đại vực, liền giới bích đều phá hủy. Có điều nói đi nói lại, tứ tượng tiên đế trong miệng cặp kia huyết con người đến tụt cùng là vật gì? Dĩ nhiên so với 9 sao tiên đế còn kinh khủng hơn. Nói đến 9 sao tiên đế, ai có thể nghĩ tới đây Ngô Môn Môn chủ chính là ở đây cảnh giới đây. Nay đã cùng Nguyên Đế đại nhân đứng ở cùng một cái độ cao. Chỉ tiếc, Ngô Môn Môn chủ như vậy tồn tại, đều đang chết ở cặp kia huyết con người bên dưới. Có điều làm ta phiền muộn chính là Liền ngô môn môn chủ đều chết rồi, tứ tượng tiên đế, vô nhai tiên đế bọn họ mười hai người vì sao có thể tiếp tục sống sót. Còn muốn bọn họ nhìn thấy cặp kia huyết con người, cây kia cùng với cái kia như gạch như thế đế bảo, chúng nó lại đi nơi nào. hỗn độn chư thiên đại vực các góc đều có cường giả ở kịch liệt nghị luận. Chín sao tiên đế, này ngô môn chủ ẩn giấu thật là sâu a. Vui mừng chính là, chúng ta cảnh giới chưa tới, không cách nào làm được hắn như vậy không nhìn phong tỏa đại trận. Bang không? Chúng ta e sợ cũng ngã xuống ở cái kia chàng nổ tung chúng. Có tiên đế cường giả thần niệm đan dệt, bọn họ lẫn nhau ở giao lưu. 4. Thượng thương bên trên. Nô môn đế châu, nô môn chủ điện. Sư tôn không thể ngã xuống. Tuyệt đối không thể. Biết được tin tức này diệp phàm, thần nam, thạch hạo đám người, sắc mặt bá lập tức đã biến thành màu xám, từng cái từng cái thân thể không tên đánh cái lào đảo. Sư tôn thực lực, sâu không lường được, căn bản là không có cách suy đoán hắn làm sao sẽ chết ở một hồi nổ tung bên trong. Không sai. huống chi liền tứ tượng tiên đế, vô nhai tiên đế, bọn họ cũng chưa chết, sư tôn so với bọn họ đều cường đại hơn, lại sao chết. Dưới cái nhìn của ta, sư tôn định là giết chết cặp kia huyết con người, cuối cùng mang theo cái kia gạch đá đế bảo rời đi. Tiêu viêm, đường tam các loại một đám đệ tử thân truyền nghiễm nhiên không thể nào tiếp thu được tin tức này, từng cái từng cái lần lượt lên tiếng. Nhưng là ở lại nói của bọn họ xong không lâu từng cái từng cái sắc mặt càng âm u, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, cái kia cố đem bọn họ triệu hồi đến Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực sức mạnh đang chậm chậm biến mất. Cái này mênh mông đại thế giới bắt đầu ở đối với bọn họ bại xích. Dần dần, Tiêu Viêm, Đường Tam, Thần Nam, Diệp Phàm, thạch Hạo, Quân mặt Tà, La Phong, Lâm Lôi tám người thân thể dần dần trở nên trong suốt, vù một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu huynh, Đường huynh bọn họ đây là bị đưa về từng người thời không sao? Sư tôn sức mạnh biến mất rồi. Không ai không thành, lao nhân ra người thật sự ngã xuống sao. Sẽ không, nhất định sẽ không. Nhìn biến mất tiêu viêm, diệp phàm đám người, tôn ngộ không, chư bác giới, sa tăng, kim thiền tử, ngao liệt nhìn nhau một chút, tự lầm bẩm. Cũng là ở ngày đó, số không thế lực có 9 sao tiên đế điều động, tìm tới tứ tượng tiên đế đem hắn mang đi. Ngoại trừ số không thế lực ở ngoài, lại lục tục xuất hiện nhiều phần siêu thoát với đế cấp thế lực bảng lên thần bí thế lực từng người chọn từ thiền khư nổ tung bên trong tiếp tục sống sót 8 sao tiên đế, đem bọn họ mang đi. Mắt thấy tình cảnh này, hỗn độn chư thiên đại vực cường giả càng rõ ràng nhận thức đến những kia siêu thoát thần bí thế lực đáng sợ. Nguyên đế, 9 sao cảnh giới, tiên đế bảng lên người số 1. Đông nhiên, những này siêu thoát thế lực lại đều có thể phái ra 9 sao tiên đế đến, hơn nữa nhìn đến, những này 9 sao tiên đế nghiễm nhiên không phải những này siêu thoát thế lực tối cường giả. Những này thần bí thực lực lõ mặt, cũng làm cho hết thảy cường giả. Mơ hổ hiểu rõ đến hỗn độn chư thiên đại vực không muốn người biết mặt khác. Tuy nói thiên khư 12 tiên đế bị mang đi, nhưng chư thiên đại vực đối với thiên khư thảo luận vẫn như cũ kịch liệt. Thiên khư nổ tung bên trong, thêm vào ngô môn môn trụ ở bên trong, tổng cộng 62 tôn tiên đế đang nổ bên trong ngã xuống 50 tôn, hiếm hoi còn sót lại hoạt 12 vị. Vì thế, ngày đó, cũng là được gọi là vẫn đế ngày. 4. Cùng lúc đó, một phương quỷ dị thần bí màu xanh thăm thẳm đường hầm không thời gian bên trong. Một người mặc trường bào màu tím thanh niên nằm ngửa ở phủ văn sông dài bên trong, hắn hai con mắt đóng chặt. Nếu không là cái kia khí tức như có như không chậm chần, còn tưởng rằng là một bộ thi thể. Chỉ thấy thân thể của hắn bốn phía có một khối đen kịt gạch chìm chìm nổi nổi, phóng thích lưu quang. Gạch mặt ngoài có phủ văn bay nhảy lên, không ngừng đan sen phát họa liên tiếp diễn biến 18 loại thần bí hào giác, rất là thần kỳ. Ở bua chú này sông dài dội rửa dưới, chỉ thấy khối này đen kịt gạch chậm rãi hướng về thanh niên đầu gần kề. Cuối cùng chậm rãi đi vào giữa chân mày, chàng thanh niên này tự nhiên chính là ở thiên khư nổ tung bên trong ngã xuống Ngô Phương. Làm khối này đen kịt gạch hoàn toàn đi vào Ngô Phương mi tâm thời điểm, này màu xanh thâm thẳm đường hầm không thời gian đột nhiên tiếng rung lên, điên cuồng lay động, lại như là lúc nào cũng có thể đổ nát như thế. Cũng không biết lại qua bao lâu, rốt cục đường hầm không thời gian bên trong xuất hiện một vệt bạch quang, như là cuối lối đi. Ngô Phương thân thể phảng phất chịu đến một luồng lực vô hình, chậm rãi bị đẩy đưa vào bạch quang bên trong. Trước 10000 năm, Nô Phương tỉnh lại, hệ thống ngủ say. Liên miên dây núi, một cái hẻo lánh sơn thôn nhỏ. Một gian cũ nát trong nhà gỗ nhỏ, nằm ngang một người mặc trường bảo màu tím thanh niên. Kẹt kẹt. Đi kèm một trận trói hai giường chân âm sát, thanh niên chậm rãi mở con mắt ra. khí, Thanh niên tỉnh lại, theo bản năng liền muốn đứng dậy, nhưng mà còn không chờ hai tay chống đỡ ở giường bản lên, cả người các nơi chính là chuyển đến xe rách giống như xoán thương. Loại này đau đớn như là đến từ mỗi cái tế bào lôi kéo, người thường khó có thể nhẫn lại. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh sau khi, chỉ có thể từ bỏ dãy ruộng, hơi chuyển động cái cổ, đánh giá bốn phía. Đây là một gian càng đơn sơ gian nhà, đập vào mắt ngoại trừ có chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà ở ngoài, còn có một con dị sét sợ cả bờ chính bước hơi nóng tiểu sát ấm. Cũng thật là sống sót ta. Thanh niên chính là ngộ phương. Ở cái kia thiên khư nổ tung trước. Hắn chỉ biết là trong óc hệ thống cùng cặp kia huyết con ngươi chủ nhân đối với liều mạng một thức, cũng vẻn vẹn là một lần va chạm liền gây nên cái kia chàng nổ tung. Cho tới cặp kia huyết con ngươi chủ nhân đi đâu, hắn chẳng biết đi đâu, nhưng hệ thống, nhưng là rơi vào ăn nghỉ bên trong. Trong biển ý thức của hắn, bây giờ một mảnh hỗn độn, hệ thống, giới, trái ác quỷ tây, Bồ Đề Thụ, Ngộ đạo Thụ, thế giới hạt giống các loại hết thể đều phảng phất bị phong ấn như thế, chỉ có khối này giống như đen gạch nguyên khí phù ở trong óc chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng mang theo một mảnh phù văn thần bí. Đáng sợ nhất chính là, không chỉ có hệ thống giao cho tất cả quy linh, liền ngay cả hắn sức mạnh của bản thân, hắn đều mất đi khống chế, như là bị phong ấn cầm cố như thế. Cái cảm giác này lại như là thân thể hắn hóa thành một cái vô cùng vô tận năng lượng khổng lồ kho, mà điều này có thể lượng kho, nhưng là bị một cánh cửa phong tỏa, cần một chiếc chìa khóa tới mở cánh cửa này. Vô vạn, chiếc chìa khóa này cũng không biết từ đâu đi lấy. Liên thân niệm đều không thể lý thể. Đây là muốn ta phải đi con đường nào a? Do xét xong thân thể tình hình, nô phương lắc lắc đầu một tiếng thở dài, trong giọng nói mang theo có chút tự dễ ước. Suy tư một phen con đường sau đó nên đi như thế nào, nô phương đem hết toàn lực cố nén đau đớn mới miễn cưỡng đem cái cổ ngừng lên. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện tự thân đã bị màu trắng vải bọc thành sắc ướp, nồng nặc gây mũi dược thảo vị từ vải bên trong tàn ra. Đây là cái nào người hảo tâm làm sao? Nhưng lại là dùng sai rồi mức độ. Nhìn trên người bên trong một tầng ở ngoài một tầng vải, Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười. Cũng đang lúc này, cột kẹt một tiếng, cửa gỗ bị người từ ở ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo bóng dáng vẽ nhỏ xuất hiện ở Ngô Phương trong tầm mắt. Nha! Người rốt cục tỉnh rồi. Mang theo hưng phấn kích động lanh lảnh dễ nghe tiếng nói chuyển vào Ngô Phương trong thai. Đánh ra bước nhanh đi vào bóng người, Nô Phương trong lòng không tên bay lên một dòng nước ấm, chẳng biết vì sao hắn lập tức chính là muốn đến vậy còn ở huyền hoang đại lục mộ Tuyết Nhi. Đây là một cái 16, 17 tuổi trên người mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ, làm cho người ta một loại thanh thuần có thể người nhìn thẳng cảm giác. Một đầu tự nhiên buông xuống đen thui xinh đẹp mái tóc, da thịt trắng nón, cùng với trong veo cực kỳ thấu triệt mắt to. Ở nhìn thấy Ngô phương tỉnh lại, váy hồng thiếu nữ ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi tới trước giường, cẩn thận từng ly từng tí một nâng sau đó vác đem thân thể đỡ thẳng, khỏe miệng phát họa thiên sứ giống như nụ cười. Người có thể coi là tỉnh rồi, cũng đã hôn mê ba tháng. Ngày đó ta cùng đại ngốc lên núi hái dự thảo, thấy ngươi liền như vậy nằm trên đất không nhúc đích, tại sao gọi cũng gọi là không sau khi tỉnh lại, liền đơn giản cùng đại ngốc đưa ngươi mang về. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, trong ngọn núi đầu xài lang giã thú cũng không ít, trên người ngươi dĩ nhiên một điểm vết thương đều không có. Nói tới chỗ này, váy hồng thiếu nữ nhẹ cắn cắn môi, ngươi hôn mê bất tỉnh, nhưng trên người vừa không có bất kỳ vết thương, không cách nào độ công kích dùng thuốc, ta cũng chỉ có thể cho ngươi toàn thân đều bọc lên. Ba tháng trôi qua. Trong thôn đầu người đều nói ngươi không cứu sống được, vĩnh viễn cũng tỉnh không đến, không muốn lãng phí thời gian nữa, tìm cái thời gian tìm cái đỉnh núi đưa ngươi cho trôn. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có thể tỉnh lại, cũng may ngươi thật sự tỉnh lại, không phải vậy ta thật sự không biết nên làm gì. Cảm ơn. Nô Phương không tên muốn rõ ra tay sờ soạng váy hồng thiếu nữ cái chán, nhưng ngay ở hắn dùng sức dơ cánh tay lên trong chớp mắt ấy, một trận thấu xương cảm giác đau đớn bay lên. Lúc này, lại là một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Tới cuối cùng, Ngô Phương chỉ có thể trong miệng phun ra hai cái này lại đơn giản có điều chữ mắt. Ngươi còn chưa khỏe, không thể động đậy. Nhìn thấy Ngô Phương vẻ mặt thống khổ, váy hồng thiếu nữ rõ ràng có chút lo lắng, vội vàng nói: "Ngươi trước tiên tiếp tục nằm, ta đi đem mục ra ra xe đẩy cho ngươi đẩy tới. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, ta đợi ngươi." Váy hồng thiếu nữ vững vàng đem Ngô Phương một lần nữa thả ngã ở trên giường sau, bước nhanh rời đi. Này lăn lộn liền người bình thường cũng không bằng a nhìn váy hồng thiếu nữ bóng lưng nô Phương lần thứ hai phát sinh một tiếng thở dài ngay sau đó hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say tự thân thân thể lại xảy ra chuyện thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể vận dụng Nay trực tiếp liền dẫn đến hắn đã biến thành người bình thường thậm chí do khắp toàn thân không thể động đậy đều còn không bằng một người bình thường cốc cốc cốc ngay ở Ngô Phương lần thứ hai rơi vào suy nghĩ nhân sinh thời điểm váy hồng thiếu nữ đạp lên vui vẻ bước tiến đi mà quay lại đồng thời còn mang đến một cái thuần chất gỗ xe đẩy Xem xe lăn một văn, nghiễm nhiên trải qua mấy nhật nguyện, nhiều năm rồi. Ta gọi tiểu hạ, người tên là gì a? Từ đâu tới đây a? Làm sao sẽ thế xỉu ở trong núi lớn đây? Cũng là đi hái thuốc sao? Thanh thuần Mỹ lệ váy hồng thiếu nữ cực kỳ gian nan đem Nô Phương nâng đến xe lăn sau, lau mồ hôi chán, trên gương mặt lộ ra ngọt ngào hai cái lún đồng tiền nhỏ. Đồng thời, một đôi trong con người xinh đẹp mang theo mệt mỏi vẻ nghi hoặc. Nô Phương. Đối đầu váy hồng thiếu nữ ánh mắt. Nô phương bờ môi khẽ nhúc đích, đến từ đâu, lại vì sao hôn mê, nhưng là không nhớ ra được. A. ngươi sẽ không phải mất trí nhớ đi. Nghe được nô phương, váy hồng thiếu nữ miệng mở lớn, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy kinh ngạc. Qua thật lâu sau khi bình tĩnh lại, tiếp tục nói, nếu ngươi không biết từ lâu đến, vậy trước tiên tiếp tục ở lại tan nơi này đi. Ngươi nhìn tuổi tắc lớn hơn so với ta, vậy ta sau đó liền gọi ngươi ngô đại ca đi. Nô phương khẽ gật đầu, nói, tiểu hạ. Đây là nơi nào? Ngươi với cái thế giới này có bao nhiêu hiểu rõ? Tiểu Hà hơi suy tư, về sau liền đem tự mình biết tất cả đều nói ra.